ngươi một mực tại cố gắng đùa dỡn nữ h à i tử đi xế chiều hôm nay ngươi rất cố gắng đem người ta đại cô nương ngăn ở trong nhà cái này chính là của ngươi việc làm tôn thượng hương liếc mắt nhìn hắn la tín lấy làm kinh hãi việc này ngươi là làm sao biết n g ư ơ i đang làm trời đang nhìn lữ linh khởi ở bên cạnh thình lình xen vào một câu quan ngân bình cười nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được giấy gói không được lửa t r ư ơ n g tinh thải đẩy ra vào rượu cho mọi người đều rót một chén bộ luyện sư cười nói thượng hương cũng là tuần thành binh mã chỉ huy phó ngươi trong thành trường an làm chuyện sao có thể thoát khỏi nàng cùng văn cơ thay mắt tôn thượng hương nói xế chiều hôm nay chúng ta tiếp vào tình báo nói có g a i ăn mặc màu đen chiến khải tiểu tử đem rắn nghị đại phu vương lãng cháu gái ngăn ở trong nhà không cho người ta đi ra ngoài mà lại tiểu tử kia còn một người đem người ta cửa trước sau đều chắn ta nghe xong liền biết là ngươi làm chuyện tốt la tín ngươi hiện tại bản sự càng ngày càng không được bộ luyện sư cởi đến nhánh hoa run rẩy mà hỏi một mình ngươi là thế nào ngăn chặn vương lãng nhà cửa trước sau học được phân thân thuật rồi trương tinh thải cùng quan ngân bình nghe vậy đều cởi đến không ngậm miệng được liền liền luôn luôn lạnh như băng lữ linh khởi cũng không nhịn được ánh mắt lộ ra ý cười việc này thật như vậy oanh động la tín có chút ngoài ý m u ố n chính mình gần nhất chuyên chú vào tìm tòi bí mật làm việc có chút khống chế không nổi quá mức chứng dương vẫn là phải điệu thấp một chút mới tốt la tương quân ngươi cùng vương lãng cháu gái lớn bao nhiêu thủ quan ngân bình tò mò hỏi tôn thượng hương cười nói ta đoán chừng là đời trước nghiệt duyên đi không có thủ ta chỉ là muốn đi tìm nàng nói chuyện tâm tình làm một chút tư tưởng việc làm thôi l à tín giải thích nói chúng nữ cùng một chỗ kêu lên thôi đi ai mà tin không tin tốt nhất l à tín thầm nghĩ không phải vậy bị nữ bá vương biết hắn đang t r a vương nguyên cơ vạn nhất nữ bá vương cắm một chân t i ề n đến vậy liền khó đảm bảo chuyện không bị nàng q u ấ y đến gà bay chó chạy ăn cơm xong tắm rửa la tín sớm liền nằm lại trong chăn đi ngủ buổi tối hôm nay muốn đi ra ngoài kiếm chuyện phải nắm chắc thời gian ngủ một giấc dưỡng đủ tinh thần chương ba trăm bốn mươi sáu mật thất tìm tòi bí mật chuyện gần nhất rất nhiều mỗi ngày loay hoay sức đầu mẹ chán hao hết tâm lực la tín vừa nằm xuống liền ngủ rất say cơ hồ không muốn d ậ y trong đêm lúc m ộ ư ơ i một giờ hắn ép buộc chính mình từ trên giường đứng lên nên làm chuyện vẫn là phải làm đối phó kéo dài chứng tốt nhất phương thuốc chính là lập tức chấp hành đứng dậy mặc chiến khải đem gió tinh huyền thiết thương thương ống cất vào trong túi về sau hắn ra ngoài lấy một chậu nước lạnh rửa mặt ngồi tại trên ghế ngưng thần cố gắng từ buồn ngủ bên trong tránh ra đồng thời hắn mở ra hệ thống bên trong toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ống kính trực tiếp điều đến vương nguyên cơ l ầ u cát chỉ thấy một vùng tăm tối đoán chừng người toàn ngủ sau đó hắn nhìn về phía vương nguyên cơ mật thất toàn bộ ngõ nhỏ tối như mực địa không người đi lại nơi này cực vắng vẻ in hai lui tới đi qua hắn mấy ngày nay quan sát phương viên một dặm bên trong liền tuần thành binh mã cũng sẽ không tới gần la tín vỗ nhẹ hai gò má cảm giác tinh thần đã từ vừa rồi nửa mê nửa tỉnh trong nông lung dần dần thanh tỉnh liền thổi tắt ánh đèn nhẹ nhàng mở cửa lóe lên mà ra đêm nay nhiều mây trên trời không trăng sao không khí phảng phất đỉnh chỉ lưu động liền một tia gió đều không có nếu không phải ẩn ẩn nghe được nơi xa vài tiếng chó sủa thật nếu để cho người hoài nghi thế giới này thời gian đã đình chỉ la tín nhìn sân hai bên trên tường rào đã không còn người nắm sấp đi tới trước cổng chính thả người nhảy ra ngoài hắn vừa nhảy đến ngoài viện trong hậu đường liền hiện lên một đạo xinh đẹp thân ảnh l ặ n g yên không một tiếng động cùng sau lưng hắn la tín không có chút nào phát hiện sau lưng xa xa cùng một người hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở thực cảnh trong địa đồ mật thất cảnh vật chung quanh phía trên đối với mật thất đường xá hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm một đường trái quấn rẽ phải không ngừng bước trực tiếp đi tới mật thất trước cửa la tín đem lỗ thai áp vào trên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong kiên nhẫn nghe nửa ngày xác định an toàn hắn mới móc ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng chìa khóa nhét vào trên cửa trong lỗ khóa cái này chìa khóa là hắn án lấy ngày đó từ trong màn ảnh nhìn thấy vương nguyên cơ lấy ra chìa khóa kiểu dáng tìm người chế tạo cảm tạ thời đại này cửa chống trộm kỹ thuật còn không phát đạt loại này dây kém tạo chìa khóa kết cấu rất đơn giản hết sức dễ dàng phòng chế đem chìa khóa tại trong lỗ khóa thăm dò một trận quả nhiên tướng môn then cài mở ra la tín bụng mừng rỡ nhẹ chậm rãi đẩy cửa ra phòng ngừa cánh cửa phát ra chi chi âm thanh đợi đến đẩy cửa ra một đầu có thể qua người khe hở la tín liền nghiêng người tránh đi vào đồng thời giữ cửa che đậy tốt trong phòng đen nhánh không có một ai la tín giấy lên đấu hồn chiến khải khởi động nơi n g ự c thiên thanh thạch sáng lên thanh tịnh thanh sắc quan mang hắn mượn cái này bôi h ữ lượng quan sát tỉ mỉ lấy căn phòng này đây là một gian chỉ có năm sáu mươi m hai căn phòng trong phòng bài trí chân lầu đối diện cửa phòng treo trên tường một bức họa bên trái góc tường b ả y biện một cái giá sách phía trên một quyển sách đều không có giá sách ngay phía trước là một hồ sơ bàn bên cạnh b ả y biện mấy cái cái ghế bên phải tường thì là một tấm đại m ộ t giường trên giường treo màu đen màn lụa trừ mấy dạng này ra câu bên ngoài lại không những thứ k h á c vật la tín đôi gian phòng ngẩn người vương nguyên cơ quỷ quỷ túy túy chạy đến cái này trong phòng hư ngốc nửa ngày làm mưu đồ gì đến riêng tư gặp tình nhân nhưng nàng nói qua chính mình không có ý c h u n g nhân mà lại nàng ra vào phòng trước sau cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào ra vào không giống là đến hẹn h ọ hắn đến gần trên tường bức họa kia mượn chiến khải bên trên ánh sáng nghiên cứu đây chỉ là một bức trên đường cái tùy tiện mua được hoa điệu đồ đưa thay sờ sờ hình tượng dính một chỉ cho bụi xem ra bức họa này đã thật lâu không ai động đậy hắn đem tranh vẽ nâng lên hoa đằng sau vách tường trình tề không có cơ quan hắn ý niệm trong lòng tập chuyển vương nguyên cơ đi vào cái nhà này tới là làm cái gì đây hắn đi đến trước kệ sách phát hiện trên giá sách cũng đầy là cho bụi lần này hắn sáng tỏ phương hướng chỉ nếu là không có cho bụi kia nhất định là vương nguyên cơ sau khi đi vào sẽ thường xuyên dùng đến có thể thông qua điểm này khía cạnh hiểu rõ vương nguyên cơ tiến đến đều làm cái gì r ờ i đi giá sách hắn nhìn về phía bàn cùng cái ghế đều là cho bụi trải rộng cuối cùng hắn đi tới bên phải giường gỗ trên giường liền chiếu cùng chăn mền đều không có chỉ có trống không tấm ván gỗ đồng dạng tràn đầy cho bụi hướng dưới giường cẩn thận xem xét cũng k hắn ô thông n lòng đất loại hình cửa ngầm. Còn lại chính là cái này màu đen màn lụa. La tín nhẹ nhàng n màn lụa, màn lụa g nhà có cái cửa cái đất h đạo loại lại dưới là lụa. La màu buông xuống màn lụa xoa xoa dính cho bụi ngón tay đột nhiên cảm giác trên tay cho bụi so phía trước sờ giá sách cùng cái bàn lúc phải thiếu rất nhiều cảm thấy khẽ động huyền bí ngay tại cái này màn lụa về sau hắn lần nữa nhấc lên màn lụa cẩn thận xem kia mặt tường quả nhiên tại thô giáp tường gạch trên mặt phát hiện ba đạo cực nhỏ khe hở cái này ba đạo khe hở méo mó khúc khúc không chăm chú nhìn căn bản nhìn không ra bọn chúng hợp thành một đạo một người rộng bao nhiêu cửa nhỏ la tín đại hỷ dùng sức đẩy cửa m u ố n không nhúc nhích tí nào vãng hai bên trên dưới kéo đầy vẫn không có phản ứng hắn không tức giận chút nào chỉ cần có môn tại liền tất nhiên có cơ quan mở cửa cần chỉ là kiên nhận tra tìm lợi dụng chiến khải bên trên ánh sáng hắn một t ứ c một t ứ c ở trên tường nhìn kỹ rốt cục tại môn phía dưới phát hiện một cái đột ngột chấm đen nhỏ lập tức để hắn nhớ tới lúc trước đạt được phượng khải cái kia mật tủ cái hộp tủ kia cần hướng trên cơ quan r ố t vào đấu hồn mới có thể sinh ra động lực mở ra ngăn tủ hắn đem ngón tay đặt tại chấm đen nhỏ bên trên r ố t vào đấu hồn quả nhiên cái kia đạo cửa ngầm từ từ mở ra hiện ra một đầu thầm nghĩ chương 347, thượng hương ngươi xem đến ta cửa ngầm mở ra la tín mới phát hiện màu đen màn lụa phía sau tường nhưng thật ra là đạo k ẹ p tường chân chính dựa vào bên cạnh nhà là cửa ngầm bên trong đạo này tường hai bức tường ở giữa đưa ra một đầu thầm nghĩ đây là chỉ có thể d u n g nạp một người thông qua chật hẹp thầm nghĩ nghiêng thềm đá một đường hướng phía dưới bên trong đen nhánh nhất thời nhìn không thấy đáy la tín tại trước thềm đá nghiêng thai nghe một trận cảm giác mặt không âm thanh vang mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới đi đến phượng d ự c khải ánh sáng miễn cưỡng có thể soi sáng trước người ba thước khoảng cách hắn ngồi đi bốn năm bước liền dừng lại nghe phía dưới động tĩnh thẳng đến xác định không làm kinh động khả năng ở phía dưới bất luận kẻ nào mới lại chậm rãi đi xuống dưới đi xuống dưới đại khái hơn mười mét chiều sâu phía trước là cái chín mươi độ chuyển biến la tín quẹo vào phát hiện đi tới một cái rộng rãi tứ phương phòng trong phòng hắn mặc suy nghĩ một chút căn này phòng thất hẳn là ở vào phía trên nhà chính phía dưới phòng thất trống trải chỉ có đơn giản cái bàn bốn vách tường trống trơn thất chính giữa là một cây tứ phương đại trụ chống đỡ lấy cả gian phòng thất đại trụ bốn mặt cắt treo một ngọn đèn dầu la tín móc ra cây châm lửa thắp sáng trong đó một chiếc nguyên bản đen nhánh trong phòng lập tức nổi lên một vòng mở nhạt ánh sáng có phía trên kinh nghiệm hắn lần này rất quả quyết tại bốn bức tường bên trên tìm khe cửa quả nhiên tại bốn bức tường bên trên phát hiện ba cái tủ âm tường cùng một đạo cửa ngầm hắn tiện tay đem đấu hồn rót vào t h ê m đá cửa vào bên cạnh một cái tủ âm tường cửa tủ mở ra vật phẩm bên trong làm hắn ngây người nguyên lai tưởng rằng trong ngăn tủ sẽ là cùng loại chiến khải loại hình vũ khí không nghĩ tới chiến khải không thấy ngược lại là mấy cái lớn cỡ bàn tay ngộp gỗ la tín đang nghĩ mở hộp ra nhìn xem trong hai nghe phía bên ngoài trên thềm đá truyền đến một tiếng vang nhỏ hắn trong lòng run lên bận bịu đem cửa tủ đóng lại bàn tay d ư ơ n g nhẹ cương phong đột khởi xa xa đem trên h ữ n g cây cột ngọn đèn thổi tát hắn thuận thế đứng ở gần bên trong trong góc tường đồng thời triệt hồi l ấ u hồn chiến khải bên trên thanh quang lập tức dập tát ý niệm trong lòng nhất truyện hắn hướng dưới chân phóng ra một cái phạm vi không đủ nhất bình mét kỳ môn độn giáp bắt trận đồ đồng thời thiết trí ngoài trận biểu hiện là trong phòng hư tượng kể từ đó chỉ cần người bên ngoài không đi tiến cái này nhất bình mét căn bản phát hiện không được cái góc này có vấn đề la tín trong lòng mừng thầm có cái này bắt trận đồ chính là không giống trận đồ vừa mở đều tương đương với có được gần thân thuật đáng tiếc duy nhất chính là bắt trận đồ là cố định vị trí không thể theo người di động tư x ứ nếu không hắn có thể đủ làm chiều hán ẩn thân hiệp nhìn xem hệ thống giao diện bên trong trở nên ưu ám hai cái vô sống cách hắn thở dài đồ tốt luôn luôn cung không đủ cầu đen nhánh trong tầng hầm ngầm đưa tay không thấy được năm ngón la tín vểnh thai cẩn thận nghe cảm giác có người đi vào căn này tầng hầm theo một trận nhỏ xíu quần áo tất lắm điều rung động âm thanh một cái cây châm lửa ở trong phòng phát sáng lên thượng hương la tín trong nội tâm ngạc như nói nàng làm sao tới rồi tôn thượng hương d ơ cây châm lửa đảo mắt trong phòng một vòng ánh mắt ngừng trong góc la tín trên thân trực tiếp đi tới chuyện gì xảy ra nàng có thể nhìn thấy ta la tín trong lòng âm thầm kinh ngạc tôn thượng hương đứng tại la tín trước mặt nghèo đầu hiếu kỳ đánh giá thẳng tắp dựa tường mà đứng la tín mang trên mặt cười đưa tay vô vô la tín đầu g i a hỏa này vậy mà nhìn thấy ta la tín kinh hãi chẳng lẽ bắt trận đồ còn có cái gì không biết đại lộ động không kịp suy nghĩ nhiều hắn đưa tay đem tôn thượng hương kéo vào bắt trận đồ bên trong thấp giọng tại nàng bên thay hỏi ngươi vừa rồi nhìn thấy ta bởi vì bắt trận đồ phạm vi nhỏ hẹp hắn chỉ có thể ôm chặt tôn thượng hương thân thể hai người dán chặt lấy tôn thượng hương nghe la tín trên người đàn ông khí tức bên thai nghe được hắn thì thầm khí tức tại nàng trong lỗ thai nhẹ cào làm nàng toàn thân mềm nún nàng vội vàng muốn dùng tay đẩy ra la tín lại một điểm sức lực đều làm không lên đừng núp ních cái này bắt trận đồ rất nhỏ được hai người chen một chút la tín thấp giọng nói ngươi thấy thế nào đạt được ta vấn đề này hắn nhất định phải biết rõ ràng ta không biết ta chỉ thấy ngươi tại trận đồ bên trong cùng trong nhà giống nhau tôn thượng hương thổ khí như lan nói la tín lúc này mới nhớ tới chính mình đem tất cả nữ hải tử đều xếp vào b á t trận đồ thông hành danh sách trắng khó trách tôn thượng hương có thể liếc nhìn hắn cái này lại không có người khác chúng ta tại sao phải trốn đến trận đồ bên trong tôn thượng hương tại la tín trong ngực dãy rồi nói bên kia còn có một đạo cửa ngầm ai cũng không biết cửa ngầm đằng sau có người hay không cẩn thận chạy được vạn niên thuyền la tín đạo mà lại tại trong trận nói chuyện bên ngoài nghe không được an toàn nghe hắn nói như vậy tôn thượng hương cũng không dễ rủa nữa thẹn thùng vô lực nói chỉ là tiện nghi tiểu tử ngươi la tín ôm chặt lấy tôn thượng hương cảm nhận được nàng ôn hương nhuyễn ngọc đường cong dáng người thân thể cũng cảm thấy có chút phát nhiệt vì rời đi sự chú ý của mình hắn hỏi ngươi là làm sao tìm được nơi này ngươi hôm nay đem người ta đại cô nương ngăn ở trong nhà ta liền đoán được ngươi khẳng định không có ý tốt cho nên một mực nhìn chằm chằm đêm nay ngươi vừa ra khỏi cửa ta liền đuổi theo ngươi nói nàng ngón tay ngọc nhỏ dài tại la tín trên lưng hung hăng bấm một cái cười nói không nghĩ tới ngươi là chạy nơi này riêng tư gặp tiểu tình nhân đến rồi la tín đau đến thử nhai răng điêu thiền bình thường bóp người sống đều bị tôn thượng hương học được ngươi đem tiểu tình nhân giấu đến cửa ngầm bên trong rồi tôn thượng hương hỏi không biết có người hay không la tín nói chúng ta cẩn thận một chút ừng tôn thượng hương giật giật đang nghĩ rời đi bắt trận đồ lục soát gian phòng phía ngoài thêm đá trong thông đạo lại chuyển tới một tiếng nhỏ xíu quần áo ma xa vách tường âm thanh chương ba trăm bốn mươi tám tuyệt đối công bằng phân quả quả nghe phía bên ngoài tình huống khắc thường la tín lập tức lại một tay lấy tôn thượng hương kéo vào bắt trận đồ bên trong tôn thượng hương miên doanh đánh tới ngực của hắn làm hắn trong lòng một trận dập dờn ngươi có phải hay không cố ý trong bóng tối nghe không ra tôn thượng hương ngữ khí là giận là vui la tín thấp giọng nói bên ngoài có người tìm đến còn có ai đi theo ngươi đến rồi mặc dù bắt trận đồ có thể che đậy trong trận bên ngoài âm thanh nhưng hắn đuôi bắt trận đồ công năng còn không có triệt để yên tâm xuất phát từ cẩn thận hắn thấp giọng ta lúc đi ra các nàng tất cả đều ngủ hẳn là không là người của chúng ta tôn thượng hương lần nữa bị la tín ôm chặt tinh thần hoảng hốt đầu não có chút t r ò n váng máu đi lên tuôn tim đập r ộ i lên hai gỏ má nóng lên nhất thời không cách nào suy nghĩ nhỏ xíu tất lắm điều âm thanh bên trong cảm giác một người chậm dại âm thầm đi vào người kia dường như không dám thắp sáng cây châm lửa tại đứng ở cửa bất động rất lâu đoán chừng cùng la tín trước đó giống nhau đang lắng nghe động tĩnh chung quanh tôn thượng hương cùng la tín đều quen thuộc bình tức tĩnh khí sợ kinh động cái này mới kẻ xâm nhập người kia đi về phía trước ban g một thanh âm vang lên đụng vào ở giữa cây cột lớn phía trên treo ngọn đèn đùng ngã nát trên mặt đất phát ra thật là lớn tiếng vang người kia bị kinh sợ quay đầu xong chạy gấp mà ra thềm đá trong thông đạo vang lên một trận rõ ràng tiếng chạy bộ không tốt như thế vang khẳng định kinh động người la tín kéo tôn thượng hương bàn tay như ngọc trắng nói chúng ta cũng đi mau đi ngang qua cạnh cửa tủ âm từng lúc la tín nhãn trâu xoay động ngón tay nhấn một cái chốt mở rót vào đấu hồn mở ra cửa tủ đem trên thân áo khoác cởi xuống đem trong tủ hộp gỗ nhỏ nhất cốt não bao tiến áo khoác bên trong cùng tôn thượng hương cùng một chỗ đi ra ngoài một hơi chạy đến trong ngõ nhỏ tôn thượng hương ngạc nhiên nói chúng ta tại sao phải chạy bên trong đều vẫn chưa có người nào đi ra sợ cái gì n g ư ơ i nghe nói qua quỷ thổi đèn sao có trời mới biết bên trong có cái gì nếu lộ hành tung trước hết chạy lại nói la tín liền chạy ngay cả nói tôn thượng hương cười trêu nói ngươi bây giờ võ nghệ càng ngày càng cao lá gan ngược lại là càng ngày càng nhỏ ngươi chưa nghe nói qua tần thủy hoàng lăng bên trong tất cả đều là thủy ngân a chỉ cần cơ quan vừa mở thủy ngân tuôn ra khốn người ở bên trong tất cả đều sống không được la tín nói kia mật thất sâu đến lòng đất bên trong có cái gì cơ quan chúng ta đều không rõ ràng chính ta một người vẫn còn không sợ cũng không phải còn có ngươi a nếu có cái gì ngoài ý muốn ta cũng không muốn ngươi theo giúp ta chết ở bên trong tôn thượng hương rất im lặng nói ngươi thật chán ghét ta như vậy sao ta là không nỡ bỏ ngươi chết đau lòng hiểu không la tín nói đi tôn thượng hương mặc dù trên miệng xì lấy la tín nhưng là trên mặt lại dâng lên một vòng hường hà la tín một bên chạy trước một bên tại hệ thống bên trong mở ra thực cảnh địa đồ truy tung trước đó chạy đến người kia đi hướng hai người nhanh như chấp chạy về đến nhà la tín tiến phòng của mình nhìn thấy tôn thượng hương cũng đi theo vào sững sờ hỏi ngươi không đi về nghỉ chạy nơi này làm cái gì bớt nói nhảm nữ ba vương trên đường thời điểm ngẫu lộ tiểu ngượng ngùng đã thối lui lại biến trở về cái kia nữ đàn ông nàng chân bóng thon dài đùi ngọc đĩnh đạc dẫm trên ghế quắp người gặp có phần ngươi muốn nuốt một mình vừa rồi từ trong ngăn tủ thuận đi bảo bối sao ta đi ngươi nhỏ rộng một chút đừng để người nghe được la tín đem cửa phòng đóng lại chen vào then cửa đốt lên trên bàn ánh đèn lúc này mới đem bao bên ngoài bộ bên trong hộp gỗ nhỏ toàn đổ vào trên giường hoa nha nữ b a vương một đôi xinh đẹp đôi mắt chừng lúc đại p h ó n g sáng ngời kêu lên vui mừng lấy ngồi xếp bằng đến trên giường cầm lấy một cái khắc lấy tinh xảo phức tạp hoa văn hộp gỗ nhỏ cẩn thận thưởng thức u i đừng đem ta chăn mền dấm bẩn mau đưa giải thoát la tín tức giận nói nếu là bị ngươi dấm bẩn luyện sư lại muốn vất vả thay ta t ắ m nha nghe ngươi vẫn là rất đau lòng luyện sư nha tôn thượng hương cười nói đương nhiên la tín nhãn châu xoay động ngươi an luyện sư giấm tôn thượng hương trợn trắng mắt nói ý tứ của ta đó là ngươi đau lòng như vậy nàng vì cái gì không chính mình tắm ngươi chính là lười ai cần ngươi lo tranh thủ thời gian cởi dày tôn thượng hương không hề lo lắng đem một đôi chín cm cao màu nâu ra hiệu mảnh cao góp thủng ngắn vung ra trên mặt đất t r ầ người chùi con hai n t r ắ non bản chân nhỏ ngồi ở la Tín trên sạch sẽ g i sồm ở La n nhỏ. g gỗ đếm Một, lấy hộp a sáu, cái. bảy. bảy Hết thẻ n gặp ư ờ i g có phần những này h ộ p gỗ nhỏ chúng ta chia đ ề u tôn thượng hương đối la tín nói la tín gật đầu đồng ý mẹ một mực dạy bảo hắn nam nhân nhất định phải hào phóng mới có thể chiêu nữ h à i tử thích những này h ộ p g ỗ vốn chính là lấy không không sao cả người ba cái ta bốn cái tôn thượng hương nói tiếp đem ba cái hộp đẩy lên la tín trước mặt chính mình lưu lại bốn cái la tín cái c ầ m đều nhanh rớt xuống đất như vậy gọi chia đều a ta nghiêm trọng hoài nghi người không biết số người toán học nhất định là giáo viên thể dục dạy a người không hài lòng tôn thượng hương mảnh khảnh ngón tay ngọc khẽ bóp chính mình tiểu x à o cái c ầ m nghiêng đầu cau mày nói vậy chúng ta thay phiên phân đi như vậy liền tuyệt đối cam đoan công bằng n h a la tín rửa mắt mà đợi chờ lấy nhìn cái gì gọi là tuyệt đối công bằng thay phiên phân tôn thượng hương đem toàn bộ hộp khép tại giữa hai người bắt đầu phân phối ta một cái nàng cầm một cái hộp thả ở trước mặt mình ngươi một cái sau đó cầm một cái cho la tín ta lại một cái ngươi cũng một cái như vậy chia xong về sau nàng trước mặt lại là bốn cái hộp la tín trước mặt vẫn là ba cái lúc này ngươi không lời nói đi tất cả mọi người là một người một cái nha tôn thượng hương cười một cách tự nhiên nói la tín x o n g nàng giơ ngón tay cái lên chương ba trăm bốn mươi chín hai người cộng đồng tài sản la tín vẫn cho là tôn thượng hương là cái chỉ biết m ú a thương làm côn nữ đàn ông không nghĩ tới nữ đàn ông t h u phóng bề ngoài hạ lại có một trái tim tinh tế tỉ mỉ bản tính đánh lên một chút cũng không thiệt thòi ngày nào rộng tụ lâu trưởng quỹ muốn về hưu ngược lại là có thể đem nàng mời đi qua làm trưởng quỹ tự lâu nhất định có thể kiếm lời lớn ba năm bên trên thành phố năm năm tăng gấp đôi tôn thượng hương thấy la tín con mắt xoay tít loạn c h u y ể n thần tình trên mặt phiêu hốt còn tưởng rằng hắn không cao hứng thế là từ chính mình đ ố n g kia trong hộp lấy ra một cái đặt ở ở giữa nhìn ngươi kia hẹp h ỏ i dạng chẳng phải một cái hộp a chỉnh dường như cắt ngươi thịt giống nhau cái hộp này cho dù là chúng ta cộng đồng tài sản đi nàng rất hào phong nói vợ chồng mới có cộng đồng tài sản la tín thần sứ quỷ sai mà buốc lên một câu tôn thượng hương ngón tay ngọc dựng thẳng lên tại hắn trên c h á n gõ cái bạo lật quát lên tiểu tử ngươi chính là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói Làm cái gì người ằ m mơ ban n à là y đâu. đang xem thực cảnh trong địa đầu phân Kỳ thật tín thần, thực trong hắn cảnh la n g xem kia đi、hướng. Người kia hướng. mặc dù trên thân cũng ăn mặc đêm đen đi háo trên mặt được bố nhưng áo của hắn trang bị cùng che mặt phương thức đều cùng lúc trước hành thích người háo đen không giống người háo đen trên lưng đều vác lấy đòn đao hắn không có người háo đen che mặt là mang theo đem toàn bộ đầu đều bao trùm miếng vải đen mà hắn chỉ là dùng miếng vải đen che chắn đôi mắt trở xuống bộ phận trên đầu cũng không có bọc lại người á o đen liền trên chân dậy đều dùng miếng vải đen che phủ cực kỳ chặt chẽ mà c h â n hắn bên trên là một đôi có chút địa vị sĩ quan thường mặc màu đen đủ r a mặc dù không phải người á o đen nhưng la tín cũng muốn biết cái này đi theo tôn thượng hương đằng sau xuất hiện người đến từ cái nào một phương thế lực la tín tôn thượng hương gặp hắn nửa ngày không có phản ứng đem mảnh nhu bàn tay như ngọc trắng tại la tín trước mắt vùng một chút kêu lên ai la tín ngẩng đầu không phải nói rồi cái này thêm ra đến hộp chúng ta chia đều sao nhìn ngươi cái này hẹp hòi bộ dáng tôn thượng hương còn tưởng rằng hắn đang hờn rỗi điệu môi nói một cái hộp làm sao chia đều la tín hỏi một người một nửa tôn thượng hương nói mở ra trước nhìn xem bên trong đến cùng có bảo bối gì nói nàng đưa tay muốn đi mở kia hộp gỗ la tín tranh thủ thời gian một tay lấy nàng tuyết trắng tay để lại, lại chấm đã tôn thượng hương nhìn xem hắn chờ hắn nói chuyện ngươi có nghe nói hay không qua một loại giết người lợi khí la tín hỏi chính là một cái hộp gỗ hộp mở ra v ù v ù bay ra mấy cái độc t r â m mở hộp tử người không phải đôi mắt bị bắn ngủ chính là chúng độc bỏ mình tôn thượng hương tay bỗng nhiên rụt trở về sợ rồi sao la tín cười nói tôn thượng hương đôi mắt sáng lanh lợi nhất chuyển không sợ nàng cười khanh khách nói hộp ngươi đến mở muốn chúng trâm cũng là ngươi la tín ngửa đầu cười ha ha một tiếng nói đại trượng phu thì sợ gì ư ta mở liền ta mở hắn thầm nghĩ vừa rồi cũng liền dọa ngươi một chút thôi nói hắn cầm lấy hộp gỗ chuẩn bị mở ra chờ một chút tôn thượng hương ngừng lại hắn nàng đứng dậy mặc vào giày d i ẫ m lên chín cm mảnh cao gót thủng ngắn đem bên cạnh bàn cái ghế cầm lên nhìn xem lắc đầu bông xuống lại nhẹ nhàng nâng hạ cái bàn vẫn là lắc đầu làm sao rồi l à tín không nghĩ ra cuối cùng tôn thượng hương mở ra hắn cửa tủ quần áo thỏa mãn gật đầu hai tay vật kình g i a n g dác một tiếng đem cái kia tấm ván gỗ làm cửa tủ xinh xinh bẻ gãy cầm tới la tín phảng phất nghe được lòng của mình tại rơi lệ ta vừa mua không có mấy ngày tủ quần áo cứ như vậy lại phế tôn thượng hương dẫn theo cái kia đạo cửa tủ tới đem cửa tủ ngăn tại la tín trước mặt nói cách tầng này bản mở hộp tử cũng không cần sợ độc t r â m la tín trong lòng hối tiếc không thôi ta không sao dọa nàng làm gì thật sự là miệng thiếu ánh đèn hạ tôn thượng hương đỏ mặt toàn diện nói ngươi nếu như bị bắn mủ luyện sư sẽ rất thương tâm ta ta cũng thế yêu thương nàng mới la t í n từ tủ bản sau nhô đầu ra đang nghĩ nói chút gì bị tôn thượng hương ngượng ngùng đem đầu của hắn đẩy trở về nói ngươi nhanh lên mở hộp tử hắn tại tủ bản sau chậm rãi đem hộp gỗ mở ra không có nghe được độc trầm bắn ra cũng không có cơ quan vận chuyển âm thanh chỉ nghe đến một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát tràn ra tới trong nháy mắt đầy phòng đều là loại mùi thơm này t h ơ m quá a tôn thượng hương thở dài la tín ý niệm đầu tiên chính là người háo đen tiêu tán đấu hồn độc thơm nhưng cẩn thận ngửi ngửi phát hiện mùi thơm này cùng người háo đen độc thơm hoàn toàn khác biệt tôn thượng hương đem tủ bản lấy ra hai người nhìn chăm chú nhìn về phía trong hộp chỉ thấy trong hộp chứa một viên vàng đóng ánh đan hoàn thì ra chỉ là một viên d ư ợ c hoàn tôn thượng hương thất vọng nói la tín nói cỗ này dị hương khẳng định không phải phổ thông d ư ợ c hoàn tôn thượng hương đem hộp gỗ trong trong ngoài ngoài đều nhìn toàn bộ không có phát hiện bất luận cái gì nói do văn tự hữu môi nói liền cái chữ đều không có viết cũng không biết cái đồ chơi này có hay không đ â u nàng nhãn tình sáng lên la tín không bằng ngươi vặt nửa viên ăn hết thử một chút không được ta cũng không muốn lại làm chuột bạch la tín dứt khoát cự tuyệt nói lần trước tại lạc dương mặt thất ngươi cũng là để ta làm chuột bạch lần này còn như vậy ta đã không họ thần tên cũng không gọi nông đừng hòng để ta làm ấm sắc thuốc nếm bách thảo tôn thượng hương xinh đẹp con mắt to trợn lần trước để ngươi làm chuột bạch cũng không biết là ai ủy vào món kia phượng dực khải đại sát tứ phương vang danh thiên hạ n g ư ờ i không nghĩ nếm lời nói hiện tại liền đem phượng khải cởi ra nói tôn thượng hương liền lên đến đảo la t í n chiến khải đừng nghịch la tín đối có được thể lực cùng vô song cách khôi phục công năng phượng khải mười phần chân ái lập tức đầu hàng nói ta ăn ta ăn còn không được à. ả chương ba trăm năm mươi diễn kỹ tiến rất xa nhanh lên ăn tôn thượng hương mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi cái đồ chơi này nếu là có độc lời nói thượng hương ngươi chính là mưu hại thân phu hung thủ la tín một mặt bi trắng nói đừng nói nhảm tôn thượng hương tại la tín trên c h á n lại gõ nhẹ một cái bạo lật thúc giục tranh thủ thời gian ăn đừng dày vò khốn khổ la tín nhìn xem viên này m ù i thơm ngát bốn phía đ a n dược do dự nói thứ này sẽ không là cho động vật t a n a tôn thượng hương c h ứ n g mắt ngươi sẽ đem động vật t a n dược hoàn chứa ở như thế tinh mỹ trong hộp sao viên thuốc này xem xét liền là độ tốt để ngươi ăn thử đã là tiện nghi ngươi la tín nhìn tới nhìn lui vẫn là không thể đi xuống miệng hắn ngẩng đầu hỏi tôn thượng hương nói vạn nhất ta đem đan dược này ăn hết toàn thân phát nhiệt thú tính đại phát làm sao bây giờ khi đó ngươi cần phải hhh tôn thượng hương ngược lại là nghe hiểu hắn ý tứ gương mặt xinh đẹp phi hà thấp giọng nói thật thật có loại kia đan dược sao đương nhiên nói không chừng cái này viên chính là la tín đe dọa nàng đạo ta nhìn ta nhóm vẫn là không muốn mạo hiểm như vậy tôn thượng hương nhăn nhò nói ngươi ngươi kia cán gió tinh huyền thiết thương đâu cho ta xem một chút làm sao đột nhiên muốn nhìn cái này la tín t ử trong ngực đem thương ống móc ra đưa cho nàng hy vọng nàng đem lực chú ý tập trung ở cái này huyền thiết thương bên trên từ đó quên để hắn thí nghiệm thuốc chuyện này tôn thượng hương tiếp nhận thương ống đem đấu hồn rót vào ở giữa màu lam gió trong tinh thạch l a m quang trong nháy mắt chạy khắp thương ống trên có khắc cổ phát phồn đẹp đường vân bên trong theo đấu hồn khu động thương hai đầu từ thường trong ống bắn ra đến trên cán thương lam gió xoay quanh nàng thon thon tay ngọc dơ lên huyền thiết thương trên đầu múa cái thương hoa một bước thối lui đến cổng mở cửa hai tay cầm thương một quái đối la tín quắt lên t ố t hiện tại ngươi có thể thí nghiệm thuốc la tín giờ mới hiểu được nàng vì cái gì đòi hắn binh khí hóa ra là vì giao nộp trừ vũ khí của hắn đồng thời có thể có thương tự vệ hiện tại tôn thượng hương huyền thiết thương nơi tay đứng ở cổng bởi vì cái gọi là tiến có thể công lui có thể rút công thủ dai nghi không muốn lãng phí thời gian tranh thủ thời gian ăn Nàng quát. ngươi à n quát. n g thật muốn b ứ c ta ăn ta trước tiên đem xấu nói trước ăn hết xảy ra chuyện gì ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm la tín nói gọi ngươi ăn ngươi liền ăn tôn thượng hương nói la tín làm bộ rất không tình nguyện cầm lấy viên đan d ư ợ c kia c a o mày trái xem phải xem vẻ mặt đau khổ nói thượng hương ta luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất t ư ở n g chúng ta cũng đừng thử đi ngày mai tìm con chó đến để nó ăn trước không được ta hiện tại liền muốn biết nó hiệu quả tôn thượng hương chọn thương ra hiệu nói ngươi nếu là lại không ă n ta coi như cầm thương đâm ngươi ai la tín bất đắc dĩ há miệng ngẩng đầu lên đưa trong tay đan dược hướng miệng bên trong vỗ lại lặng lẽ đem dược hoàn kẹp ở trong lòng bàn tay tôn thượng hương nhìn xem la tín đem dược hoàn ném miệng bên trong nuốt xuống hỏi thế nào la mùi vị gì có cảm giác gì la tín chép miệng nói ngọt ngào ế ẩm dường như mối tình đầu hương vị hắn cố ý xoa bụng t h ầ n s á c cổ quái nói trong bụng giường như bắt đầu nóng lên tôn thượng hương thần sắc khẩn trương nói ngươi không sao chứ đau bụng sao không đau chính là càng ngày càng nóng la tín vỏ đầu bước hai nói thật nóng quá hắn đem trên người chiến khải hai xuống lại đem áo khoác thoát một bộ khó chịu bộ dáng nói thượng hương ta nghĩ nghĩ tôn thượng hương gặp hắn trong mắt thả ra dị dạng q u a n mang không khỏi bị dọa đến lui nửa bước hỏi ngươi ngươi làm sao rồi la tín đứng lên hướng tôn thượng hương đưa tay nói ta ta nghĩ ngươi ngươi đừng tới đây tôn thượng hương vây tay bên trong huyền thiết thương cả kinh nói thế nhưng là ta thật nóng quá la tín chậm rãi hướng tôn thượng hương phóng ra một bước ta chịu không được tôn thượng hương kinh hô một tiếng đem huyền thiết thương ném xuống đất phi thân rời khỏi ngoài cửa phanh một tiếng đóng cửa lại bay vượt qua trốn về hậu đường nữ sinh ký túc xá đi nghe tôn thượng hương đi xa tiếng bước chân la tín giữ cửa then cài chân b à o nhặt lên gió tinh huyền thiết thương cất kỹ lại đem lòng bàn tay đan dược thả lại trong hộp đắc ý lẩm bẩm gần nhất cùng lao t à o cùng thai to hơn nhiều diễn kỹ cũng hết sức đề cao một cái tiểu nha đầu còn muốn cùng ta đấu thật sự là không biết trời cao đất rộng hiện tại bảy cái hộp đều thuộc về ta hắc hắc hắn dần dần đem hộp gỗ mở ra bảy cái trong hộp tất cả đều là đan hoàn mặc dù nhan sắc cùng mùi không giống nhau nhưng đều có một cái điểm giống nhau chính là dị hương sông và muối hiển nhiên những này đan hoàn công dụng khác biệt nhưng đều khẳng định là đồ tốt la tín không nghĩ tại không rõ ràng hiệu quả trị liệu thời điểm lung tung ăn như thế liền đem bọn chúng lãng phí hắn giống bảo tàng bồi giống nhau đem bảy cái hộp gỗ bỏ vào trong tủ treo quần áo đem khối kia bị tôn thượng hương tháo ra cửa tủ nghiêng che đậy tại tủ quần áo bên trên nằm tiến ổ chăn đánh một c á i n g áp hắn rất muốn ngủ cảm giác nghỉ ngơi nhưng bên kia còn có một cái người bịt mặt cần giám thị hắn đành phải cố nén buồn ngủ tại thực cảnh trong địa đồ nhìn chằm chằm người bịt mặt hành tung mà người bịt mặt kia đã tại trường an phố lớn ngõ nhỏ bên trong trái c u ố n rẽ phải chuyển thật lớn vòng la tín khẳng định người này từng tiếp thụ qua phản theo dõi huấn luyện la tín đem ống kính điều đến người bịt mặt trước mặt cẩn thận xem ánh mắt của hắn đây là một đôi người bình thường đôi mắt cùng người áo đen loại kia hỗn độn một mảnh màu đen không giống mà lại người bịt mặt này cũng không thể cảm ứng được gần ngay trước mắt ống kính hắn tại quỷ quỷ túy, túy hết nhìn đông tới nhìn tây trước chú ý sau trông mong để p h ò n g bị đằng sau khả năng tồn tại người theo dõi la tín nhìn xem trong ống kính người bịt mặt nói c u ố n lại nhiều con cuối cùng vẫn là muốn về nhà nhìn ngươi sẽ chạy trốn nơi đâu chương ba trăm năm mươi mốt dược hiệu trôi qua về sau người bịt mặt một đường quanh đi còn lại khúc chết vu hồi có thể la tín đã nhìn ra hắn hoạt động trung tâm đang từ từ hướng hoàng cung phương hướng dựa s á t vào la tín thấy thú vị trong hoàng cung hiện tại chính là cái tối say thịt trên nóc nhà có phòng không bộ đội mặt đất có máy đ u ổ i đất người bịt mặt này nếu là dám đi vào thật đúng là không biết chữ chết là thế nào viết người bịt mặt hiển nhiên là nghe không được la tín tiếng lỏng vận tải quay tới quay lui bên trong tiếp cận hoàng cung tại trước hoàng cung điện cửa chính bên ngoài một con đường góc rẽ người bịt mặt co lại đến một khối pha tấm ván gỗ đằng sau đem che mặt khăn vải cùng trên người màu đen y phục dạ hành c ở i ra ném vào góc bên trong cũng từ góc tường dưới đáy hố nhỏ bên trong lấy ra một vật cầm trên tay thoải mái đi ra thú vị la tín nhìn thấy người bịt mặt bên trong mặt chính là bình dân phục sức t ư ớ người Bảo cũng là đóng n g là vai phụ bịt ì n thường, hắn dường như h đã đ xác n lưng không người h sau h thế hướng Hoàng e e o dõi, tiếp đi trực đến. là nên ngang trực tiếp hướng cửa Hoàng Cung cửa x mặt ra đáp hắn sắp để sắp hắn Người lộ. bịt m tại cửa chính bên trên đập mấy lần cửa sổ nhỏ mở ra hắn đem đồ trên tay tiến dần lên đi không bao lâu cửa mở đem người bịt mặt bỏ vào la tín đem ống kính điều gần mới phát hiện trên tay hắn cầm là một khối lệnh bài thông hành người bịt mặt sau khi nhập môn cầm lệnh bài một đường vòng qua bay mương tiến tây tư mã môn hành kinh thương hồ cuối cùng đi vào tư mã chiêu binh doanh một đường thông hành không trở ngại tư mã chiêu doanh trại lúc đầu đã tắt đèn người bịt mặt trở ra trong phòng rất nhanh sáng lên trôi qua gần nửa canh giờ lại tiếp tục dập tắt la tín đợi đã lâu cũng không thấy người bịt mặt đi ra chắc hẳn hắn tối nay là sẽ không lại lộ diện la tín đóng lại thực cảnh địa đồ lót gối đầu phân tích trước mắt chính mình lấy được tình báo hắn đêm nay tiến vương nguyên cơ mật thất đằng sau theo tới tư mã chiêu người từ cái nào đó góc độ đến nói vương nguyên cơ thế lực tựa hồ là cùng tư mã thị không quan hệ bởi vì tư mã chiêu người rõ ràng không rõ ràng mật thất chuyện nếu không hắn cũng sẽ không đem ngọn đèn đụng nát trên mặt đất đồng thời vội vàng mà chạy vương nguyên cơ đến nay vẫn là bí mật đoàn la tín từ nàng mật thất bên trong được bảy viên có giá trị không nhỏ đang ăn dược muốn luyện chế như vậy đang ăn dược không có điểm thâm hậu thực lực là làm không được bình thường người tối thiểu dược liệu liền thu thập không đủ chớ nói chi là trong đó cần liên quan đến tương quan kỹ thuật cùng tri thức những vật này liền lưu hiệp nhà ngự ý chỉ sợ đều làm không được tư mã t r i ê u sẽ phái người c h ầ m c h ầ m la tín sao cái này khiến la tín có chút không kịp chuẩn bị hắn không nghĩ tới chính mình tại phòng bị tư mã ra đồng thời tư mã ra cũng tại kiên k ỵ hắn hắn bất quá mới cùng tư mã ra đánh mấy lần quan hệ tư mã liền đã để mắt tới hắn không thể không nói lao hồ ly tư mã ý s ắ c thực hữu giác rất nhạy cảm quả nhiên là có thể mấy lần đứng vững ra cắt lượng tiến công đỉnh cấp trí giả đừng nhìn hiện tại tư mã ra đối thiên tử dường như thành thành thật thật đối loại này lao hồ ly thật đúng không thể phất lờ bởi vì vụ n trộm hắn mỗi thời mỗi khắc cũng có thể tại từng bước sâm chiếm thế lực địa bàn la tín trong lòng cảm khái lao tào hiện tại chính là không đối tư mã ý sinh nghi thậm chí còn có chút khuynh hướng tư mã ý nếu không để lao tào đi áp chế tư mã là không còn gì tốt hơn trong lịch sử lao tào cùng tào tiểu nhị cầm q u y ề n lúc đều đem tư mã ý ép tới không dám l o ạ n động hiện tại lao tào đối tư mã ý mất cảnh giác chỉ có thể chính la tín đi làm cái này áp chế sống ngày thứ hai buổi sáng la tín từ trong phòng mới đi ra liền nghe được bên kia trương phi bạo lôi giống nhau âm thanh tiểu la ta hũ kia uống rượu ngon sao la tín hiếu kỳ nói ngươi cho tinh thải rượu vì cái gì hỏi ta có được hay không uống trương phi cười ha ha một tiếng ta lão trương nữ nhi làm sao có thể là cái có rượu chỉ lo chính mình uống người các ngươi nhất định đều hưởng qua hũ kia rượu biết con gái không ai bằng cha la tín hướng trương phi giơ ngón tay cái lên khen hương vị tốt lắm trương phi vui tươi hớn hở lần sau có tốt lại cho các ngươi đưa đi la tín tiến nhà ăn chúng nữ đều đã đang dùng sớm một chút hắn ngồi xuống uống một mụm cháo phát hiện tôn thượng hương có điểm gì là lạ hôm nay nàng ngồi xuống lữ linh khởi cùng chân cơ ở giữa trên thân đầy đủ võ trang trên lưng phụ cung bên hông đeo tiễn sau l ư n g mặt còn dựa tường đặt vào nàng cái kia đối nhật n g u y ệ t song hoàn thượng hương ngươi bình thường không phải đều ngồi bên cạnh ta sao hôm nay làm sao dọn nhà rồi la tín dùng cái thỉa quáy lấy chính mình cháo trong chén cười nói tôn thượng hương bạch ngọc dường như đỏ mặt lên ngươi dược hiệu đi qua thuốc gì chân cơ cùng điêu thiền c h ă m miệng một lời mà hỏi t h ă m gió lạnh thuốc la tín thuận miệng qua loa nói an đuổi gió khử lạnh bộ luyện sư quan tâm nói ngươi gần nhất là rất vất vả chính mình chú ý điểm ta cho ngươi hầm hai cái chân giò heo bồi bổ điêu thiền nhìn xem la tín lại nhìn xem bộ luyện sư cười nhẹ nhàng nói cái này trời cực nóng la tín ngươi vậy mà lại được gió lạnh sợ là khuya ngày hôm trước thổi quá lâu gió cảm lạnh a bộ luyện sư gặp nàng còn đem tối hôm trước cùng la tín tại nóc nhà hóng mát chuyện lấy ra nói như mỡ đông thơm trượt trên mặt ngọc bay lên hường hà dưới bàn đá điêu thiền một c ước la tín cười h ắ t h ắ t nói hẳn là đi lần sau lại hóng gió cũng mang lên ngươi các ngươi một trái một phải thay ta cản trở gió liền không sợ sẽ kinh dừng a điêu thiền mắng bung ô xuống bắt tại la tín trên lưng hung hăng bấm một cái đứng dậy đi la tín cơm nước xong x u ô i đi ra rất dùng sức rôi lưng một cái hoạt động một chút thân xương chuẩn bị đi vào chiều tôn thượng hương lưng cung dẫn vòng đi qua đến kéo một phát la tín g ố g áo thần bí hướng hắn sai sử cái ánh mắt thấp giọng nói chúng ta đi la tín s ữ n g sở đi đâu đi chương ba trăm năm mươi hai mặt khác hai cái ngăn tủ tôn thượng hương đem la tín kéo nơi hẻo lánh bên trong nhìn xem bốn bề vắng lặng nhỏ giọng nói tối hôm qua kia mật thất không phải còn có hai cái mật tủ không có mở ra sao chúng ta hiện tại đi đem ở trong đó bảo bối lấy ra nói nàng cầm trong tay xong hoàng vỗ chính một chút trên lưng trường cung đạo s o n g la tín chừng mắt nhìn nói ra hỏa ta đều mang đầy đủ ta đi ngươi khẩu vị thật đúng là không nhỏ cái nào la tín đối nữ bá vương lau mắt mà nhìn liền tôn thượng hương phần này bà khí nàng là phải có tâm tranh bá giang sơn lời nói nói không chừng có thể so sánh nàng cái kia bụng dạ hẹp hòi nhị ca làm tốt đi không ta gọi s á t vách lao t ả o thay ngươi hướng lưu hiệp xin phép nghỉ tôn thượng hương nhìn xem la tín trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ chờ đợi nàng tại chu đồng trác thời điểm muốn bảo vệ không giành võ nghệ thái văn cơ không có cơ hội bên trên thụ thiền đài cùng đồng trác đối chiến tào tháo viên thiệu muốn công trường an thời điểm coi là có thể đánh lớn một trận không nghĩ tới lại bị la tín tỉnh lại lắng lại phân tranh thật vất vả trông mong được người á o đen xuất hiện kết quả đám gia hỏa này co đầu r ụ cổ không phải không tìm thấy người chính là hạ độc thơm tán nhân đấu hồn thực tế là lại hèn mọn lại hèn h ạ đánh cho không thoải mái làm hại nàng hiện tại mỗi ngày chỉ có thể cùng lữ linh khởi trương tinh thải các nàng đánh một chút thi đấu hữu nghị cảm giác rất nặng nề ngột ngạt tối hôm qua cùng la tín đêm tối thăm dò m ậ t thất để trong nội tâm nàng nhiệt tình một lần nữa nhóm lửa có thể cùng la tín đối nghịch tự nhiên sẽ không là người tốt đồ của người xấu không nghĩa mai không đoạt nữ bá vương chỉ muốn đoạt t h ô n g khoái chiến thống khoái nghĩ đến chuyện này nàng tối hôm qua hưng phấn đến một đêm ngủ không ngon sáng sớm liền xuyên mang trình tề chờ lấy cùng la tín sóng vai ra t r ợ n làm một vỗ lớn không đi la tín tay bãi xuống nói vì cái gì tôn thượng hương t r ừ n g lớn xinh đẹp đôi mắt không thể nào hiểu được la tín la tín cười cười mất bỏ mới lo làm chồn u cố sự ngươi nghe qua a ừng vậy nếu như ngươi là mật thất chủ nhân phát hiện ném một ngăn tủ bà bối mặt khác hai cái ngăn tủ đồ vật vẫn còn ngươi sẽ nghĩ như thế nào l à tín hỏi tôn thượng hương bạch mảnh ngón tay ngọc điểm nhẹ thoa nước nhuận phấn màu môi son suy tư nói ta sẽ đem môn xây xong đem bảo bối rời đi chỉ đơn giản như vậy l à tín cười nói không đúng không đúng tôn thượng hương thua tay nói một lần nữa suy nghĩ một lần nói ta ném một ngăn tủ bảo bối chắc chắn sẽ không chịu để yên thế nào cũng phải đem bọn chúng tìm trở về không thể b i ể n người minh ông kẻ trộm đã s ớ m chạy người muốn làm sao tìm l à tín nói bảo bối như thế đáng tiền kẻ trộm làm sao lại chỉ thỏa mãn với trộm một cái ngăn tủ khẳng định còn biết trở về trộm thứ hai thứ ba cái trong ngăn tủ đồ vật ta có thể thiết hạ cảm ấy chờ kẻ trộm lại đến thời điểm đem hắn bắt được tôn thượng hương kích quyền đạo la tín gật đầu cho nên ngươi bây giờ tìm ta đi lấy mặt khác hai cái ngăn tủ đây không phải là tương đương hướng hố bay bên trong nhảy à. ngươi quá khiêm tốn tôn thượng hương hướng hắn tâm khẩu bên trên nghệ một quyền người khác lại không có chúng ta thông minh như vậy chưa hẳn có thể cùng ta nghĩ đến cùng đi nói không chừng bọn hắn hiện tại cũng còn không có phát hiện bảo bối mất trộm nữa nha nàng tiếp tục nói la tín lắc đầu chúng ta có thể tại chiến lược bên trên miệt thị kẻ địch nhưng là tại chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng đối thủ cẩn thận chạy được vạn n i ê n thuyền cho nên mật thất ta là không đi ngươi cũng đừng đi an toàn đệ nhất lại nói mấy cái phá đan thuốc có cái gì đáng được ngươi tôn tam tiểu thư như thế nhọc lòng đi đ o ạ n la tín cố gắng bỏ đi nữ bá vương đối với chuyện này hứng thú ngươi thật không đi sao tôn thượng hương trong mắt đều là thất lạc không đi ta còn muốn đi làm đâu la tín đi ra mấy bước quay đầu hướng tôn thượng hương nói là hôm qua s á t vách lưu bị nhờ ta cho ngươi biết hắn mới sáng tạo một bộ kiếm pháp nghĩ mời ngươi đi qua luận bàn một chút không bằng ngươi đi giáo hấn một chút hắn ta có thể thay hắn hướng lưu hiệp xin phép nghỉ tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện tôn thượng hương thích đỉnh thiên lập địa đại anh hùng lưu bị loại kia rác rưởi võ nghệ chỉ cần bị tôn thượng hương đánh bên trên ba lần tôn thượng hương khẳng định là liền cảnh đều không nghĩ để ý đến hắn cứ như vậy có thể đánh lưu bị hết hy vọng thứ hai có thể miễn cho tôn thượng hương đi mật thất mạo hiểm nhất cử lưỡng tiện tôn thượng hương vừa nghe nói lưu bị một mặt xem thường liền hắn loại kia công phu mèo quào có thể sáng chế cái gì ra dáng kiếm pháp đến không hứng thú nàng lần nữa mắt lom lom nhìn la tín nói ngươi thật không đi la tín k h o á t k h o á t tay quay người đi ra ngoài không có ý nghĩa tôn thượng hương hữu n ô i đi trở về vừa vặn lữ linh khởi tinh thần phấn chấn đi ra thấy tôn thượng hương một mặt mặt đủ mày trao bộ dáng hỏi thượng hương làm sao rồi người ta nói nguy hiểm không an toàn có hố bẫy không đi để ta đi đánh lưu bị cái kia thái điều tôn thượng hương tức giận nói cổ tay ngọc nhất chuyển song hoàn trên tay nàng nhẹ nhàng xoáy một vòng tròn nguy hiểm không an toàn hố bẫy lữ linh khởi nghe đôi mắt tỏa ánh sáng hỏi ta xế chiều hôm nay không chuyện làm ngươi nói là chuyện gì xảy ra người đi theo ta nhìn thấy lữ linh khởi đôi mắt tỏa ánh sáng tôn thượng hương ánh mắt cũng là sáng lên bận bịu lôi kéo lữ linh khởi đi tới la tín cửa gian phòng đưa chân đem cửa phòng đá văng trong phòng dừng lại tìm lung tung người đang tìm cái gì lữ linh khởi tò mò hỏi rốt cuộc tôn thượng hương từ la tín cái kia bị hủy đi môn trong tủ treo quần áo tìm tới đống kia bị giấu đi hộp gỗ nàng bưng ra đến cho lữ linh khởi nhìn ngươi xem một chút cái đồ chơi này lữ linh khởi mở ra một cái chỉ một thoáng đầy phòng đều là đan dược dị hương nàng lông m ẩ y nhớ lên đan dược này cũng không phải phàm phẩm tôn thượng hương đắc ý cười nói đây chỉ là trong đó một cái trong ngăn tủ nàng bám vào lữ linh khởi bên thai như thế nói như vậy hỏi ngươi có muốn biết hay không mặt khác hai cái trong ngăn tủ là cái gì chương ba trăm năm mươi ba lại vẫn muốn kim ốc tàng k i ể u vị ương cung thiên thanh khí lãng mặc dù thời gian giữa trưa thương bên cạnh ao bên cạnh vẫn cây xanh dâm mát gió nhẹ trái ý liễu hương hoa sông v à múi tư mã ý trong tay cầm kiếm đứng ở một bên chỉ điểm lấy ngay tại múa kiếm tư mã chiêu một thức này cổ tay muôn cao xuất kiếm phải nhanh đúng xuất kiếm nhanh đối thủ liền không thể nào ngăn cản tư mã chiêu rất bất đắc dĩ di diễn luyện lấy tư mã ý dạy vụng về kiếm chiêu đôi cái này có tuyệt thế trí tuệ phụ thân không thể làm gì tư mã ý cái gì cũng tốt trừ giống nhau rõ ràng võ nghệ rất dở hết lần này tới lần khác thích lên mặt dạy lời tốt cái này mấy thức luyện được không tệ chiêu nhi người đội vi phụ mới sáng tạo đường này kiếm pháp có ý nghĩ gì tư mã ý trưng cầu nhi tự ý kiến phụ thân sáng tạo kiếm pháp mười phần tinh diệu ta cạn kiệt tâm lực vẫn chưa thể hiểu thấu đáo một phần mười thực tế cao thâm khó giỏ tư mã chiêu cung kính thanh âm hắn ở trong lòng n ổ nước bọc nói đây chính là ta tại mười năm trước đ ổ i thành luyện đa o nguyên nhân nếu là một mực dùng tư mã ý loại kia rác rưởi kiếm pháp chỉ sợ hắn không có hiện tại cái này một thân võ nghệ cũng không sống tới hiện tại cái tuổi này tư mã ý hài lòng gật đầu nói ngươi còn trẻ nhiều suy nghĩ một chút tương lai nhất định có thể đem kiếm pháp này phát dương quang đại hắn quay người trở lại bên cạnh trong lương đình ngồi xuống rót một chén trà uống một hơi cạn sạch tư mã chiêu cũng bồi tiếp hắn ngồi xuống lại không uống trà luyện loại kiếm pháp này hắn không một chút nào mệt mỏi chỉ muốn mau chóng kết thúc loại này rác rưởi kiếm pháp tra tấn lần trước để ngươi an bài nhân thủ đi c h ầ m c h ầ m la tín nhưng có tin tức tư mã ý hỏi tư mã chiêu đem kiếm trong tay tựa ở bên bàn nói tối hôm qua nửa đêm người của ta phát hiện la tín cùng hắn trong phủ một nữ nhân một chiếc một sau đi cựu khúc ngõ hẻm một gian p h o n g úc hắn ra ngoài yêu đương v ụ n trộm tư mã y đối với cái này phi thường ngoài uy m ố n la tín trong phủ ở nhiều như vậy mỹ mạo nữ tử không nghĩ tới hắn còn phải ở bên ngoài kim úc tàng tiều người này háo sắc như thế ngược lại là cái có thể lợi dụng được điểm nội tình không biết tư mã chiêu nói theo người của ta báo cáo nói gian phòng kia ở trên vách tường có đạo cửa ngầm thông xuống dưới đất ba bốn trượng chi sâu bên trong có bí quật bí quật bên trong đen nhánh không ánh sáng đưa tay không thấy được năm ngón thám tử ở trong môi trường này không cẩn thận đụng nát một cái dụng cụ sợ bị phát hiện liền vội vàng trở về tư mã ý hướng trong chén châm t r à một bên suy nghĩ nói một nam một nữ cửa ngầm mất thất thám tử có nghe hay không đến bọn hắn nói chuyện tư mã chiêu lắc đầu nói thám tử đi xuống thời điểm bên trong lạng yên không một tiếng động không có bất kỳ cái gì v ă n g động ha ha xem ra la tín tại cựu khúc trong ngõ có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật tư mã ý hỏi tư mã chiêu nói biết la tín mật thất chuẩn xác địa chỉ sao là ta đã để thám tử đem bản đồ địa hình vẽ vào tư mã chiêu cung kính đáp đồng thời hắn nâng bình trà lên thay tư mã ý thêm trà lúc ấy la tín tại bên trong mật thất thám tử lại đụng nát dụng cụ chắc hẳn đã bị la tín phát giác tư mã ý sở lấy dâu r i ệ n nói hắn khi trở về nghiêm ngặt dựa theo phản truy tung phương pháp xác định sau lưng không người mới vào cung tư mã chiêu rõ ràng tư mã ý, ý tứ hướng hắn báo cáo ta hôm nay cũng cẩn thận kiểm tra qua tối hôm qua dọc theo đường đàng trực thị vệ tại thám tử sau khi trở về không còn có người tiến vào trong cung tin tưởng có thể đối với cái này yên tâm không sợ nhất vạn chỉ sợ v ạ n nhất tư mã ý trong mắt hàn mang l o ạ lên tên kia thám tử sau này liền mời hắn không muốn lại xuất hiện tư mã chiêu biến sắc phụ thân làm việc luôn luôn truy cầu g i ọ t nước không lọt nhưng hắn vẫn cung cung kính kính nói vâng hải nhi rõ ràng ta cam đoan lại không còn có người nhìn thấy hắn tư mã ý thỏa mãn gật đầu đem ngang đặt lên bản trường kiếm trở vào bao đứng dậy nói cầm lấy kiếm của ngươi chúng ta phụ tử đi tìm một chút l à tín mật thất tư mã chiêu kinh hãi phụ thân ngươi là nói thật chứ mặc dù hắn có thể đem kiếm làm đ a o làm nhưng là đ a o kiếm phân lượng vẫn là có khác biệt cao thủ khách quan lượng có đôi khi một chút xíu không thuận tay liền có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại huống chi đây là muốn đi dò xét la tín địa bàn coi như la tín võ nghệ tư mã chiêu còn chưa hiểu có thể cái mũi của hắn trung quy là thành thật mỗi lần vừa nghĩ tới la tín trên sống mũi đều sẽ một trận đau nhức quả thực liền cùng phạm lao thấp khớp giống nhau tư mã chiêu cũng không nguyện ý đối đầu cường địch như vậy lúc trong tay còn cầm một thanh không thuận tay trường kiếm tư mã ý trông thấy tư mã chiêu khẩn trương bộ dáng cười nói con ta chớ bờn La tư í n còn tại tiền điện diện thánh, hắn cũng sẽ không phân thân n bây giờ g tại thuật, sẽ ơ i cái gì tốt lo lắng. Còn nữa nói rồi, hắn tối có Còn gì lắng. tốt lo hắn nữa h ô mã qua qua, nửa đêm mới hướng thất, chắc hẳn ban cũng chắc đến hướng hẳn ngày người rộng hắn sẽ không tìm đi qua, đừng lo lắng. là lo đêm đi mới mật tìm m thất, Tư sẽ ý cho tư mã chiêu phân tích nói nhu cầu bỏ đi hắn lo nghĩ cái này nhị nhi tử nghe lời là nghe lời chính là không đủ bình tĩnh dễ dàng vừa kinh ngạc vừa la không bằng đại nhi tử ti mã sư bình tĩnh ổ n trọng tư mã ý trong lòng cảm k h á i nói phải thừa kế gia nghiệp vẫn là ti mã sư đáng tin vậy chúng ta thừa dịp la tín còn không có hạ triều tranh thủ thời gian liền lên đường đi tư mã chiêu thanh kiếm treo ở bên hông dẫn tư mã ý đi la tín tại trên đại điện một mực cảm giác tinh thần tán loạn đợi đến lưu hiệp bái triều hắn đi ra đại điện dựng bắt đầu k híp mắt nhìn một chút trên trời sán lạn mặt trời lẩm bẩm làm sao hôm nay mí mắt luôn đang nhảy xem ra ta hôm nay có tài vận hắn có cái quen thuộc nếu là mí mắt trái nhảy hắn sẽ nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai nếu làm ý mắt phải nhảy hắn tắc sẽ nói mắt phải nhảy tài mắt trái nhảy thai tóm lại hắn tuân theo m à t h u ố c t h u ố c dạy bảo một mực biện chứng nhìn vấn đề cái nào đối với hắn có lợi hắn liền dùng cái nào nguyên nghĩ tan việc tiếp tục đi chắn vương nguyên cơ nhưng một ngày đều tâm thần có chút không tập trung hắn cũng không có cái kia hào hứng thất hồn lạc phách giống nhau đi qua binh doanh cổng l ố c kém chút cùng một người đụng vào ngực chương ba trăm năm mươi b ố rất có tiềm lực thái văn cơ la tương quân ngươi xem ra một điểm tinh thần đều không có có phải là gần nhất quá mức vất vả quốc sự rồi một cái thanh thúy x i n h đẹp âm thanh nói văn cơ là người a ta hôm nay cũng không biết thế nào lão cảm giác toàn thân không thích hợp la tín d ư ơ n g mắt xem xét người kia chính là thái văn cơ thái văn cơ hôm nay thân mang một kiện hẹp tay háo sợi kim chăm bướm mặc hoa mây lùa váy ống tay háo vẹn vẹn tới tay khuỵu tay phương lộ ra hai chi bạch ngọc cổ tay trắng mảnh khảnh trên cổ tay trái đeo lên lấy một con bằng bạc mây trôi vòng tay lụa vay dài đến mắt cá chân chỗ hai bên s ẻ tà đến đầu gối lúc hành tẩu trắng nón đùi ngọc c ầ n hiện tiểu xảo trên chân ngọc c a n mặc một đôi kim tuyến thê hoa văn tê ra mảnh cao gót tủ h ngắn nàng xinh đẹp hẹp e o thon bên trên buộc lên xanh ngọc lụa đ a i lưng trên đai lưng treo một thanh hai thước đ o ạ n kiếm la tín nhìn xem kiếm của nàng cười nói nhà chúng ta nhà văn cơ hiện tại cũng bắt đầu đội kiếm kiếm này ngươi sử dụng được không ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn thái văn cơ cười nói Ta một mực tại mực c ù người t h ợ được được n Hương cùng luyện sư tập võ, hiện tại cũng đã luyện được đấu hồn. Không thể nào.、Cái、này mới mấy tháng ngươi liền luyện hồn Tín mình, n g giật g thể thể hơi thấy sư ư Cái có cảm có La đấu đấu mấy tập tại ít võ, mới rồi. đã tập một võ cả đấu ờ i đều được đ không thể có được đấu hồn Thái vận ă n nhanh như Cơ v y l i ề thành tính thực công, ngộ xem ra ngộ tính quả khởi ô n Ngươi hồn vận g thấp. h đấu k ta xem một chút hắn nói thái văn cơ tay trái nắm tay hướng la tín trước mặt dối ra ô i một tiếng đấu hồn vận khởi hỏi la tướng quân ngươi nhìn ta cái này đấu hồn như thế nào la tín nghiêng đầu cảm thụ nửa ngày gật đầu nói ừng l o a n thoáng ngông lung ngạch quả nhiên rất có tiềm lử thái văn cơ khuôn mặt nhỏ đỏ lên la tướng quân ngươi nói quá hàm s ú c luyện sư nói ta đấu hồn còn quá yếu trước mắt liền khởi động chiến khải tiêu chuẩn đều không có đã tới t người bình thường là không cảm ứng được ta đấu hồn hiện tại không cảm ứng được không quan hệ tương lai kiểu gì cũng sẽ có thành i ự u ngươi mặc dù cất bước so người khác muộn nhưng ngươi so người khác cố gắng một ngày nào đó sẽ phát sáng la tín khích lệ nói thái văn cơ gương mặt xinh đẹp phi hà đầy mắt ngưỡng mộ c h i tình ta điểm ấy không có ý nghĩa trình độ ngươi đều như thế cổ vũ ta la tướng quân ngươi thật là một cái thật ấm áp người la tín thầm nghĩ không khách khí đều là cùng chúng ta hiệu trường học la tín hiệu trưởng xưa nay không nói người khác không tốt luôn luôn lấy chính diện khẳng định cùng cổ vũ làm chủ la tín lúc này mới thật sâu cảm nhận được vì cái gì toàn trường thầy trò đều như thế yêu quý lao hiệu trưởng vô luận nam nữ già trẻ ai cũng thích nói ngọt người người hôm nay sớm như vậy liền tan tâm rồi la tín hỏi đúng vậy a cho binh sĩ thả nghỉ có khi cũng cần để bọn hắn thư giãn một tí thái văn cơ nói la tín hướng phía sau trương nhìn một cái luyện sư cùng thượng hương đâu luyện sư nói ngươi gần nhất rất vất vả muốn tới thị trường mua hai cái chân g i ò heo cho ngươi nấu canh b ổ một chút cho nên trước kia liền trở về thái văn cơ nói thượng hương nàng không biết tại làm cho gì cùng linh khởi lén lén lút lút cắn một trận lỗ thai sau liền đi ta cũng không hỏi nàng đi đâu hẳn là đi đánh lưu bị nàng lại còn mang lên linh khởi ta nhìn thai to tặc lần này tối thiểu phải ở nhà nằm nửa tháng la tín vừa nghĩ tới lưu bị bị nữ bá vương cùng băng sơn nữ đánh mặt mũi bầm dập không cách nào vào triều bộ dáng liền không nhịn được bật cười tiểu tử để ngươi tìm tôn thượng hương luật bàn không biết tự lượng sức mình hắn trong lòng nhìn có chút hạ hê nói thái văn cơ hồi tưởng đến tôn thượng hương các nàng trang phục gật đầu nói đó chính là các nàng hai cái liên chiến khải đều mặc binh khí cũng đầy đủ một đường chạy trước đi ra dường như rất nóng vội bộ dáng la tín càng phát ra hết sức vui mừng lần này có thai to tặc trò hay nhìn hắn một thanh d ắ t thái văn cơ mảnh như mỡ đông bàn tay như ngọc trắng liền hướng trong nhà đi chúng ta mau trở về nhìn chân nhân cách đấu thái văn cơ vốn là có chút phiếm hồng mặt lập tức biến thành một cái đại quả táo không tự chủ đi theo la tín bước nhanh trở về hai người về đến nhà tiến sân liền thấy hai bên trên tường đều nắm sấp người la tướng quân lôi kéo văn cơ cô nương tay trở về á lưu bị hướng về sau đường l à lớn thái văn cơ sắc mặt bỏ bừng túi thấp đầu muốn đem tay tránh ra la tín đột nhiên nghĩ đến trong nhà bố bắt trận đ ồ hắn lôi kéo thái văn cơ sắc vách người mới có thể trông thấy nàng nếu là hắn buông tay thái văn cơ liền khẳng định biết cái này một số người trước mắt trong nháy mắt biến mất thế là hắn chỉ có thể lôi kéo thái văn cơ tay không thả văn cơ nguyên bản ngà voi bạch mảnh mặt càng thêm đỏ đến giống một đoá thịnh phóng hoa đào giống nhau hai to tặc vẫn là như vậy mỗi lần đều muốn lên cho ta nhãn dược tiểu t ử này đáng đợi bị đánh la tín thầm nghĩ ồ không đúng la tín nhìn chăm chú nhìn về phía lưu bị gia hỏa này nhanh như vậy liền bị tôn thượng hương đánh xong rồi thế nhưng là hắn hiện tại gia quang thị trượt dáng vẻ không giống là vừa chịu qua đánh nha thượng hương làm sao làm hạ thủ như thế nhẹ la tín buồn bực hắn hỏi lưu bị nói thượng hương đi tìm n g ư ờ i luận bản võ nghệ rồi không có lưu bị lắc đầu nói la tín cùng thái văn cơ nhìn chăm chú một chút đều là một mặt m ở mịt kỳ quái không đến đánh lưu bị lời nói các nàng hai mặc chiến khải cầm binh khí có thể lên đi đâu ra khỏi thành đi săn rồi la tín suy nghĩ nói bên kia tào tháo móc ra một bức tơ lụa cười nói tiểu la ta hôm nay lại làm một bài thơ ngươi tới xem một chút có thể hay không đạt tiêu chuẩn tào phi cũng đi theo ô m ra một bộ chữ nói ta cũng làm một bài thơ mới còn mời la tướng quân phụ chính lữ bố tắc nói la tín ta hôm nay cho điêu thiển cô nương cũng mua một bộ đệm chăn mời ngươi thay ta đưa cho nàng hắn gặp được lần đưa trang sức b e o tay cho điêu thiển không thành công còn tưởng rằng la tín không cho phép đưa trang sức b e o tay lại nghĩ tới đưa chăn bông cho lữ linh khởi thành công lần này hắn dự định phục chế lần trước thành công chương ba trăm năm mươi lăm tôn thượng hương lữ linh khởi chạy án viên hy ở một bên cũng lấy ra một quyển đệm chăn đối la tín cười nói la tướng quân ta cũng có chăn đông muốn tặng cho chân cơ cực khổ đại giá ngươi thay ta c h u y ể n đạt một chút hãn tại trong chăn đông đầu g i ấ u cặp kia siêu cao dép lê viên hy đối diện trương bao tắc nói la tướng quân mời ngươi thay ta chuyển lời cho tinh thải liền nói nàng đại ca mời nàng tới đây luận bàn một chút võ nghệ quan bình cũng nói cũng xin c h u y ể n cáo ngân bình liền nói nàng đại ca mời nàng tới đây luận bàn một chút võ nghệ bọn hắn thấy hôm qua lưu bị thỉnh cầu tiện thể nhắn thành công liền cũng dự định phục chế đại b á phụ thành công kinh nghiệm la tín liếc mắt nhìn hai vị này tương lai đại cứu ca trong lòng đĩu môi nói dẹp đi đi hai n g ư ờ i điểm kia tâm địa gian rảo ta còn có thể không rõ không phải liền là đường con cua gái sao trương bao thay quan bình đem trương tinh thải hẹn ra quan bình lại thay trương bao ước xuất quan ngân bình hai cái này đại cứu ca vì mình có thể cua gái không tiếc liền muội muội đ ề u bán trong lúc nhất thời viện bên trong ồn ào văng trời mỗi người đều gọi nói giúp ta t h ầ y ta ngừng la tín nâng cao thủ ở giữa không t r u n g một nắm làm cái im tiếng động tác đám người đồng loạt ngừng lại nhìn chăm chú lên vị này triệt để trưởng quản tiếp xúc con đường nữ sinh túc xá đại lao ra muốn nói gì nói mặc kệ là t r ă n đông thơ vẫn là lời nói đều không thể mang vào ta còn có việc phải bận rộn các ngươi liền đừng ở chỗ này vây xem tất cả giải tán đi la tín cao giọng nói xong cũng lôi kéo thái văn cơ tiến hậu đường lưu lại một đám nằm sấp tường hán mười phần không thể nào hiểu được tại bên tường kỷ kỷ cha cha cầu nhau lẽ nào lại như vậy vì cái gì liền bài thơ cũng không chịu nhìn một chút tào phi cả giận nói ta gọi mội mội ta đi ra luận bàn một chút võ nghệ có cái gì không thể trương bao cũng rất tức giận quan bình cùng lưu thiện ở một bên tỏ vẻ đồng ý viên hy tắc cùng lữ bố lẫn nhau liếc nhau một cái viên hy nói muốn không lần sau chúng ta thử một chút đưa chiếu lữ bố gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý tào phi lớn tiếng nói các vị chúng ta nhất định phải đoàn kết lại lên án la tín loại này bá đạo vô nhân tính hành vi trương bao quan bình bọn người rất tán thành nói tào công tử nói đúng chúng ta nhất định phải đối la tín làm ra p h ả n kích liên liên tào phi tình địch viên hy cũng khó được kêu lên tào tiểu nhị trong chuyện này ta tuyệt đối ủng hộ ngươi tào tháo ở một bên thấy rất hài lòng chính mình đứa con trai này rất biết nắm chắc cơ hội cũng có năng lực tổ chức xem ra muốn trở thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ cảm thấy hết sức vui mừng la tín cũng không có quản người bên ngoài tranh cãi ngất trời ồn ào náo động lôi kéo thái văn cơ tiến nội đường kêu lên thượng hương linh khởi bên trong quan ngân bình cùng trương tinh thải nghe tiếng nhô đầu ra hai người bọn họ cái còn chưa có trở lại văn cơ ngươi hôm nay tới chơi a thái văn cơ tay còn bị la tín lôi kéo không thả mặt hồng hồng địa ân một tiếng ngươi biết hai người bọn họ đi đâu đi sao la tín hỏi không biết quan ngân bình lắc đầu nàng hỏi văn cơ nói văn cơ chúng ta cùng tinh t h ả i mới được một bản binh pháp sách ngươi tới cùng chúng ta cùng một chỗ xem đi thái văn cơ ngượng ngùng nhìn một chút mình bị la tín lôi kéo tay lại ngượng ngùng nhìn thoáng qua la tín túi thấp đầu xuống không nói lời nào la tín trong lòng đang nghĩ ngợi thượng hương cùng linh khởi hai g i a hỏa này chạy cái nào đi chơi rồi nhất thời cũng không có chú ý tới bên cạnh thái văn cơ thần sắc a quan ngân bình cùng trương tinh t h ả i liếc nhìn nhau bừng tỉnh đại ngộ đồng nói khu khu trương tinh t h ả i bàn tay như ngọc trắng nắm tay tại thoa nước sáng màu hồng môi son đan trước môi cản trở rất lớn tiếng háng r ọ n một cái la tín nghe nàng ho khan nhìn về phía nàng nói tinh thải ngươi cảm bạo rồi xem đại phu không hắn nhớ tới trong tủ treo quần áo kia bảy viên đan dược không biết những thuốc kia hoàn có thể hay không trị cảm bạo trương tinh thải hướng tay của hắn chép miệng la tín lúc này mới nhìn thấy chính mình còn lôi kéo thái văn cơ đầu ngón tay không thả bận điệu bông nặng ra nói các ngươi đọc sách đi thôi thái văn cơ chạy đi như bay tiến quan ngân bình phòng của các nàng môn ầm một tiếng đóng lại bên trong lập tức chuyển đến quan ngân bình cùng trương tinh thải t r e o tức cười khanh khách t ấ m thanh la tín không chút phật lòng chắp tay sau lưng bước đi thong thả ra hậu đường bên ngoài nằm sấp tường hắn nhóm ngay tại lòng đầy căm phẫn lên án công khai lấy la tín v i ệ c á c la tín cũng không thèm nhìn bọn hắn trực tiếp trở về phòng nữ sinh ký túc xá nhân viên quản lý chính là như thế phong cách ngầu lòi túm các ngươi xem hắn đây là thái độ gì quả thực không coi ai ra gì côn u vọng tự đại tào phi ở một bên kích động tâm tình của mọi người nói tất cả mọi người oán hận mà nhìn chằm chằm vào la tín gian phòng chẳng lẽ chúng ta cầm la tín liền không có cách nào sao lưu bị lẩm bẩm đám người nghe vậy đều rơi vào trầm tư la tín đi đến gian phòng của mình cổng liền phát hiện cửa phòng sướng mở ra hắn đi vào xem xét then cửa đều đứt thành hai đoạn hắn cả giận nói ta đi ai làm trong nhà bị tặc rồi lẽ ra trong nhà bày ra bắt trận đ ồ không có lý do còn bị người tiến đến phá cửa vậy khẳng định chính là nội bộ nhân viên gây án la tín đầu tiên liền đem tôn thượng hương cùng chân cơ liệt vào số một người hiềm nghi hai người này thích nhất đạp hắn môn cái thứ ba chính là lữ linh khởi nàng nhìn tôn thượng hương cùng chân cơ đạp nhiều tự nhiên cũng liền học xong mà lại lấy tính tình của nàng chắc chắn sẽ không thay la tín tiết kiệm tiền la tín nghiên cứu người bị tình nghi đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt tôn thượng hương cùng lữ linh khởi khoát chỉnh tề mất tích bí ẩn sẽ không phải là bởi vì đạp hư rồi hắn môn từ đó chạy án hắn lập tức bật cười nói tôn thượng hương giá hỏa này không biết đạp hư ta bao nhiêu cánh cửa nàng tuyệt không có khả năng vì loại này r a gà tỏi lông việc nhỏ cảm giác gáy n ấ y sau đó hắn liền thấy chính mình che đậy tại tủ quần áo phía trên phá cửa tủ đã bị người vứt qua một bên cửa tủ mở rộng không khỏi kêu lên ta ítítít chương ít. ba trăm năm mươi sáu kẻ cắp chuyên nghiệp tôn thượng hương khẳng định là tôn thượng hương nha đầu này la tín đem mục tiêu khóa chặt trên người tôn thượng hương tôn thượng hương không cam tâm tối hôm qua đan dược toàn về la tín cho nên hôm nay thừa dịp hắn vào c h i ề u đá văng hắn môn cướp đi hắn thuốc tình tiết vụ án liếc qua thấy ngay la tín phân tích tình tiết vụ án một bên xem xét tủ quần áo của mình thình lình phát hiện trong tủ treo quần áo hộp gỗ nhỏ vẫn còn ở đó hắn đếm bảy cái hộp gỗ một cái cũng không thiếu lấy gùi bỏ ngọc t r ư ớ n g nhãn pháp hộp vẫn còn đan dược khẳng định không có hắn nghi hoặc mở ra hộp gỗ bên trong d i ư ờ n hoàn cũng một viên không thiếu cái này kỳ quái nữ bá vương rốt cuộc là ý gì la tín từng bước một mô phỏng lấy tôn thượng hương mạch suy nghĩ đá văn m g ô n đem hộp gỗ lật được rối loạn l u n g t u n g nhưng lại một cái không có cầm lữ linh khởi tìm nàng hai người lén lén lút lút khoác trình tề hai to tặc nhưng không có bị đánh hoàng bét khẳng định là hướng mật thất đi la tín kêu lên hắn ném hộp liền chạy ra ngoài liền ngựa đều không có r ắ t tường r ự c tiếp từ t đầu tường vụt vân một chút nhảy ra ngoài. Hiện tại thời rất thiên truy còn nhảy Hiện phía nhiều, ngoài. gian này phía ngoài người đi đường còn rất nhiều. Kỵ thiên lý truy vân yên nếu ra là đi kỵ lý bên ị ngăn ở t r đường, còn kia h chính mình chạy ô n bằng g trước đ càng n h n h tảo ư ờ n bên g kia t phi chỉ vào la tín bóng lưng nói với mọi người có trông thấy được không không cho phép chúng ta vào tường chính hắn ngược lại là nhảy quên cả trời đất rộng mình n g h i ê n người đám người nhao nhao gật đầu nơi nào có áp bách nơi đó liền có phản kháng chúng ta nhất định phải liên hợp lại đối kháng la tín loại này không có chút nào nhân tính ác bá hành vi tào phi rõ rạc phản kháng ác bá phản kháng la tín đám người cùng têu lên hô to dùng sức vỗ tay la tín cũng không biết hắn từ nhà mình đầu tường nhảy ra đi lại sẽ chọc cho được nhiều người như vậy đố kỵ hắn chỉ là đem hết toàn lực hướng cựu khúc ngõ hẻm mật thất chạy vội không hề cố kỵ người qua đường ánh mắt kinh ngạc chỉ cần tôn thượng hương các nàng không có việc gì kinh thế hai tục lại có quan hệ gì từ trước đó hắn đối c ử u khúc ngõ hẻm quan sát đến xem vương nguyên cơ cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ đi qua cho nên hắn trên đường đi đang cầu khẩn chuyện tối ngày hôm qua còn không có bị đối phương phát hiện hoặc là đối phương còn chưa kịp tiến hành tương quan bố trí hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được mao ra ra vì cái gì tại chiến lược của hắn trong tư tưởng luôn luôn cường điệu muốn nắm giữ chiến lược chủ động tính chuyện một khi ở vào bị động liền thật rất phiền phức bất quá tôn thượng hương sẽ kéo lữ linh khởi cùng một chỗ tham gia chuyện này lệnh la tín có chút ngoài ý muốn hắn lúc đầu vẫn cho là tôn thượng hương là loại kia nhớ tới liền đi làm vô nao chính là làm phong cách nữ đàn ông nhưng nữ b á vương quả thực là đợi đến buổi chiều lữ linh khởi đi theo nàng hội sư mới cùng lúc xuất phát ngược lại là biểu hiện ra tôn thượng hương làm sự tình vẫn có chút thao lược lấy nàng cùng b á vương cảnh trung giai lữ linh khởi hai người chung vào một chỗ chiến lược dù cho gặp mai phục muốn toàn thân trở ra cũng không khó la tín đột nhiên cảm thấy tự mình có phải hay không lo ngại rồi có lẽ hẳn là thay vương nguyên cơ một phương người cảm thấy lo lắng mới đúng tôn thượng hương cả buổi trưa tại trong quân doanh đều không sống được trong lòng liền ngóng trông lữ linh khởi mau lại đây cùng nàng tụ hợp xuất phát trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy chờ một lát tại mật thất bên trong sẽ gặp phải cái dạng gì kẻ địch phải có như thế nào ứng đối thái văn cơ gặp nàng không quan tâm liền chủ động đem tôn thượng hương phải chịu trách nhiệm chuyện tiếp nhận quá khứ để nàng có thể một người tại kia đ o á n mò thật vất vả chịu đựng được đến buổi chiều thái văn cơ cho các binh sĩ nghỉ lữ linh khởi cũng tới hai người cắn một trận lỗ thai cùng một chô vui sướng chạy ra ngoài phía trước không xa chính là tôn thượng hương dẫn lữ linh khởi tại các loại trong hẻm nhỏ mặc đến q u ố n đi lữ linh khởi một bên nhìn chung quanh vừa nói ta đến lâu như vậy cũng không biết trong thành trường an lại còn có phức tạp như vậy ngõ nhỏ đừng nói là ngươi ta tại tuần thành binh mã ti lâu như vậy cũng là tối hôm qua cùng la tín đến mới biết được tôn thượng hương một mặt hưng phấn nơi này đã vắng vẻ lại hoang vu nói không chừng người áo đen hang ẩu ngay ở chỗ này lữ linh khởi ánh mắt lạnh như băng cũng không nhịn được phóng ra con mang dường như cảm giác được trên lưng thập tự kích khát máu c ủ a n g âm hai người tới mật thất trước tôn thượng hương đem ngón tay dọc tại trên môi ra hiệu lữ linh khởi đừng lên tiếng sau đó túi hai đến trên cửa lắng nghe bên trong là có phải có người lữ linh khởi quay đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh tự hỏi nếu như phát sinh chiến đấu những cái kia địa hình có thể lợi dụng những địa phương nào khả năng có mai phục cần tránh đi tôn thượng hương nghe một trận cảm giác trong phòng không ai nàng không giống đối đãi la tín cửa phòng giống nhau dùng chân đạp mà làm móc ra từ la tín gian phòng bên trong tìm ra đến mật thất chìa khóa cắm đến trong lỗ khóa nhẹ nhàng đẩy cửa ra một đầu khe hẹp cẩn thận xem trong phòng không có tình huống mới đưa cửa mở đến có thể chứa một người nghiêng người đi vào cùng lữ linh khởi trước sau chân đi vào thuận tay giữ cửa then cài trên vào tôn thượng hương g i ò n rén s ố c lên tấm kia trên giường gỗ màu đen màn lụa lại túi hai nghe hồi lâu xác định bên trong không có động tĩnh mới trên cửa tìm kiếm mở ra cơ quan đêm qua la tín tiến ám đạo sau cũng không đóng cửa cho nên đằng sau tiến đến tôn thượng hương cũng không cần tìm cơ quan liền đi vào thầm nghĩ lữ linh khởi yên lặng nhìn xem tôn thượng hương làm đây hết thảy trong lòng cũng giống như la tín cảm giác kinh ngạc nàng không nghĩ tới bình thường sẽ chỉ rất thích tàn nhẫn tranh đấu đánh lên liều mạng tam lang giống nhau tôn thượng hương vừa rồi làm đây hết thảy vậy mà như thế cẩn thận tỉ mỉ dường như là cái kẻ cắp chuyên nghiệp giống nhau lúc này tôn thượng hương tìm được trên cửa chốt mở đấu hồn rót vào môn hạ nhỏ bé hát rượu thạch bên trong ám đạo thạch từ từ mở ra tôn thượng hương xoay đầu lại sông lữ linh khởi đắc ý chen trước mắt đem đầu hướng ám đạo bãi xuống ra hiệu lữ linh khởi cùng với nàng đi vào chương ba trăm năm mươi bảy muốn đem nàng bắt sống tôn thượng hương đi tại lữ linh khởi phía trước vừa đi vừa cẩn thận phân biệt phía dưới mật thất bên trong phải trăng vang động hai người dọc theo thềm đá một mực hạ đến chỗ góc vua tôn thượng hương khởi động chiến khải trên thân chớp động lên kim sắc hồ con điện đưa tay hướng mật thất bên trong phát ra cương kình một đạo yếu ớt hồ quang điện xông vào mật thất ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất không ai tôn thượng hương đối lữ linh khởi thấp giọng nói hai người đi vào mật thất lữ linh khởi cũng g i ấ y lên đấu hồn hỏa thuộc tính chiến khải hừng hực liệt diễm chiếu sáng căn này phòng tối tôn thượng hương tắc tại ba chén đèn dầu dùng ngón tay bắn ra hồ quang điện đem ngọn đèn thắp sáng lữ linh khởi đánh giá căn phòng này nói cái gì cũng không có bảo bối tất cả trong ngăn tủ tôn thượng hương chỉ vào cạnh cửa cái hộp tủ kia đắc ý nói hộp gỗ đan dược chính là tại cái này ngăn tủ cầm tới nàng nhìn xem trên đất ngọn đèn mảnh vỡ nói tối hôm qua tên ngu ngốc kia đem cái này chén đèn dầu đổ nhào làm hại chúng ta cũng đi theo hắn chạy hiện tại mảnh vỡ vẫn còn xem ra nơi này còn không người tới qua ừ tôn thượng hương nhớ tới buổi sáng hôm nay l à tín không chịu qua đến cẩn thận nghiêm túc tươi cười dạng dỡ nói tên kia nhắc gan sợ có hố bây không dám tới lần này tốt rồi còn lại hai cái ngăn tủ bảo bối hai chúng ta chia đều một vóc dáng nhi cũng sẽ không cho h ắ n nàng nhìn về phía mật thất bên trong đóng chặt cánh cửa kia tò mò nói nhìn xem phía sau cửa có cái gì nói không chừng là cái càng lớn mật thất vừa nghĩ tới càng lớn trong mật thất có càng nhiều bảo bối cùng la tín nhìn thấy bảo bối sao ảo nao không có tham gia thám hiểm bộ dáng nàng cười đến không ngậm miệng được đạo này cửa ngầm chốt mở đồng dạng là ở phía dưới tôn thượng hương ngồi sổm xuống, xuống. đem ngón tay ngọc nhỏ dài đặt tại kia chấm đen nhỏ thượng lưu nhập đấu hồn môn chậm dài hướng lên rời nàng trong tầm mắt liền ánh vào hai người chân một đôi chân mang màu trắng bạc mắt cá chân dây buộc kim loại mảnh dày cao gót tinh tế gót dày chừng mười cm chi cao hai cây ngân sắc đai mỏng ngang qua dày mặt chặt chẽ ghìm nở nàng trắng non mu bàn chân đầu ngón chân bên trên thoa màu hồng trong suốt lóe sáng sơn móng tay phía trên là một kiện thiếp thân chặt khít màu trắng miên lụa sườn s á m thon dài đùi ngọc chân bóng tỉ mỉ một cái khác song chân mang chính là màu đen nhọn khăn c h ù n đầu sau không mắt cá chân dây buộc m ộ ư ơ i hai cm mảnh giày cao gót trên chân ngọc an mặc màu đen ngân quang trong suốt tất chân một kiện trường bảo màu xanh đem thân thể của nàng che được cực kỳ chặt chẽ tôn thượng hương ngồi s ổ m trên mặt đất không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trên màu trắng miên lụa sườn xám mảnh giày cao gót mị nữ sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lạnh lùng chính nhìn xem nàng bên cạnh thanh bảo màu đen mảnh cao gót nữ tử trên mặt lại mang theo một cái vẻ mặt giữ tợn mặt xanh lanh vàng mặt nạ đồng xanh dưới mặt nạ nhìn tôn thượng hương ánh mắt hở hứng vô tình hoa quỳ a tôn thượng hương thình lình bị cái này giữ t ậ n mặt nạ giật mình nghẹn ngào kêu lên an mặc miên lụa sườn xám mảnh dày cao gót mị nữ chính là vương nguyên cơ nàng lạnh lùng nói cái này đưa ngươi đi gặp diêm vương tôn thượng hương n g ũ i chân trên mặt đất đạp một cái thối lui mấy bước vương nguyên cơ hai tay tại bên hông xẹt qua trên hai l ư n g phi tiêu theo nàng tiềm tiêm mang chỉ bay ra suy suy mấy tiếng trên không trung va chạm vào nhau từ bốn vương tám hướng đánh út về phía tôn thượng hương cùng lữ linh khởi lữ linh khởi hư lạnh một tiếng từ trên lưng gỡ xuống thập tự kích một đoàn xoay quanh diễm hỏa ầm ầm nổ vang đem phía sau phóng tới phi tiêu đều bắn bay đứng tại lữ linh khởi phía trước tôn thượng hương cũng m u ố i trong tay nhật nguyệt s o n g hoàn ngân quang bắn ra s o n g hoàn vòng mang theo kim sắc hồ quang điện trước người tả hữu chặn đường phía trước phi tiêu vương nguyên cơ hai tay không ngừng phi tiêu không ngừng từ trong tay nàng bắn ra trong mật thất vang lên một trận g i à đặc đinh đinh thanh âm nàng phi tiêu không bao lâu liền sẽ b ắ n sạch đến lúc đó chúng ta đưa nàng bắt sống tôn thượng hương một bên vận chuyển trong tay vòng vòng một bên nói với lữ linh khởi vương nguyên cơ cười lạnh nói mộng làm được rất đẹp nàng d ấ m lên mảnh giày cao gót đi lên phía trước nhẹ xoay e o thon mượn lực phát tiêu trong phòng không gian không lớn ở giữa còn có to lớn cây cột những cái kia bị tôn thượng hương cùng lữ linh khởi bắn ra phi tiêu tuyệt không rơi xuống đất bọn nó mang theo cương khí đụng vào trên vách tường lại phản xạ trở về vương nguyên hưng cơ tiện tay tiếp nhận lại lần nữa bắn ra chật có rơi xuống đất vương nguyên hưng cơ lanh lảnh kim loại gót d à y đưa tới gậy nhẹ tức lên lần nữa đi vào công kích tuần hoàn trong lúc nhất thời mật thất bên trong tiêu khí bay tư tung phong mang l ấ m liệt mấy chục đạo tiêu quang đan sen bay múa chính kích nghiêng kích phía sau l ư n g kích đủ loại tiêu quỹ mang theo cương kình vạch phá ưu ám không gian cả phong đều là phi tiêu tiếng xé gió ba chén đèn dầu ngọn đèn tại cương phong bên trong không ngừng p h i u riêu thoi thót lữ linh khởi hai tay đem thập tự kích mở ra nhảy lên thật cao một kích hộ thân một kích tật vứt bỏ mà ra bay kích mang theo liệt diễm c u ầ n kích hướng vương nguyên cơ bá vương cảnh trung dai cường lực võ giả ném ra cương k ì n h lửa kích uy lực không thể khinh thường vương nguyên cơ trong tay chỉ có phi tiêu loại này siêu cỡ nhỏ binh khí không dám đón đỡ bên cạnh xoay tay một cái lách mình tránh thoát v n y một tiếng vang thật lớn đã cầm thạch trải mặt đất lại bị liệt diễm kích đến vỡ vụn bay kích một nửa đâm đến sàn nhà bên trong mượn vương nguyên cơ né tránh mà không g i n h phát tiêu một m ấ y mắt tôn thượng hương xong hoàn gấp múa cùng thân tới gần vương nguyên cơ nàng trong lòng rõ ràng vương nguyên cơ loại này viễn trình siêu cỡ nhỏ binh khí một khi đi vào cận chiến liền khó mà đưa ra tay phát s ạ vương nguyên cơ thon dài đùi ngọc hướng phía trước đạp một cái màu trắng bạc mảnh cao gót kim loại gót dày hung h ă n g đá vào tôn thượng hương vòng vòng lên xô ra h u y ễ n lệ hỏa hoa vương nguyên cơ mượn một đá chi thế lật ra ba bước xa không chờ nàng rơi xuống đất tôn thượng hương vòng vòng cũng đã tập đến tôn thượng hương quát nhìn ngươi có thể làm sao trốn chương ba trăm năm mươi tám khoác lác ai không biết vương nguyên cơ đ ù i ngọc dơ lên liên kích ỉ vào giày cao gót kim loại gót dày mấy lần cùng tôn thượng hương trong tay s o n g hoàn va nhau k i a gót giày cũng không biết là loại kim loại nào chế như thế nhỏ bé vậy mà tại tôn thượng hương vòng vòng mánh liệt va chạm hạ mảy may không tồn hao bên kia nữ linh khởi rút lên trên đất bay kích công hướng ở trong tối cửa phòng thanh bảo màu đen giày cao gót mặt nạ nữ tử miệng thảo luận nói ngươi bắt cái kia phi tiêu nữ ta bắt cái này mang mặt nạ quyết định như vậy tôn thượng hương kêu lên chúng ta tranh tài xem ai trước đạt thành mục tiêu mặt nạ nữ cười khanh khách nói các ngươi loại này tự cho là đúng chủ trương thật là khiến người ta cười đến rụng răng không bằng ngẫm lại muốn như thế nào mới có thể chạy đi đi nàng tiếng cười mặc dù mang theo một loại câu khiếp người hồn phách mị ý nhưng trong tiếng nói lại ẩn ẩn lộ ra một loại cao vị người uy nghiêm lữ linh khởi một đôi lửa kích như viêm hổ phát ăn không khí chung quanh bị xích viêm thiêu đến khô r á o mà cực nóng dường như liền nàng vùng kích mang theo kình phong đều muốn sôi trào lên mặt nạ nữ rộng lớn thanh bảo bên trong bỗng dưng n ô ra một đôi trắng non cánh tay ngọc ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên mang theo một đôi làm bằng đồng gai nhọn găng tay nàng hai tay trước người giao nhau găng tay trên mũi nhọn riêng phần mình bay ra năm sợi màu bạc trắng sợi tơ nhỏ c u ố n đến lữ linh khởi thiêu đốt lên nổ diễm song kích bên trên nàng hai tay vận kình hướng ra phía ngoài chấn triển tơ bạc lẫn nhau dẫn dắt lữ linh khởi chỉ cảm thấy một cô âm nhu chi lực đánh tới s o n g kích đụng vào nhau hỏa viêm bay từ phía mặt nạ nữ dưới hắc bào ăn mặc màu đen ngân quang trong suốt tất chân thon dài đùi ngọc đưa qua đến vạch cái duyên dáng đường vòng cung bén nhọn mũi dày đá hướng lữ linh khởi thái dương lữ linh khởi túi người gập cong né qua cú đá này s o n g kích mang theo hỏa viêm đi lên vẩy lên muốn xoắn kích mặt nạ nữ đùi ngọc mặt nạ nữ bốn gối dùng mảnh d à y cao g ó t đem lữ linh khởi xong kích đập lên bên chân thanh bảo lập tức bị lữ linh khởi kích bên trên liệt diễm đốt đi một mảnh lộ ra một đoạn cân xứng thẳng tắp bắp chân lữ linh khởi ngạc nhiên nói ngươi dậy cao góc vì cái gì không sợ hỏa tiêu mặt nạ nữ lạc lạc cười khẽ bởi vì ngươi ngọn lửa quá nhỏ nói nàng trên ngọc thủ đồng đâm găng tay lần nữa bay ra tơ bạc muốn đem lữ linh khởi quân ở lữ linh khởi đấu hồn ứng tụ hai tay nắm chặt viêm kích dùng sức đem mặt nạ nữ bắn lên sụp đổ theo lữ linh khởi một tiếng quát trói t a i song kích mang theo mánh liệt bạo tạc quần quận ánh lửa súng kích bên trong mặt nạ nữ bị ném ra ngoài cách xa năm mét lữ linh khởi chân ngọc trên mặt đất tật đạp viêm kích như song long xuất hải tại vừa rồi bạo tạc sinh ra khói lửa bên trong đằng không mà bay cùng thân đổi u hướng mặt nạ nữ mặt nạ nữ tại bạo tạc chấn động thủy triều bên trong bị ném lên giữa không trùng nàng không chút hoang mang cánh tay ngọc giơ lên tơ bạc bay quấn trong mật thất ở giữa đại trụ mượn tơ bạc chi lực mặt nạ nữ dáng người vạch lên cung vòng đang đến đối diện nơi hẻo lánh bên trong đang bức gấp vương nguyên cơ tôn thượng hương sau lưng màu đen lanh lảnh góp dậy đá hướng tôn thượng hương phía sau quắt lên nhìn đá tôn thượng hương giật mình tay trái đem vòng vòng hướng sau lưng ngăn trở bị mặt nạ nữ to lớn s u n g lực bị đá hướng phía trước một cái lảo đảo vương nguyên cơ bắt được cái này một cái hở ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt phi tiêu đâm về tôn thượng hương trong cổ tôn thượng hương tay phải vòng vòng lên nâng muốn ngăn cản vương nguyên cơ mặt nạ nữ tơ bạc đã ôm lấy nàng vòng vòng đem vòng vòng kéo xuống tôn thượng hương chỉ có thể bơm ra vòng vòng vận khuỵu tay đẩy ra vương nguyên cơ đâm tới cổ tay trắng mặt nạ nữ cùng vương nguyên cơ chiến lược hoàn toàn không kém gì tôn thượng hương tôn thượng hương đột nhiên gặp gỡ hai người trước sau giác công đông cảm giác phí sức nản cân treo sợi tóc may mắn lữ linh khởi kịp thời đổi tới a n mặc mảnh cao g ó t giày ống cao đ u ổ i ngọc đá văng ra vương nguyên cơ phi tiêu s o n g kích xích diễm cuốn về phía mặt nạ nữ ép buộc nàng bông ra tôn thượng hương vòng vòng tôn thượng hương một lần nữa nhặt lên vòng, vòng cùng lữ linh khởi đứng xong vai cùng vương nguyên cơ cùng mặt nạ nữ riêng phần mình tương đối mặt nạ nữ tinh tế ngón tay ngọc chậm rãi đung đưa kéo theo bắt đầu mặc lên gai nhọn cười khanh khách nói không nghĩ tới hai cái tiểu m a u tặc võ nghệ cũng không tệ lắm lữ linh khởi hư lạnh một tiếng người võ nghệ cũng không kém hai người các ngươi ngược lại để ta lên lòng yêu tài nguyện ý gia nhập chúng ta làm việc cho ta sao mặt nạ nữ khuyên hàng nói chỉ cần các ngươi gia nhập cũng đem đan dược trả lại chuyện trước kia ta có thể không truy cứu nữa a h tôn thượng hương cười lớn một tiếng nói chỉ cần ngươi đem kia hai cái trong ngăn tủ đồ vật giao ra ngươi trước kia làm chuyện xấu ta cũng có thể không truy cứu nữa nàng cười nói khoác lác ai không biết vương nguyên cơ mười cm mảnh d à y cao góp nhẹ nhàng kích động rơi trên mặt đất mấy cái phi tiêu nhảy vào trong tay nàng nàng lạnh lùng nói nếu muốn chính mình tìm chết thì nên trách không được chúng ta tôn thượng hương xông nàng đóng vai mặt quỷ cười nhạo nói nếu không phải cái kia không dám lấy chân diện mục gặp người nhân xấu xí vừa rồi tới cứu ngươi ngươi sớm đã bị ta cầm xuống ở đây nói cái gì khoác lác nàng chim xuống thân song hoàn đặt trước người đấu hồn khoáy động tại song hoàn ở giữa để k ì n h chờ phân phó lữ linh khởi cũng đem s o n g viêm kích tổ hợp thành thập tự kích cực nóng liệt viêm đằng không mà lên ở trong phòng hình thành một cô nóng bức cuốn phong nàng c h â m giọng đối tôn thượng hương nói các nàng không sở trường lược chiến chúng ta tấn công mạnh các nàng ngăn không được tôn thượng hương hiểu ý nói rõ ràng vừa dứt lời hai người đồng thời huy động binh khí liệt hỏa c u ồ n g diễm cùng kim x à hồ quang điện cương kình bốn phía vội xông hướng vương nguyên cơ cùng mặt nạ nữ mặt nạ nữ bàn tay như ngọc trắng vung lên thơ bạc c u ố n thượng trung ở giữa đại trụ lập tức mượn lực bay đi đã bị thiêu hủy một đoạn thanh bảo như một đoá thanh liên trên không trung nở rộ lộ ra một song tu lớn lên vớ cao màu đen đùi ngọc vương nguyên cơ vội vàng thối lui bên trong phi tiêu loạn xạ tôn thượng hương s o n g hoàn xoáy thành kim quang t ấ m thuẫn đem phi tiêu b ắ n ra lúc này thềm đá bên kia cổng lý chính đi vào một người hai viên bị bắn ra phi tiêu đúng lúc mang theo cương phong bay về phía mặt của hắn chương ba trăm năm mươi chín mong nhớ ngày đêm nữ thần tư mã chiêu án lấy đêm qua thám tử vẽ hình đ ồ dẫn tư mã ý đi tới cựu khúc ngõ hẻm mật thất ngoài cửa hắn đem trường kiếm cắm đến trong khe cửa muốn đem môn cậy mở lại n g o à i ý muốn phát hiện môn chỉ là khép căn bản không có khóa lại hai cha con liếc nhau một cái thông qua ánh mắt giao lưu lẫn nhau đều khẽ gật đầu tư mã ý đi vào trong tư mã chiêu tắc đi ra ngoài tư mã ý mau đem tư mã chiêu giữ chặt nhỏ giọng hỏi hắn n g ư ơ i muốn đi đâu ngươi không phải mới vừa dùng ánh mắt nói cho ta bên trong có người chúng ta hôm nào lại đến sao tư mã chiêu một mặt kinh ngạc nói b ậ y tư mã ý níu lấy nhi tử ống tay nào nói rõ ràng là ngươi dùng ánh mắt nói đi vào chúng sau đó ta gật đầu đáp ứng tư mã chiêu có chút mơ hồ nắm lấy đầu nói ta mới vừa rồi là ý tứ kia sao ngươi cứ nói đi tư mã ý nghiêm túc nhìn xem nhi tử ngươi nói là chính là đi tư mã chiêu cũng không cùng tư mã ý so đo dù sao cũng là thân hai cha con hai người đồng loạt vào phòng tư mã chiêu rút ra bên hông trường kiếm đoạt tại tư mã ý trước đó tiến thẩm nghĩ tư mã ý âm thầm gật đầu đứa nhỏ này có hiếu tâm hai người một chiếc một sau dọc theo ám đạo hạ đến tầng dưới chót nhất bên trong chiếu ra đèn đuốc chi quang đồng thời ẩn ẩn có cương kình phong thanh cùng binh khí va chạm thanh âm chuyển tới hai người không khỏi lại lẫn nhau liếc nhau một cái lần này tư mã chiêu không dám để cho tư m ã n ý đoán túi đến tư m ã n ý bên thai thấp giọng nói người ở bên trong ngay tại chém giết hắn trưng cầu mà nhìn xem tư m ã n ý chờ đợi tư mã ý hạ quyết đoán tư m ã n ý hơi suy nghĩ một chút thấp giọng nói đục nước béo cỏ hành sự tùy theo hoàn cảnh tư mã chiêu nghe vậy đấu hồn g i ấ y lên hỏa thuộc tính chiến khải khởi động quanh thân xích diễm v ầ n quanh trên trường kiếm cũng thả ra hơn một xích cương viêm chậm dại đi vào bên trong mặt thất vừa đi đến cửa miệng suy suy hai tiếng hai viên phi tiêu mang theo cương kình chính bắn tới trước mặt hắn tư mã chiêu một kéo kiếm hoa hỏa diễm theo kiếm hoa đem hai viên phi tiêu đánh rơi hắn d ư ơ n g mắt quan sát thất bên trong tình hình chiến đấu nhưng thấy bốn tên mỹ mạo nữ tử lẫn nhau chiến trong đó một cái mặc dù mang mặt nạ nhưng thanh b à o hạ ngẫu nhiên đá ra thon dài đ u ổ i ngọc chia nhuận ấm thẳng hiển nhiên tư sắc tuyệt đối không kém vương nguyên cơ bị lữ linh khởi cùng tôn thượng hương vọt mạnh dồn sức đánh làm cho liên tiếp lui về phía sau vừa lui vừa dùng mười cm mảnh giày cao góp đem trên mặt đất phi tiêu bước lên bán ra tư mã chiêu thấy rõ vương nguyên cơ dung mạo trong đầu ông một chút nổ tung ngực dung mạnh không nghĩ tới ở đây gặp mong nhớ ngày đêm nữ thần nguyên cơ cô nương chớ sợ đợi ta tư mã chiêu đến đây giúp n g ư ờ i một tay tư mã chiêu kêu lớn chỉ sợ vương nguyên cơ nghe không rõ tên của hắn lại lặp lại một lần người nào dám tại ta tư mã chiêu trước mặt làm càn nói viêm kiếm vung chém ra dài hơn một t r ư ợ n g d i ễ m gió cùng tập tôn thượng hương phía sau lưng hãn tự ý làm liệt kích đao cũng không có mang đến giờ phút này mặc dù lấy kiếm làm đao nhưng nước kích đao thế đại l ự c chìm mà trường kiếm nhẹ nhàng có thửa cương kình nhưng lại xa xa không đủ diễm gió chỉ vang lên rất nhỏ x ù y một tiếng bị lữ linh khởi từ bên cạnh dùng thập tự kích nhẹ nhõm chặt đ ứ t c á i gì tư mã chiêu hoàn toàn chưa nghe nói qua tôn cá n h ạ y nhép lữ linh khởi cười lạnh lần này tư mã chiêu gia nhập thay đổi trên trận thế cục từ lúc đầu hai hai hỗn loạn biến thành lữ linh khởi cùng tôn thượng hương lưng tựa ở giữa đại trụ mà mặt nạ nữ vương nguyên cơ cùng tư mã chiêu tại vòng ngoài hình thành ba mặt giáp công chi thế tại nữ thần của mình trước mặt bị người miệt thị tư mã chiêu trong lòng oán hận thầm nghĩ hôm nay nhất định giết người để cho nguyên cơ cô nương nhớ ký tên của ta mặt nạ nữ b á i động găng tay bên trên tơ bạc gai nhọn cười khanh k h á c h nói nguyên cơ vị này là ngươi tình nhân cũ sao đều tìm tới cửa vương nguyên cơ liếc tư mã chiêu một chút hờ hưng nói ta cùng hắn vốn không quen biết hoa nha tôn thượng hương đối tư mã chiêu c ư ờ i nói người ta căn bản không dẫn ngươi tình nhà ngươi có muốn hay không cân nhắc chuyển hướng chúng ta bên này đem nàng bắt sống rồi nữ ba vương ba khí ầm ầm r ụ nói im ngay tư mã chiêu lợi kiếm vung nhanh hai đạo kiếm khí hình thành d a o nhau bay về phía tôn thượng hương tôn thượng hương kéo ra s o n g hoàn phong bế kiếm viêm đâm vào nàng vòng vòng lên bay ra chấn động đến nàng hổ khẩu tê g ầ n trong bụng nàng run lên người này võ nghệ không yếu k h ô nguyên thể thường. coi n g cơ cô nương chúng ta từng tại điện thanh lương bên ngoài có duyên gặp mặt một lần tư mã chiêu mặc dù bên trong có lòng dạ cũng có phần có thể ẩn nhẫn nhưng đối mặt chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ thần trong lòng vẫn không khỏi tự giác hèn m ọ n hắn mặt đỏ lên nói từ khi ngày ấy vội vàng gặp một lần ta liền thường xuyên ở trong lòng nhớ mong cô nương trông mong có thể cùng ngươi trùng phùng hôm nay ở đây cùng ngươi bất kỳ gặp nhau thật sự là trời ban lương duyên nguyện lao giật dây mặt nạ nữ đối vương nguyên cơ nói tiểu tử này cũng coi như nhất biểu nhân tài lại rất thành tâm không bằng ngươi suy nghĩ một chút ha ha điện thanh lương bên ngoài vương nguyên cơ kinh ngạc nhìn tư mã chiêu một chút thì ra người kia chính là ngươi tư mã chiêu chỉ mình gật đầu không ngừng hắn trên mũi tổn thương đã dưỡng tốt hiện tại lại khôi phục cái kia tuấn tú bên trong mang theo âm vụ bộ dáng lòng tin tăng nhiều mặt nạ nữ đối vương nguyên cơ cười nói xem ra các ngươi vẫn có chút quá khứ ta cảm thấy nam tử này không sai vương nguyên cơ trong đầu lại hiện hiện ngày đó tư mã chiêu nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu trò hề nhăn lại tú khí lông mày một mặt khinh bị nói hoàn toàn không hứng thú tôn thượng hương phóc xích một tiếng bật cười ha ha thảm a không đùa tư mã uy đứng tại thềm đá thông đạo cổng nghe trong phòng mọi người trò chuyện ánh mắt dừng lại tại mặt nạ nữ trên thân vừa đi vừa về dò xét biểu hiện trên mặt hết sức phức tạp chương ba trăm sáu mươi lữ linh khởi cắm đao vương tư mã chiêu trông thấy vương nguyên cơ thoa đỏ tươi sơn móng tay môi son vô tình lại khinh bị phun ra một câu kia lạnh như băng không hứng thú lập tức như gặp phải thiên lôi đánh xuống trong lòng mất hết can đảm m ở mị thất thố thầm nghĩ nàng nói đúng ta không hứng thú mặt nạ nữ nhẹ dơ lên bước liên tục eo nhỏ vặn vẹo ở giữa dẫm lên mười hai cm màu đen đầu nhọn sau không mảnh giày cao gót đi đến vương nguyên cơ bên người thấp giọng nói không tại sao không t r ư ớ c ổn định tiểu tử này để hắn thay chúng ta đem hai cái này nữ tặc cầm xuống lại nói nàng hai người b u ồ n cùng tôn thượng hương cùng lữ linh khởi đánh đến tương xứng như gia nhập một cái tư mã chiêu phần thắng tăng nhiều mặt nạ nữ cũng không ngại vào lúc này lợi dụng tư mã chiêu đối vương nguyên cơ hâm mộ tâm lý đặt thành mục đích của mình vương nguyên cơ đối diện cụ nữ rất cung kính nhưng chuyện này bên trên nàng lại là dị thường kiên quyết nói thật đối với hắn không hứng thú mặt nạ nữ bất đắc dĩ khẽ thở dài kia tùy ngươi ý đi nữ ba vương ở bên kia cười ha ha là một cái trực sảng nữ đàn ông nàng đối mặt mũi tràn đầy ưu ám chi khí tư mã chiêu có một loại trời sinh phản cảm cùng chán ghét thấy tư mã chiêu liên tục tỉnh quan gặp khó nàng vui vẻ đến không được tư mã chiêu trường kiếm một chỉ tôn thượng hương trên thân kiếm viêm khí du dài ra một thước thẹn quá thành g i ậ n quát ngậm miệng ngươi cái này bà nương một mực tại nơi đó cười cái dám a trước hủy ngươi cho tư mã chiêu gào lớn kiếm quang b i ế n ảo ra mấy chục đạo diễm phong tiếng xèo xèo bên trong kiếm khí cùng tràn trên cây cột ngọn đèn cơ hồ muốn bị kiếm khí hướng thổi tát một đoàn xoay quanh liệt diễm ngăn tại tôn thượng hương trước mặt tư mã chiêu diễm phong kích nhập liệt diễm bên trong bị tiêu di ở vô hình lữ linh kỳ thập tự liệt diễm kích chuyển động bên trong đỉnh huyền thiết chế tạo khúc răng lưới búa đem tư mã chiêu m ũ i kiếm kẹp lại đùi ngọc đá vào tư mã chiêu ngực đem hắn đá ra ba mét bên ngoài lạnh lùng nói đối thủ của ngươi là ta tư mã chiêu vừa ra tay mặt nạ nữ cùng vương nguyên cơ cũng hết sức an ý theo hắn tiến công mà liên hợp xuất thủ vương nguyên cơ trên chân ngọc mười cm màu trắng bạc mảnh dày cao góp tại đá cẩm thạch trên sàn nhà đạp một cái vội vàng thối lui hướng về sau mặt nạ nữ găng tay bên trên tơ bạc bay ra phong bế tôn thượng hương đổi u hướng vương nguyên cơ thông lộ vương nguyên cơ một kéo dài khoảng cách hai tay tật d ư ơ n g mấy đạo phi tiêu mang theo c ư ơ n g khí đánh út về phía tôn thượng hương tôn thượng hương cánh tay ngọc một tấm nhật nguyệt s o n g hoàn phân từ hai bên xoay chuyển cấp tốc lấy bay ra vương nguyên cơ chân bóng trắng nón đùi ngọc đá ra giày cao gót kim loại gót giày đá văng ra một cái vòng vòng điện quang bùn tóe đồng thời nàng neo nhỏ nhắn ngựa về đằng sau một cái khắc vòng vòng sát sợi tóc của nàng bay đi mặt nạ nữ c ư ờ i khanh k h á c h nói coi nhẹ ta không thể được nha hai tay tơ bạc bay ra như là mười đầu ngân xả vòng quanh người mà tới bên cạnh một con thiêu đốt lên thập tự kích cắt qua đến ngân xả bị liệt diễm cương khí thiêu đốt được bay loạn lữ linh khởi nói ngươi cũng đừng coi nhẹ ta tư mã chiêu kiếm quang tái khởi xích hồng trường kiếm thiêu đốt như lưu tình truy địa trực chỉ lữ linh khởi không có chút nào phòng bị phía sau lưng vừa rồi vương nguyên cơ tránh đi vòng vòng đã bay trở về đến tôn thượng hương trong tay nàng hai tay cầm vòng hồ quang điện kim quang đôm đốt bạo tạc điện hình khuyên thành một mặt kim sắc tấm thuẫn cùng tư mã chiêu sao băng trường kiếm va nhau phát ra chấn thai nhức góc văn g vọng tư mã chiêu bị bắn ra hai bước tôn thượng hương thì lùi đụng vào lữ linh khởi trên lưng như vậy lại hình thành lữ linh khởi cùng tôn thượng hương lưng tựa lương phòng ngự trận hình vương nguyên cơ mặt nạ nữ cùng tư mã chiêu trước sau giáp công trạng thái hai cái này tiểu m a u tặc khó giải quyết như thế thật sự là chó gấp sẽ cắn người chuột gấp sẽ cắn mèo đâu mặt nạ nữ nhẹ nhàng hoạt động màu đen ngân quang trong suốt tất chân bó chặt bụi ngọc vừa rồi nàng tơ bạc bị lữ linh khởi c ư ờ n g khí đánh bay vì phong ngự nàng dùng màu đen mảnh dày cao gót đá văng ra thập tự kích mắt cá chân hiện tại còn tê dại một hồi lữ linh khởi c ư ờ n g kinh lý mãnh làm nàng không dám kinh địch giống như ngươi loại này không dám gặp người a miêu a cầu mới là chuột trộm chó cướp điển hình đi tôn thượng hương không muốn tại ngôn ngữ rơi xuống hạ phòng chế rễu lại nói a a a miệng thật cứng rắn ta rất chờ mong ngươi rơi xuống trong tay của ta về sau biểu hiện mặt nạ nữ cười nói lữ linh khởi trong tay thập tự kích một hủy đi hai đạo hỏa hoa toát ra quang mang trói mắt lạnh lùng nói cuối cùng ai sẽ rơi xuống trong tay ai hiện tại còn khó nói nguyên cơ cô nương xin ngươi yên tâm tư mã t r i ê u xung xoe nói với vương nguyên cơ ta nhất định sẽ đem hai nữ nhân này bắt giữ giao cho ngươi xử lý tôn thượng hương chế nhạo h ắ n nói ngươi như thế phí sức lấy lòng nàng là nàng chó săn sao thế nhưng là nàng dường như hoàn toàn không có đem ngươi để vào mắt nha ở trong mắt nàng ngươi quả thực liền cái rắm cũng không bằng lữ linh khởi bổ thêm một đao bế ngầm miệng tư mã c h i ề u gần như sắp phát điên không cho phép các ngươi nói nguyên cơ cô nương nói xấu tôn thượng hương cười nói chúng ta nào có nói nguyên cơ cô nương nói xấu chúng ta rõ ràng là đang cười nạo h ngươi không có chút nào tồn tại cảm lữ linh khởi tiếp tục bổ đao cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen nàng cùng tôn thượng hương hố lâu đối tôn thượng hương miệng lưỡi bén nhọn mưa rầm thấm đất mặc dù ngày thường vẫn kiệm lời ít nói nhưng cắm lên đao đến xe nhẹ đường quen hoàn toàn được tôn thượng hương chân truyền thậm chí ẩn ẩn có thanh vu lam mà thắng màu lam chi thế tư mã chiêu trong lòng vạn mã chạy xiết đến biển không còn về tức giận tới mức nghĩ lật bàn hắn đau lòng nhức góp nói ta cùng các ngươi có cái gì thủ cái gì oán các ngươi muốn như vậy chửi bới ta không có nha tôn thượng hương một mặt thiên trần vô t à nụ cười chúng ta cùng ngươi vốn không quen biết cũng từ trước đến nay không cựu không oán chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt thôi lữ linh khởi lần thứ ba cắm đao tôn thượng hương đem bàn tay đến phía sau hướng phía sau lữ linh khởi giơ ngón tay cái lên làm tốt lắm lữ linh khởi thì là đưa tay vô vỗ tôn thượng hương đùi ngọc ra hiệu hợp tác vui vẻ đừng ở nơi đó kéo dài thời gian mặt nạ nữ nhẹ xoay gheo rắn đến gần hai người các ngươi tiểu m a u tặc biểu diễn thời gian nên kết thúc chương ba trăm sáu mươi mốt chỉ vì nguyên cơ cô nương mà chiến tôn thượng hương không hề lo lắng đĩu môi nói ngươi thổi lâu như vậy r a châu chúng ta hai không phải còn rất tốt đứng tại cái này sao ba cái đánh hai cái đều không thể doanh vương nguyên cơ ngân sắc mảnh d à y cao gót mũi d à y trên mặt đất b ư ớ c lên hai viên phi tiêu nắm ở trong tay lanh đạm nói sự thật sẽ để cho ngươi biến trung thực nguyên cơ cô nương ta tất giúp ngươi bắt giữ hai cái này bà nương tư mã chiêu biểu trung tâm nói vị này nguyên cơ cô nương ta có cái đề nghị không bằng liền để tư mã chiêu thay các ngươi đổi cái này hai tên nữ tử tư mã y vẫn đứng tại cửa ra vào trong bóng tối quan sát đến trong phòng tình hình hiện tại rốt cục lên tiếng tôn thượng hương thấp giọng hỏi lữ linh khởi lão nhân này là ai không biết bất quá hắn trên thân không có đấu hồn tôn thượng hương gật đầu nói nói không chừng là cao thủ chúng ta cẩn thận một chút ừ m thu được vương nguyên cơ căn bản không nghĩ trông cậy vào tư mã chiêu lạnh nhạt đối tư mã ý nói hảo ý đa tạ việc này chính chúng ta có thể làm được không cần làm phiền đại giá nàng cất bước muốn tiến lên khai chiến mặt nạ nữ lại giữ nàng lại cười khanh khách nói nếu hắn tốt như vậy ý chúng ta từ chối thì bất kính liền vất vả vị này tư mã công tử mặt nạ nữ tướng vương nguyên cơ kéo lui mấy bước đưa ra không gian cười nói tư mã công tử xin cứ tự nhiên vương nguyên cơ cao mày tại mặt nạ nữ bên thai nói nhỏ người biết rõ người kia sẽ không là đối thủ của các nàng cử động lần này để làm gì ý mặt nạ giọng nữ nhỏ như mỗi t i ê u nói cái kia lão ngươi hẳn là biết hắn a chấp kim ngô tư mã ý vương nguyên cơ nói theo ta được biết hắn v õ nghệ mười phần thấp liền lên cuộc chiến đấu tư cách đều không có nàng vẫn không hiểu mặt nạ nữ dụng ý bọn hắn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này n g ư ờ i không cảm thấy kỳ quái a để bọn hắn đánh một trận nhìn xem mấy người này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây mặt nạ nữ giảo hoạt nói vương nguyên cơ bừng tỉnh đại ngộ nàng vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy đem tôn thượng hương hai người bắt giữ ngược lại là quên suy nghĩ tư mã chiêu cùng tư mã ý đối với việc này bên trong vị trí cùng nhân vật lúc này nàng bó tay đứng ngoài quan sát chậm đợi đám người biểu diễn tại mặt nạ nữ cùng vương nguyên cơ thì thầm đồng thời tôn thượng hương cũng tại cùng lữ linh khởi nói thầm các nàng vậy mà thật liền để hai chúng ta đi đánh tiểu tử kia tôn thượng hương một mặt không dám tin nữ bá vương thô bên trong có mảnh mà hỏi thăm ngươi nói trong này sẽ có hay không có lừa dối lữ linh khởi đem vừa rồi vì hai đối ba mà mở ra song kích lại tổ hợp thành thập tự kích nơi cổ tay khinh linh nhất c h u y ể n liệt diễm thiêu đến hô hô do vang nàng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã chiêu thấp giọng nói mặc kệ các nàng làm hoa dặn gì chúng ta lấy lực phá xảo mau chóng đem tiểu tử này giải quyết hết hai đối hai dù sao cũng so hai đối ba nhẹ nhõm chút đồng ý tôn thượng hương đem nắm đấm theo được giáp giáp vang cầm lấy song hoàn cười hắc hắc nói không biết tại sao trông thấy hắn gương mặt kia ta liền khó chịu đã sớm muốn đánh hắn kim s á c hồ quang điện đôm đ ố t tiếng vang bên trong vòng quanh trong tay nàng song hoàn không ngừng biến ảo tư mã chiêu thối lui đến cổng nói khe với tư mã ý gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ phụ thân thành toàn một hồi liền toàn bộ nhờ ngươi hắn rõ ràng tư mã ý tại cho hắn cơ hội để hắn có thể ở trong lòng nữ thần trước mặt lập công dương oai để bắt được vương nguyên cơ phương tâm trước đó tư mã ý muốn đi qua thời điểm h ắ n trong lòng còn lão đại không vui lòng không nghĩ tới đến nơi này đã trùng phùng nữ thần lại có thể đùa nghịch đóng vai k h ớ c trong lòng cảm khái trên đời quả nhiên vẫn là cha ruột tốt vung tay lớn mật đi làm hết thệ có vì cha ôm lấy tư mã ý không nhúc nhích tí nào đứng ở cổng trong bóng tối nói tư mã chiêu vui mừng nhúng mày cũng cầm lấy kiếm vênh vang đắc ý đi đi ra rất dùng sức háng giọng một cái hấp dẫn chú ý của mọi người sau đó đoan đoan chính chính ôm quyền hướng vương nguyên ứng cơ thi cái lễ cao giọng nói vừa mới giữa sân người nhiều lộn xộn tại hạ sợ hai hắc cám loạn chiến bên trong ngộ thương nguyên ứng cơ cô nương không dám đem hết toàn lực trị địch cho nên mới để cái này hai tên tặc tử cản rỡ đến nay đây đều là tại hạ sai lầm tôn thượng hương cười lạnh nói cái này ra châu thật sự là thổi đến tươi mát thoát tục nơi này tia sáng tốt như vậy ngươi còn thấy không rõ đôi mắt nên chỉ trị thổi đến mặt đều không cần lữ linh khởi nói tư mã chiêu liếc xéo các nàng hai người một chút ác độc chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất thầm nghĩ các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này hắn tiếp tục một mặt sán lạn nói với vương nguyên cơ hiện tại nguyên cơ cô nương mệnh tại hạ đem này hai tặc tiêu trừ tại hạ nhất định dốc hết toàn lực tuyệt không phụ lòng nguyên cơ cô nương đối ta kỳ vọng cao c h â m đã vương nguyên cơ lên tiếng ngăn trở tư mã chiêu không biết nguyên cơ cô nương còn có gì dặn dò tư mã chiêu biểu hiện được cực kỳ thành kính có chuyện muốn nói rõ ràng là phụ thân ngươi cho ngươi đi đánh c á c nàng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào vương nguyên cơ hờ hưng nói ai nói đều không cần gấp tư mã chiêu cố gắng biểu hiện ra một bộ tình thâm chậm rãi bộ dáng tại hạ trong lòng chỉ vì nguyên cơ cô nương ngươi một người mà chiến vương nguyên cơ mặt phấn hàm xương mặt nghiêm không nói thêm gì nữa cảm thấy vừa rồi tôn thượng hương cùng lữ linh khởi nói thật đúng người này thật sự là thấy thế nào đều thấy ngứa mắt người đeo mặt nạ cười khanh khách nói mặc kệ là vì ai mà chiến tranh thủ thời gian bắt đầu đi tôn thượng hương cũng nói không sai lại nghe xuống dưới ta đều muốn buồn nôn đến nôn nô nhan ti sương quả thực lệnh người buồn nôn lữ linh khởi lạnh lùng nói tư mã chiêu đối vương nguyên cơ c ư ờ i nói mời nguyên cơ cô nương chờ một lát ta lập tức đem này hai tặc giải quyết hết trường kiếm trong tay của hắn chấn động liệt diễm bạo khởi đối tôn thượng hương âm hiểm cười tử kỳ của các ngươi đến chương ba trăm sáu mươi hai một đối hai muốn mười chiêu giải quyết tôn thượng hương đối tư mã chiêu cùng vọng thái độ khịt mũi coi thường liền n g ư ơ i điểm kia trình độ còn muốn lấy một đối hai tỉnh lại đi tư mã chiêu ngửa mặt lên trời cười to nói đối phó hai người các ngươi ta chỉ cần mười chiêu hắn có chút nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh tư mã ý tư mã ý chậm rãi nháy một cái đôi mắt ý bày ra có thể trong vòng mười chiêu các ngươi hẳn phải chết tại dưới kiếm của ta tư mã chiêu nói đắc ý hướng vương nguyên cơ khẽ không người đây là ta cho nguyên cơ cô nương hứa hẹn một chiêu lữ linh khởi thừa dịp tư mã chiêu tại hướng vương nguyên cơ khoe khoang phong độ trong tay thập t ử kích liệt diễm đ ư t không t u ô n ra cực nóng khí lãng t u ô n ra chạy xiết tư mã chiêu bất ngờ nàng đột nhiên tập kích trong lúc vội vàng đem trường kiếm đứng ở trước người quắt lên một tiếng lớn trên thân kiếm cương kình tật nôn dài diễm từ kiếm thân quay quanh mà ra bày vì một khối vương v ứ ớ c tuấn mặt bảo vệ tư mã chiêu liệt diễm chạy đầm địa vọt mạnh phía dưới tư mã chiêu kêu ít ỏi diễm thuẫn không đến một hồi liền bị diễm lưu p h thực hầu như không còn phanh một tiếng tư mã chiêu bị dòng nước lớn xung kích đụng vào sau lưng trên vách tường quần áo trên người bị nộ diễm thiêu hủy tốt mấy chỗ bá vương cảnh trung dai võ giả toàn lực hành động một kích uy lực kinh khủng như vậy mặt nạ nữ thở dài vương nguyên cơ trên tay phi tiêu tại ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa l ư ợ n vòng hờ hưng nói nếu không phải hắn vừa rồi xem thời cơ được nhanh lấy cùng thuộc tính hỏa thuẫn bảo vệ toàn thân chỉ sợ hắn đã sớm không đứng dậy được lấy một t r ó i hai không biết tự lượng sức mình nàng hư lạnh nói trong tiếng nói tràn đầy đối tư mã chiêu khinh thường mặt nạ nữ cười khanh khách nói ngươi người này thật sự là quá vô tình hán thế nhưng là một lòng đang lấy lòng ngươi đây loại người này ta cũng không thèm khát vương nguyên cơ đối với cái này thờ ơ tư mã chiêu bị vọt tới trên tường tôn thượng hương cũng không có bỏ qua cơ hội này màu nâu ra hiệu mảnh cao góp thùng ngắn trên mặt đất dùng sức đạp một cái dường như t i ệ n giống nhau phóng tới tư mã chiêu lôi điện gió lốc tôn thượng hương quanh thân hồ quang điện phong thích giang hai tay bên trong song hoàn thân hình từ không trung tật x o ấ y song hoàn mũi nhọn lóe hàn quang dường như vòi rồng theo tôn thượng hương dáng người cuồng c h u y ể n vô số kim sắc hồ quang điện tại trong đó đôm đốt tóe lửa cháy hoa tư mã chiêu hai tay cầm kiếm từ đôi đến đầu móc nghiêng hắn toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa hỏa diễm từ kiếm nhọn răng trào xích hồng lợi kiếm dường như kéo dài cầu rồng cùng tôn thượng hương lạnh điện lòng quyển gió chạm vào nhau ngay tại hai cái binh khí đụng nhau một s á t na mật thất bên trong không khí đột nhiên lên một tia không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé ba động tôn thượng hương quanh thân kim sắc hồ quang điện đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa trong ầm ầm nổ v a n g tôn thượng hương hư nhược hồ quang điện lôi phong bị tư mã chiêu miên cầu v ò n g xích kiếm đánh tan tôn thượng hương hai tay chấn động đến run lên trên tay s o n g hoàn rời khỏi tay yếu bất chỉ trong nháy mắt hai người binh khí tấn công về sau tôn thượng hương hồ quang điện lại khôi phục bình thường nàng thậm chí đều không có phát giác chính mình đấu hồn tại vừa rồi từng diện rộng hạ thấp qua song hoàn bị tư mã chiêu đánh bay tôn thượng hương trong lòng chấn động vô cùng người này trước đó biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không có cao hơn nàng bao nhiêu nàng nghĩ không ra toàn lực của mình một k í c h vậy mà lại bị đối phương phá mất cũng đánh bay nàng song hoàn ồ mặt nạ nữ kinh ngạc hỏi vương nguyên cơ vừa rồi một nháy mắt có phải là chuyện gì xảy ra ngươi có cảm giác sao vương nguyên cơ trên mặt mờ mịt dường như là có chút cái gì nhưng lại không có cảm thấy có cái gì không giống chẳng lẽ vừa rồi cái này nam nhân thật sự là che giấu thực lực mặt nạ nữ suy tư hỏi vương nguyên cơ như thế nào hiện tại ngươi có muốn hay không một lần nữa suy tính một chút cái này nam nhân hắn xem ra rất có tiền đồ dáng vẻ không vương nguyên cơ rất kiên quyết nói nay chủng loại hình không phải ta thích mặt nạ nữ cười khẽ ngươi thích chính là cái gì loại hình đem ngươi ngăn ở trong nhà ra không được cái chủng loại kia vương nguyên cơ cự tuyệt đáp lại tôn thượng hương tại binh khí rời tay trong lúc khiếp sợ còn không có lấy lại tinh thần tư mã chiêu đã một cước đá vào trong lòng nàng đá trúng một m ấ y mắt trong không khí lần nữa nổi lên khó mà phát giác ba động tôn thượng hương trên thân đấu hồn ngắn ngủi yếu đi chúng cước về sau lại khôi phục lại phanh tôn thượng hương bị đá được về sau đâm vào trên tường hoa phun ra một ngụm màu tươi thé ngã trên đất kỳ quái mặt nạ nữ ôm lấy hai tay đối phát sinh trước mắt hết thệ cảm giác nghi hoặc ta cảm thấy vừa rồi dường như nơi nào xảy ra điều gì dị dạng vừa rồi ba người đối chiến tôn thượng hương cùng lữ linh khởi đều nhất thời bắt không được đến tư mã chiêu một người đột nhiên nhẹ nhõm đánh bại tôn thượng hương quả thật làm cho người cảm thấy kỳ quái tư mã chiêu đ á bay tôn thượng hương một nháy mắt lữ linh khởi thập tự kích liệt diễm phi nước đại trong không khí tràn đầy khói lửa hương vị phảng phất trong phòng lượng nước đều bị bốc hơi trở nên khô r á o mà cực nóng tư mã chiêu không kịp v ậ n kiếm rút sau lưng lui một bước thập tự kích răng rắc một tiếng nện ở trên vách tường đã cẩm thạch làm mặt vách lập tức bị nhẹ nhõm cắt nát loạn thạch bắn bay bùi mảnh tung bay mặt nạ nữ chưa phát rác lui về sau hai mê vương nguyên cơ cũng cau mày dùng tay khe che mắt m ũ i lữ linh khởi không ngừng chút nào bước thập tự kích gió nóng không nhận vách tường ngăn lại cản tiếp tục đánh út về phía tư m ã chiêu nàng bên cạnh công bên cạnh lớn tiếng hỏi thượng hương ngươi thế nào rồi tôn thượng hương lao đi máu trên k h miệng nước động suy yếu vô lực nói không chết được chương i ư ờ i k ba có trăm sáu mươi ba thời khắc nguy nan nóng hiển anh hùng tư mã chiêu hai tay lấy kiếm làm ngao viêm gió cương khí như trường hà nước chảy đổ xuống mà ra vê anh tôn thượng hương cùng mánh cương kình lần nữa đem tư mã chiêu đụng vào trên vách tường to lớn va chạm phía dưới toàn bộ mật thất tựa hồ cũng tại chấn động trên trần nhà cho đùi bị chấn động đến gì r à o mà rơi tư mã chiêu chen chân và o ở trên tường đạp một cái không trung lượn vòng lấy quay người một cái ba trăm sáu mươi độ đáng nghiêng đá vào lữ linh khởi trong tay ngang cầm thập tự kích bên trên đá trúng thập tự kích một n g a y mắt lữ linh khởi trên thân mánh liệt thiêu đốt h ỏ a diễm giường như trệ trì trệ lữ linh khởi chỉ cảm thấy một c h ố cự lực v ọ t tới đưa nàng đánh lui lại ba mét tư mã chiêu cười ha ha thân hình t ậ t động hướng lữ linh khởi c h ặ n nghiêng quắp cho ta rút kích lữ linh khởi cười lạnh nằm mơ vận kích xoay người từ dưới lên trên n ê n kích cả người đấu hồn dốc sức hoàn toàn phong thích thất chúng do tiếng sấm đại tác hỏa diễm đôm đốp bạo liệt thập tự kích u y ệ n hóa thành một đầu cuồng viên mánh hổ há miệng hướng tư mã chiêu trường kiếm t ắ p tới hai người binh khí va nhau trước mắt trong không khí cực nóng khô giáo dường như có trong nháy mắt yếu bớt rất nhiều tại nhiệt lực khôi phục về sau lữ linh khởi trong tay thập tự kích đã rời tay mà bay viêm kiếm cương phong chạm tại vai trái của nàng bên trên y phục vỡ vụn huyền thiết miếng lót vai vỡ ra lộ ra bên trong trượt như mỡ đông bạch ngọc da thịt may mà huyền thiết miếng lót vai tháo bỏ xuống toàn bộ cương k ì n h nàng không chịu tổn thương lữ linh khởi cùng vừa rồi tôn thượng hương giống nhau dị thường khiếp sợ tư mã chiêu một kiếm này vô luận từ lực đạo đấu hồn vẫn là mang cương kỉnh cũng không thể chấn rơi binh khí của nàng thế nhưng là hắn lại hoàn toàn thực hiện thật sự là không thể tưởng tượng nổi quỷ dị nhân vật mặt nạ nữ nhìn xem tư mã chiêu tại không đến mười cái hiệp bên trong liền đem trước đó đánh mãi không xong hai người đánh bại thở dài như vậy kỳ quỷ lực lượng đã siêu thoát chúng ta phạm vi hiểu biết nàng có chút nít lên mũi chân màu đen đầu nhọn mảnh giày cao gót mười hai cm gót giày trên sàn nhà suy nghĩ suy tư nói nhân tài như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là đem hắn lôi kéo tới đâu nàng nhìn vương nguyên cơ một chút hắn đối nguyên cơ như thế mê luyến lôi kéo hắn hẳn là cũng không khó tốt nhất đừng vương nguyên cơ nói mà không có biểu cảm gì vì cái gì ngươi sẽ đối với hắn như thế mâu thuẫn mặt nạ nữ tại thanh đồng r ă n g nanh dưới mặt nạ hai mắt dạng rỡ tỏa ánh sáng vương nguyên cơ một đứng thẳng vai ta không biết bên kia lữ linh khởi bị tư mã chiêu tiếp lấy một cái đáng nghiêng đạp thối lui đến tôn thượng hương bên cạnh nguyên cơ cô nương hướng ngươi hứa hẹn mười chiêu đem các nàng giải quyết ta đã hoàn thành tư mã chiêu dương dương đắc ý hướng vương nguyên cơ tranh công hắn đắc chí vừa lòng trong miệng thao thao bất tuyệt nói kỳ thật ta am hiểu dùng đao hôm nay đi ra vội vàng chỉ đem một thanh trường kiếm thực tế là khiến cho không t h u ậ n tay may mắn thực lực của ta vẫn có thể bao trùm tại hai nữ nhân này phía trên nếu không nhiệm vụ này thật đúng không tốt hoàn thành đâu ha ha vương nguyên cơ đối diện cụ nữ thấp giọng nói ta biết vì cái gì đối với hắn không hứng thú mặt nạ nữ kinh ngạc nói ồ vì cái gì quá nhận người phiền vương nguyên cơ nói tư mã chiêu không hề hay biết vẫn hưng phấn kêu lên nguyên cơ cô đ ư ờ n g mời ngươi nhìn kỹ tay ta lưới đao này hai tặc giúp ngươi h ạ giận dứt lời trường kiếm toàn lực hướng tay không tất sắt lữ linh khởi cùng tôn thượng hương chém ngang đi qua tôn thượng hương cùng lữ linh khởi mắt thấy không cách nào may mắn thoát khỏi đôi mắt xinh đẹp khép lại ngang nhiên đợi chết không ngờ tới ta vậy mà là chết ở chỗ này lữ linh khởi ngã ngồi tại tôn thượng hương cạnh ngoài chân bóng cái cổ trắng ngọc bên trên đã cảm giác được tư mã chiêu trên kiếm phong truyền tới cực nóng diễm kình thiên quân nhất phát thời khắc một đạo lam quang phá phong mà đến một cây huyền thiết thương đoạt một tiếng đóng ở lữ linh khởi bên cổ trên vách tường cương kình chưa hết xoàn g một tiếng ngăn lại tư mã chiêu cái này trí mạng c h ẳ n g bù lữ linh khởi cùng tôn thượng hương mở mắt nhìn lên bóng người chấp đoáng la tín thân mang hắc hải sau lưng mọc lên hai cánh đã đứng ở hai nữ trước người ngăn trở tư mã chiêu hai nữ trong lòng thở dài một hơi nếu la t í n đến kia các nàng liền có thể cứu tôn thượng hương trắng bệnh trên mặt t ư ơ i cười la tín ra hỏa này mỗi lần tại thời khắc nguy nan kiểu gì cũng sẽ kịp thời xuất hiện lữ linh khởi lên tiếng nhắc nhở cẩn thận một chút người này võ nghệ mười phần quỷ dị không muốn cho hắn có thể thừa dịp mặt nạ nữ kinh ngạc không hiểu tại sao lại đến một cái nàng đối vương nguyên cơ nói chúng ta địa điểm này bại lộ được nghiêm trọng như vậy sao đã liên tục đến mấy đợt người đến cũng không đáng kể cũng chỉ sợ đằng sau còn lần lượt có đến liền p h i ề n p h ứ c vương nguyên cơ sắc mặt nghiêm trọng trong lòng hai người đều cảm thấy nguy cơ tứ phía không biết vì cái gì như thế bí ẩn địa điểm lại sẽ bị nhiều người như vậy biết được tình báo l à như thế nào tiết lộ ra ngoài chúng ta nội bộ ra nội gián mặt nạ nữ lo lắng trọng trọng nói không biết nhưng là ta cho rằng cần thiết tiến hành nội bộ thẩm tra vương nguyên cơ tâm tình cũng mười phần nặng nề la tín thấy là tư mã chiêu cùng tư mã ý hai người thế là mặt mỉm cười đang muốn nói chuyện thay hai bên giải trừ hiểu lầm nhưng chưa kịp mở miệng tư mã chiêu trường kiếm dẫn dắt hừng hực liệt diễm c h i quang huyên hóa ra ngàn vạn ánh lửa kiếm mang như đầy trời tinh vũ đâm về la tín tư m ã y âm thầm g ậ t đầu chiêu nhi dù không đủ trầm ổn nhưng gặp thời ứng biến gốc dê chuyện s á c thực thượng dai la tín hiện tại trong tay không thương lại vô lý chính là một cái d i ệ n trừ la tín cơ hội tốt tư mã chiêu làm bộ không nhận ra hắn mà đột thi sát thủ cũng chính hợp tư ma ý, ý rất tốt chiêu quả nhiên là phụ tử đồng tâm kỳ lợi đoạn kim tư mã y âm thầm vui vẻ nói tư mã chiêu trong mắt vẻ g i ữ t ậ n lăng lệ trong lòng đắc ý la tín ngươi cũng sẽ có hôm nay tất cả nợ cũ mới nợ cùng một chỗ tính chương ba trăm sáu mươi b ố trong vòng mười chiêu giải quyết theo tư mã chiêu kiếm khí cương kinh đánh tới ngàn vạn thiên hỏa lưu tinh diệu sáng toàn bộ mất thất ý đồ đem la tín cùng tôn thượng hương lữ linh khởi ba người một chiêu giết chết mặt nạ nữ nhìn thấy tư mã chiêu cái này đại phạm vì công kích một thức s ử x u ấ t tay không tất sắt la tín bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ nàng quay đầu đối vương nguyên cơ nói người này võ nghệ đáng sợ như thế nếu là đối địch với chúng ta thật đúng khó đối phó vương nguyên cơ hừ lạnh một tiếng lại không đáp lời tư mã chiêu ý vào tư mã ý ở sau lưng tương trợ liền chiến liền thắng dư h uy quát to nói rồi trong vòng mười chiêu giải quyết trong thiên hạ ai có thể ngăn ta rất ngắn một n á y mắt la tín đột nhiên cảm giác chung quanh nóng vội trong không khí nổi lên một tia cùng loại lúc t r ư ớ c giả hủ hắc cám lĩnh vực không gian mở ra lúc quỷ dị ba động trên lưng từ hát rượu thạch sinh ra hát khí ngưng kết mà thành hai cánh du nhưng tiêu tán trên người đấu hồn đột nhiên từ bá giả cảnh cao d à i xuống đến phong tướng cảnh sơ dai làm hắn rất là giật mình cái này trong chớp mắt biến hóa lúc đầu người bình thường căn bản không thể nào phát hiện chỉ là la tín tốc độ đã đột phá cực hạn đạt tới hai trăm lực phản ứng so với người bình thường cao hơn mấy lần người khác không cách nào cảm nhận được chuyện hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ hắn không r ả n h nghị kỹ loại này ngụy biến nguồn gốc chỉ có thể lựa chọn t r ư ớ c giải quyết tập đến trước mắt ngàn vạn kiếm mang hắn dưới mắt đấu hồn bị xuống tới phong tướng cảnh sơ giai loại này nhập môn cấp đấu hồn cảnh muốn tay không ứng phó cao cấp võ giả tư mã chiêu đại chiêu cơ bản chỉ có một con đường chết có thể la tín là thân phụ hệ thống người lại mang theo kỹ năng bị động tín ngưỡng kỹ năng chủ động phi long tránh đem hắn hai trăm tốc độ giá trị chuyển hóa ba mươi phần trăm đến võ lực phía trên đấu hồn mặc dù trên diện rộng hạ xuống nhưng là võ lực giá trị không hư hao chút nào la tín cũng không hốt hoảng chút nào đối mặt tư mã chiêu dậy đ ặ c đánh tới kiếm diễm cương kình la tín song trường hợp lại tay không nhập dao sắc đ ầ y trời sao băng cùng hỏa vũ thoáng chốc ở giữa hoàn toàn biến mất tư mã chiêu không dám tin nhìn xem chỉ có phong tướng cảnh sơ d i a i chi lực la tín lại đem lưới kiếm của mình kẹp lấy cái này cái này không đợi khi hắn phản ứng kịp một cái cắt nấu lớn nắm đấm đã hung hăng nện vào núi của hắn lên phanh một tiếng vang thật lớn mang theo sương ngui đứt gãy tiếng răng rắc tư mã chiêu kêu thảm một tiếng máu m ũ i chạy đầm địa trong vòng mười chiêu đúng không thiên hạ không người có thể ngăn người đúng không la tín cả giận nói lại ở trước mặt ta trang b ư ớ c lao tử đánh chính là ngươi cái chết trang bức phạm nói một quên nện ở tư mã chiêu hốc mắt trái tư mã chiêu trong đầu vang lên nòng ngọng hoàn toàn không thể suy nghĩ lùi lại mấy bước còn không có đứng vững la tín nắm đấm lại đổi tới ầ m một tiếng nện ở mắt phải của hắn vành mắt bên trên một quyền này đánh cho tư mã chiêu bay tứ tung ra ngoài đâm vào trên tường ngã xuống đất ngất đi la tín đi lên vẫn muốn truy đánh tư mã ý tranh thủ thời gian đứng ra ngăn ở trước người con trai hướng la tín giải thích nói la tướng quân mời hạ thủ lưu t ì n h tư mã chiêu vừa rồi nhất thời không có nhận rõ tướng quân suýt nữa làm bị thương tướng quân nhìn tướng quân thứ tội la tín nhìn thấy tư mã ý đứng ra nhớ tới vừa rồi trong không khí không hiểu ba động trong lòng biết hẳn là tư mã ý ở sau lưng rợ trò quỷ trong tay nắm đấm không ngừng t r ự c tiếp n ệ n ở t ư mã ý mắt phải phía trên tư mã ý gào lên một tiếng ngược lại trên người tư mã chiêu a thật xin lỗi tư mã ý tướng quân ta vừa rồi cũng là nhất thời không có nhận rõ tướng quân làm bị thương tướng quân nhìn tướng quân thứ tội la tín nhún nhún bay mở ra hai tay giả làm bất đắc dĩ nói mặt nạ nữ cùng vương nguyên cơ vừa rồi nhìn thấy tư mã Chiêu một người thoải mái mà đánh bại tôn thượng hương cùng bá vương cảnh trung giai lữ linh khởi đã rất là giật mình cảm giác người này võ nghệ sâu không lường được cho đến la tín xuất hiện h ơ i hợt tay không tấc sắt một chiêu liền đánh tan lúc trước y không thể đỡ tư m ã chiêu càng làm trong lòng hai người cực kỳ chấn động thực lực của người này quả thực lại như là quỷ thần đồng dạng mặt nạ nữ lẩm bẩm nói nàng đang muốn hỏi vương nguyên cơ có biết hay không la tín lai lịch đột nhiên nghĩ đến vừa rồi la tín phía sau hai cánh lại nghe được tư m ã ý gọi hắn la tướng quân kinh ngạc nói la tướng quân người này chính là cái kia la tín không sai chính là hắn vương nguyên cơ nói trước đó từng cùng la tín giao thủ hai lần đều bị hắn dễ dàng đánh bại nàng trong lòng còn có chút k h ô n g phục cho tới bây giờ nhìn thấy hắn đồng dạng thoải mái mà đánh bại quỷ dị tư mã chiêu mới giật mình người này căn bản không phải mình có thể tới đối địch hắn tựa như là một toàn đối cao chỉ có thể ngưỡng mộ không cách nào sánh vai la tín quay lại thân đến đi đến lữ linh khởi cùng tôn thượng hương trước mặt thấy tôn thượng hương quần áo cùng bên miệng đều có vết máu sắc mặt lại trắng bệnh không khỏi nữ mày hỏi thượng hương ngươi thương lấy cái nào rồi có nghiêm trọng không tôn thượng hương khoát tay á o ho khan một tiếng thấp giọng nói đừng lo lắng không chết được thật đúng là bị ngươi ra hỏa này nói chúng nơi này quả nhiên có mai phục la tín nhìn về phía ngồi ở một bên lữ linh khởi nhìn nàng trên người miếng lót vai đều đã bị chặt n ớ c nhưng là không gặp vết máu hỏi linh khởi ngươi đây bị thương có nặng hay không lữ linh khởi trên mặt cũng không có huyết sắc khoát tay một cái nói ta không sao ngươi cẩn thận một chút chuyện còn không có xong sôi đâu vụt một tiếng la tín từ trên tường rút ra gió tinh huyền thiết thương trầm giọng nói các ngươi lại nhẫn mại một hồi đường chết ta lập tức liền có thể xong xuôi đi tôn thượng hương mắng b ả n cô nương hiện tại sống được thật tốt ai sẽ chết thấy tôn thượng hương còn có sức lực bắt miệng la tín trong lòng lại sơ qua yên tâm chút đằng sau truyền đến một trận thanh thúy mảnh d i à y cao gót gót d à y dẫm tại đá cẩm thạch sàn nhà t i n g đánh la tín sức thương trở lại nhìn thấy mặt nạ nữ cùng vương nguyên cơ đã đi tới chương ba trăm sáu mươi lăm mặt nạ nữ c h â n diện ngủ. la tín thuận cặp kia ăn mặc màu đen đầu nhọn sau trống không m ư ơ i hai cm mảnh dày cao gót nhìn thấy một đôi ăn mặc màu đen ngân quang trong suốt tất chân cân xứng thẳng tắp bắp chân lại hướng lên là một kiện màu xanh áo bào lớn nhưng là đại thanh bảo vẫn lồng trụt không ngừng nguyện chuyển đường cong vẫn có thể nhìn ra chập trùng không chừng gọn sóng đủ thấy nữ tử này dáng người rất có tiền vốn lại hướng lên la tín liền chú ý đến mặt nạ nữ trên mặt giữ tợn răng nanh mặt nạ đồng xanh phản ứng đầu tiên chính là nhớ tới bộ luyện sư đối với hắn miêu tả qua tại hắn chịu hắt viêm quáy nhiều trong lúc hôn mê từng đến ngựa y quán thay hắn khám bệnh phượng rực huyền hồn khải kim tiên sinh nghe nói vị kia tên hiệu vì kim tiên sinh nữ tử cũng là đầu đội mặt nạ thân che đậy hát bảo chỉ là vị kia kim tiên sinh trên mặt mang theo kim chế mặt nạ mà trước mắt người này mang chính là mặt nạ đồng xanh la tín mong muốn c h ấ p động nhìn xem cái này nữ nhân thần bí đến cùng dung mạo ra sao nhớ hắn liền đưa tay hướng mặt nạ nữ trên mặt tìm kiếm mặt nạ nữ hử lạnh một tiếng tiêm tiêm mười ngón mang mang găng tay bên trên gai sắt múa mười sợi tơ bạc bay ra c u ố n hướng la tín la tín trong tay huyền thiết thương liên tục khuấy động tơ bạc bị c u ố n tại huyền thiết thương bên trên thẳng đến kéo tận la tín đem huyền thiết thương hướng trên mặt đất một trụ mạnh liệt lực đạo tuôn ra mặt nạ nữ không khỏi bị tơ bạc dẫn dắt hướng la tín trên thân ngã đi vương nguyên cơ t h ấ y thế tiểu quát âm thanh bên trong trong tay phi tiêu mang theo cương kình đâm về la tín động tác mau lẹ điện quang hỏa thạch trong chốc lát la tín một tay ngón tay kẹp lấy vương nguyên cơ phi tiêu tay kia đã cực nhanh để lộ mặt nạ nữ mặt nạ đồng xanh đầu đầy tóc xanh tản mát bên trong phân tóc dài x ó a vai xấy lấy nhỏ vụn gợn sóng quyển lộ ra vũ mị động người một bộ diễm lệ hoa mỹ dung nhan mặt may tú dài mang theo mặt nạ trong nháy mắt bị bóc ngạc nhiên thần sắc xuất hiện tại la tín trước mặt lữ linh khởi cùng tôn thượng hương thấy vừa rồi cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau mặt nạ nữ vậy mà qua trong giây lát bị la tín bóc đi mặt nạ mang ý nghĩa la tín cũng có thể tùy tiện tại nàng cần cổ vẽ lên một đao mặc dù các nàng sớm đã biết la tín thực lực cao thâm nhưng vẫn không khỏi nội tâm rung động giá hỏa này lười như vậy vì thực lực gì lại luôn l à như vậy sâu không thấy đáy tôn thượng hương không phục nói mỗi lần đều coi là cha rõ ràng thực lực của hắn nhưng quay đầu lại phát hiện còn không có khai quật đến nơi tận cùng mà lại hắn đấu hồn còn chỉ có bá giả cảnh cao dai có thể làm đến đây hết thể thực tế không thể tưởng tượng lữ linh khởi lòng có đồng cảm lại nghĩ tới hai người lúc mới gặp mặt la tín để cập qua đến võ đạo c h i cảnh nàng cảm khái nói chúng ta tu chính là nghệ mà hắn tu chính là đạo khả năng đây chính là điểm khác biệt lớn nhất đi xuân xuân hoa người là xuân hoa bên kia tư mạ ý nhìn thấy mặt nạ nữ mặt kinh ngạc lớn tiếng hỏi mặt nạ nữ nghe được tư mạ ý gọi tên của nàng lông mày nhớ lên nghiêng mắt nhìn tư mạ ý một chút ngạc nhiên nói ngươi biết ta la tín cũng là mười phần khiếp sợ thì ra cái mặt nạ này nữ chính là trong lịch sử tư mã ý thế tử tư mã sư cùng tư mã chiêu mẫu thân trương xuân hoa trước mắt trương xuân hoa rực rỡ diễm mỹ mới chừng hai mươi là thế nào có tư mã chiêu cái này đồng dạng chừng hai mươi con trai nghĩ như vậy la tín thốt ra xuân hoa ngươi là tại mấy tuổi sinh hạ tư mã chiêu trương xuân hoa mày liêu đường đấy phi la tín một ngụm cả giận nói ta đến nay chưa từng hôn phối lấy ở đâu con trai tư mã ý chừng lớn bị la tín đánh xưng âm dương mắt gấu mèo trong mắt rơi lệ đi tới đối t r ư ờ n g xuân hoa nước nở nói xuân hoa ngươi còn nhớ rõ ba năm trước lạc thủy hà bờ con kiến nhỏ sao con kiến nhỏ la tín nhìn xem tư mã ý gương mặt dàn nua kia kém chút cười phun tư mã ý gia hỏa này bình thường cũng có nhìn quỳnh giao kịch t r ư ờ n g xuân hoa một mặt dấu chấm hỏi ba năm trước lạc thủy hà bờ nàng lạnh lùng nói hoàn toàn không có ấn tượng khi đó tại lạc thủy hà bờ trên tử lâu ngươi rửa cửa sổ ngồi ta tại sắt vách bản đối ngươi vừa thấy đại yêu thế là vì ngươi viết một bài thơ mời điếm tiểu nhị chuyển giao cho ngươi kết quả ngươi liền nhìn cũng không nhìn liền đem nó ném ra ngoài cửa sổ chuyện này ngươi không nhớ rõ rồi tư mã ý nhớ lại ngày đó trang cảnh truy cầu người của ta nhiều lắm nơi nào nhớ kỹ tới trương xuân hoa hào lơ đến nói xuân hoa ngươi tâm tình ta mười phần lý giải la tín thành khẩn nói với trương xuân hoa bởi vì trong nhà ta nữ nhân cũng rất nhiều ta đối với ngươi gặp gỡ cảm động lây không bằng ngươi làm bạn gái của ta được không đằng sau tôn thượng hương cùng lữ linh khởi nhặt lên trên đất cục đá vụn ném tới sau lưng của hắn la tín âm thầm đem bàn tay đến phía sau đối hai nữ d ơ ngón tay cái lên la tướng quân ta đối xuân hoa là thật tâm ngươi không muốn đi ra càng quái tư mã ý chính nghĩa nghiêm trang phê bình la tín nói người ta vốn không quen biết ngươi chuyện không liên quan gì đến ta trương xuân hoa lạnh lùng nói vương nguyên cơ cúi tại bên thai nàng thì thầm nói thanh thái buộc nam nhân này xem ra không tệ mặc dù tuổi tác lão một chút nhưng cũng coi là đối ngươi mối tình thắng thiết muốn không ngươi suy nghĩ một chút trương xuân hoa t r ư ờ n g vương nguyên cơ một cái nói ngươi đây là tại đối ta tiến hành trả đũa biểu hiện vương nguyên cơ là tại c ầ m vừa rồi trương xuân hoa khuyên vương nguyên cơ tiếp nhận tư mã chiêu lúc lời nói trái lại khuyên nàng vương nguyên cơ cười nhạt một tiếng nói như thế tình thâm nam nhân ngươi không thích ngươi thích gì dạng sẽ mạnh bóc mặt ngươi cụ còn nói trương xuân hoa nói hung hăng tại vương nguyên cơ eo nhỏ hạ no bụng doanh nguyệt đào bên trên vỗ một cái La tư mã, mã, mã ý rất cảnh giác nhìn xem cái này đối thủ cạnh tranh vừa rồi hắn thi triển trí hồn áp chế la tín đấu hồn đẳng cấp vốn dĩ cho rằng tư mã chiêu có thể đem la tín một kích mất mạng ai ngờ la tín tại đấu hồn đại giảm tình huống dưới chẳng những tay không phá tư mã chiêu giết đồng thời xem ra võ lực không chút nào chịu ảnh hưởng ba á quyền liền đem đấu hồn cao hơn nhiều hắn tư mã chiêu đánh ngã hiện tại tư mã ý là hoàn toàn đoán không ra l à tín nội tình người trẻ tuổi này xem ra chỉ là cái cử chỉ tùy tiện danh mánh lãng tử vô não làm quái thanh niên nhưng là mỗi lần muốn c h â m động thủ với hắn lúc kế hoạch lại sẽ toàn bộ gặp khó để tư mã ý không hiểu rõ la tín đến cùng là dựa vào vận khí vẫn là dựa vào thực lực làm được đây hết thảy la tín đối với bách phu nhân là biết đến kia là cái tư mã ý về sau rất sùng hạnh tiểu thiếp không nghĩ tới lịch sử cái này con ngoặt được thật to lớn hắn n ú g vai nói không sao cả h i ế u kỳ hỏi một chút mà thôi trong đầu ý niệm hiện lên hắn hỏi ngươi cùng tư mã chiêu chạy thế nào chỗ này đến rồi tối hôm qua hắn nhìn thấy người bịt mặt đi vào tư mã chiêu doanh trại không nghĩ tới hôm nay tư mã ý liền đến điều tra thật sự là binh quý thần tốc lao hồ ly làm người rất có thể ẩn nhẫn nhưng làm việc lại là tích cực quả quyết khó trách tào tháo cùng lưu hiệp đều đối năng lực làm việc của hắn rất tán đồng tư ma ý thần sắc trên mặt tự nhiên nói đêm qua ta cùng chiêu nhi đều làm một cái đồng dạng giấc mơ kỳ quái a cái gì mộng la tín biết lao hổ ly muốn bắt đầu biên cố sự thầm nghĩ nhìn ngươi muốn nói như thế nào láo tối hôm qua ta mộng thấy một cái h ỏ a ái dễ gần lao thần tiên tại trên cổ tay của ta buộc một cây dây đỏ dây đỏ bên kia một mực kéo dài đến trong gian phòng này buổi sáng hôm nay ta cùng chiêu nhi nói tới cái này quái mộng không nghĩ tới hắn tối hôm qua cũng làm đồng dạng mộng đồng dạng dây đỏ đồng dạng địa điểm. dạng thế là buổi chiều hai cha con chúng ta liền cùng đi đến nơi này muốn tìm ra mộng lai lịch không nghĩ tới vậy mà thật gặp chúng ta ngưỡng mộ trong lòng đã lâu nữ tử thật sự là trời ban lương duyên n g u y ệ t lao dần dây cảm tạ trời xanh lọt mắt xanh để ta cùng xuân hoa cô nương chiêu nhi cùng nguyên cơ cô nương có thể trùng p h ù n g duyên phận a tư mã ý mặt không đổi s ắ c nói hoa kháo thật sự là biên đến xuất thần nhập hóa có lý có cứ lệ người h n tin phục không cách nào phản bác ca la tín chỉ có thể cho tư mã Y viết cái chữ phục la tín đối trương xuân hoa cùng vương nguyên cơ cười nói hai vị mỹ nữ các ngươi đối tư mã gia mộng đẹp có ý kiến gì không vương nguyên cơ lạnh lùng nói nhàm chán trương xuân hoa hờ hưng nói ngây thơ la tín thắng lợi đối tư mã Y b u ô n g tay la Y nói chuyện xưa của ngươi là biên được cứ tốt thế nhưng là các cô nương không thích có biện pháp gì đâu tư mã Y trong lòng tức giận nhưng trên mặt văn gió bất động một bộ bình tĩnh bộ dáng phảng phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng mặc dù nhục nhã tư m ạ y dừng lại chính mình cũng bằng vào nơi đây tính áp đảo võ lực khống chế toàn trường thế nhưng là trước mắt tình thế muốn như thế nào giải quyết la tín có chút nắm chắc không ngừng mạch lạc từ đạo lý đi lên nói dù cho la tín hoài nghi các nàng phía sau có cái nào đó thế lực nhưng đây là vương nguyên cơ cùng trường xuân hoa phòng ở các nàng ở đây cũng không có phạm pháp giết người la tín một phương người xông vào không có tốt lấy cớ cũng không thể thoải mái nói tối hôm qua chúng ta từ người chỗ này trộm một đống bà bối tất cả mọi người rất thích cho nên hôm nay đi tới muốn tiếp tục đem mặt khác hai cái ngăn tủ bảo bối cũng trộm đi các ngươi nhanh lên ngoan ngoan dâng lên a hán chính tự hỏi trương xuân hoa từ trong ngực móc ra hai viên dùng giấy bạc bao lấy đan dược đưa cho la tín nói thuốc này cho hai cô gái kia nhi ăn vào có thể trị nội thương hộ tâm mạch la tín tiếp nhận thuốc trong mũi nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác mặc dù mùi thơm này kém xa trong nhà trong tủ treo quần áo bảy cái trong hộp như vậy n ồ n g đậm. nhưng cũng có thể nhìn ra là dùng thượng hạng dược liệu l u y ệ n chế thế nhưng là hắn vẫn có điểm do dự hai bên hiện tại là địch không phải bạn nếu là trương xuân hoa thuốc này bên trong có độc kia tùy tiện để lữ linh khởi cùng tôn thượng hương ăn vào chẳng khác nào là hại các nàng làm sao còn sợ ta sẽ hạ độc hại các nàng hay sao trương xuân hoa cười khanh khách nói vương nguyên cơ lạnh lùng nói hảo tâm của ngươi bị người ta xem như lòng lang giả thú hh ắ c ắ c la tín ngượng ngập cười nói tôn a Hoa ta ta cùng cơ cũng có chút cẩn thuốc cũng Xuân lần nguyên giống thận viên này như gặp gặp, giá gọi đầu quý thế, h là lại mặt, tốt với k g b i ế thượng có nên a y không thu. v ơ cơ n Nguyên không chút nào khách khí với la Tín, thon thon tay ngọc ngả vào la Tín trước mặt, nói, không muốn liền trả lại. Tôn g tay chút khách trước khí h mặt, trả t vào với lại. La La ư hương ở bên kia đều hộp máu lữ linh khởi cũng đứng không d ậ y nổi nói la tín không muốn là giả thế nhưng là hắn vừa nghi lo trùng điệp tại không rõ đối phương nội tỉnh tình hôn g dưới không dám dễ tin trường xuân hoa hai người la tín ngươi người này thật sự là quá tự tư trương xuân hoa đầy mặt dáng tươi cười nói la tín xứng sở ta nơi nào tự tư ngươi khi đó ăn mát l ạ n h ngọc kim đan thời điểm cũng không có hiện tại khách khí như vậy trương xuân hoa đem lộng lấy chính mình gai nhọn găng tay nói mát l ạ n h ngọc kim đan la tín cùng bên cạnh tôn thượng hương đều lấy làm kinh hãi lúc trước la tín chịu hắc viêm bồi dối giường nằm hôn mê bất tỉnh chính là điêu thiền mang đến một viên đại phí công phu bí chế mát l ạ n h ngọc kim đan cho ăn số dưới khiến chương o hắn tỉnh Chuyện chỉ hầu hạ h ngắn ngủi này Tín tôn lại. mật, t lúc La cực cơ có ấy đây kỳ ở ợ n g h ư cùng ba ộ luyện sư h i người i b ế trăm đ sáu mươi bảy chưa khỏi tổn thương hoan nghênh lần sau trở lại la tín điều tra lấy nhìn về phía trương xuân hoa xinh đẹp chiếu người dung nhan trương xuân hoa thật dài đen lông mi chớp hướng hắn trừng mắt nhìn hắn đã không còn hoài nghi cầm dược hoàn cho lữ linh khởi cùng tôn thượng hương hai nữ gặp hắn cho thuốc cũng không chút g i ò dự ăn vào quả nhiên không hổ là cấp tông sư nhân vật luyện chế đan dược lữ linh khởi cùng tôn thượng hương ăn vào thuốc sau vẹn vẹn trôi qua một lát nguyên bản sắc mặt tái nhuật đã dần dần khôi phục h ồ n g nhuận lão h ồ ly tư mã ý vừa rồi một mực tại bên cạnh nhìn xem không nói lời nào dưới mắt nhìn thấy đan dược đúng là có hiệu quả liền đối với trương xuân hoa cười nói xuân hoa cô nương tư mã chiêu thương thế cũng rất nặng không biết ngươi có thể hay không cũng ban cho chúng ta hai cái dược hoàn trị liệu một chút cô nương ân cứu mạng ta hai cha con sẽ làm h ậ u báo la tín nghe trong lòng âm thầm buồn cười tư mã ý con hàng này thực tế là tâm kế lại mạnh da mặt lại dày đoán chừng cái này ân cứu mạng hắn đến cuối cùng sẽ chính nghĩa lâm như nói đại ân không thể báo đáp chỉ có lấy thân báo đáp nhưng là trương xuân hoa căn bản không cho tư mã ý một tia cơ hội nàng lạnh nhạt nhìn trên đất tư mã chiêu một chút nói tư mã tướng quân lệnh công tử c h ị u chỉ là ngoại thương chỉ cần về nhà đem tổn thương mấy ngày là được đan dược ăn vào vô hiệu h ú n g hồ ta chỉ có hai ô vương đan dược vừa mới đã đưa cho la tướng quân còn muốn cũng không có tư mã ý một mặt thất vọng la tín vô bở vai của hắn cười nói tư mã tướng quân không cần phải lo lắng tư mã chiêu xương cốt tinh kỳ lần trước ta thất thủ đánh gãy mũi của hắn x ư ơ n g hắn không phải là mấy ngày liền khôi phục nha lần này ta đánh cho lại là chỗ cũ quen tay hay việc tư mã chiêu đối cái này tổn thương nhất định rất có kinh nghiệm ngươi cứ yên tâm đi hắn lần này sẽ tốt càng nhanh tư mã ý trong lòng tức giận vô cùng trên mặt lại bình tĩnh như nước hồ ôm quyền nói đa tạ la tướng quân c ắ t nôn trương xuân hoa đối la tín cười nói nếu nơi đây đã làm người biết được chúng ta cũng không thể lại ở lại nơi này đi la tín chuyện này ngươi nhưng phải phụ trách la tín nhất thời quá tải đến sững sờ nói làm sao phụ trách hắn thầm nghĩ gần nhất đội chỗ bản đổi ra câu tốn không ít tiền cũng không b i ế trương t o trong n nhà tiền mặt còn có đủ hay không mua một bộ phòng ở. Ta nghe nói nhà n g g hay mặt một Ta mua có đủ bộ ở. i p h ò trống rất ta hết trong thôi. còn nhiều, đến nhà ngươi Trương chưa đi ở xuân hoa đen lúng liếng nhãn trâu xoay động cười nói lữ linh khởi thấp giọng hỏi tôn thượng hương nữ nhân kia nghĩ vào ở đến có phải là có ý đồ gì tôn thượng hương biết phụ thân của vương nguyên cơ lớn như vậy quan trong nhà có rất nhiều phòng ở trương xuân hoa coi như nhất thời không chỗ đặt chân rõ ràng có thể đem đến vương nguyên hữu cơ trong nhà đi lại không biết tại sao càng muốn ở đến chưa từng gặp mặt la tín trong nhà tới nàng tại lữ linh khởi bên t h a i nói nàng trước kia dùng thuốc đã cứu la tín lữ linh khởi giật n ả cả mình bọn hắn còn có cái tầng quan hệ này làm sao một điểm cũng nhìn không ra bọn họ không phải mới q u a n sao tôn thượng hương thở dài ai đều là nghiệt duyên a la tín thì là dứt khoát hồi đáp không có vấn đề ta nơi đó chỉ cần là tình lữ vào ở hết thẻ tiền thuê nhà giảm phân nửa thủy điện toàn miễn hắn nói bổ sung nếu như ngươi còn không có tình lữ lời nói ta có thể cùng ngươi đóng vai tình lữ tư mã ý vội nói xuân hoa cô nương trong nhà của ta phòng chống cũng nhiều đến, đến rất đồng thời còn có chúng đại người hầu vì ngươi tận tụy phục vụ hoan n ê n ngươi đến nhà ta ở hắn thấy trương xuân hoa dường như thờ ơ thế là lại nói nói la tướng quân nhà ở mỹ nữ đã nhiều lắm ngươi ở qua đi nhất định không tiện không bằng đến nhà ta đến ở đâu c i yên tĩnh thư thái la tín nghiêng ngắm hắn một chút lão hồ ly đoạt mối làm ăn vẫn không quên giẫm người một cước tùy thời nghĩ đến cắm đao tâm kế quá sâu trương xuân hoa nhàn nhạt nói với tư mã ý cái này không nhọc tư mã tướng quân hao tâm tổn trí nhà ta chuyện tự có điểm số tư mã tướng quân mời ngươi trở về đi ha ha chủ nhân hạ lệnh chụp khách la tín trong lòng nhìn có chút hả hê cười nói mắt thấy trương xuân hoa vô ý lưu khách tư mã ý ngượng ngùng nói vậy ta trước mang tiểu nhi đi t r ị thường xin cáo từ trước tư mã chiêu lúc này đã chậm rãi tỉnh lại nhìn thấy vương nguyên cơ đối với mình một mặt khinh bị bộ dáng cái mùi đau nhức nước mắt lại không tự chủ được chảy ra la tín rất nhiệt tình hướng tư mã hai người khua tay nói hai vị đi tốt tư mã chiêu tướng quân chưa khỏi tổn thương hoan nghênh ngươi lần sau lại đến hà tư mã chiêu một bên rơi lệ một bên ở trong lòng hung tận nói la tín ngươi chờ xem thù này ta nhất định phải báo tư mã ý đi tới cửa lại quay đầu lưu luyến không rời nhìn trương xuân hoa một chút nói xuân hoa cô đ ư ơ n g nếu là ngươi tại la tướng quân nhà ở được không vui hoan n g h ê n ngươi đem đến nhà ta tới ta phủ thượng đại môn tùy thời vì ngươi mở ra xin đ ợ i ngươi ngọc giá trương xuân hoa mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn huy động bàn tay như ngọc trắng ra hiệu bọn hắn nhanh đi chờ tư mã ý hai người đi la tín cười hì hì đối vương nguyên cơ nói nguyên cơ ngươi là thành tiên sinh thủ hạng người làm sao không nói sớm một chút đâu nói sớm ta cũng không cần như vậy phí sức đem ngươi ngăn ở trong nhà vương nguyên cơ trợn trắng mắt dựa vào cái gì phải nói cho ngươi trương xuân hoa d à y cao gót thanh thúy đập sàn nhà cười khanh khách nói hiện tại cũng không phải tiểu tình nhân đấu võ mồm thời điểm nguyên cơ chúng ta mau đem trong ngăn tủ đồ vật đem đến la tín nhà đi vương nguyên cơ sửng sốt nói ngươi thật muốn đem đến trong nhà hắn ở nàng còn tưởng rằng trương xuân hoa chỉ là tại tư mã ý phụ từ trước mặt diễn một màn hí cố tình bày mê trận không nghĩ tới trương xuân hoa vậy mà là thật muốn đi l i ê n vương nguyên cơ cũng đối trương xuân hoa cách làm nghi hoặc không thôi chương ba trăm sáu mươi tám quan tâm người cũng là muốn tiêu tiền trương xuân hoa dẫm lên mười hai cent t m mét cao màu đen mảnh d à y cao gót cười nhẹ nhàng đi mở ngăn tủ nói không đi hắn chỗ ấy ta còn có thể đi đâu nhà ngươi bên trong quá nhiều người già vào không tiện vương nguyên cơ làm trương xuân hoa thuộc h ạ g ặ p được t i chủ ý đã định cũng không nói thêm gì nữa đi theo đi tới la tín thì đi nâng lữ linh khởi cùng tôn thượng hương hỏi hai người các ngươi bây giờ có thể đi sao không được ta ra ngoài gọi chiếc xe tới lữ linh khởi nói không có gì đáng ngại kia đan dược hiệu quả rất tốt theo cái này tốc độ khôi phục tin tưởng ngày mai liền có thể khôi phục có thể a ngươi lại lừa gạt đến một cái mỹ nữ khó trách hiện tại tâm t ì n h tốt hiểu được quan tâm người gọi xe tôn thượng hương đứng lên cầm khuỵu tay đâm một cái la tín cười nói la tín nghiêng nàng một cái nói ngươi nói cái này kêu cái gì nói ca một mực là cái ấm nam có được hay không nếu không phải là các n g ư ờ i ba ngày hai đầu đá nát ta môn đập hư ta ngăn tủ tiền trong tay của ta nhiều một chút lời nói còn có thể càng quan tâm hắn cảm khái vô hạn nói quan tâm người đều là phải bỏ tiền hắn thấy tôn thượng hương đã có tinh thần nói đùa nói rõ thương thế tốt lên rất nhanh hắn tâm tình liền cũng vui sướng đứng dậy tôn thượng hương lắc đầu nói đường đường quảng tụ lâu đại l ã o bản vậy mà cũng sẽ khóc than song quảng tụ lâu không có tiền đồ n g ư ờ i đây là cái gì l o gì? l à tín mỉm cười nói tôn thượng hương hướng hắn k h o á t tay nói đừng quản cái gì lo di nàng dựng lấy la tín bả vai chậm dại hướng trương xuân hoa các nàng đi đến tò mò nói đi nhìn xem các nàng trong ngăn tủ còn trang bảo bối gì la tín gặp nàng hành động vẫn là không tiện lắm đỡ lấy nàng đi theo lữ linh khởi đi qua lúc này trương xuân hoa đã mở hộp tủ ra từ bên trong chuyển ra một cái hình tứ phương đại m ộ t đầu cái dương chừng cao hơn nửa người một bên còn chứa hai cây rộng lớn dây lưng tựa hồ là để cho tiện mang theo mà thiết kế nhìn các ngươi cái dương này dường như đã sớm chuẩn bị muốn chuyển giống nhau liền móc treo đều sắp xếp gọn la tín nói trương xuân hoa cười nói không sai lúc đầu thứ này cũng chỉ là tạm thời lưu giữ ở đây mà thôi sớm muộn là muốn đưa người là muốn tặng cho ta sao la tín thuận miệng hỏi đáng tiếc không phải ngươi trương xuân hoa cười khanh khách đem h ò n gỗ c o n g lên h ò n gỗ hai đầu móc treo tả hữu đ h ì m vai của nàng lập tức đưa nàng thanh bảo hạ no đ ầ y mênh mông vân phong đường con phát họa được rất rõ ràng la tín thổi một tiếng huýt y sáo nói cái dương này chân tướng là thánh đấu sĩ lưng cái kia thánh đấu sĩ trương xuân hoa xứng sở là ai thánh đấu sĩ là một đám chiến sĩ bọn họ cũng có đấu hồn cũng là ăn mặc chiến khải chiến đấu la tín dùng dễ hiểu phương pháp giải thích cho trương xuân hoa nghe thánh đấu sĩ chia làm nam thánh đấu sĩ cùng nữ thánh đấu sĩ nữ thánh đấu sĩ trên mặt đều mang mặt nạ không để người khác thấy được nàng mặt la tín nói đến đây tôn thượng hương lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trương xuân hoa nơi này liền nàng một người thích mang mặt nạ trương xuân hoa đôi ánh mắt của mọi người lơ đ ễ h chỉ là cười nói nghe n g ư ờ i nói như vậy những n à y nữ thánh đấu sĩ ngược lại rất thú vị nữ thánh đấu sĩ còn có một điểm là nhất có thú la tín giả ra thần thần bí bí dáng vẻ là cái gì lữ linh khởi tò mò hỏi các nàng đeo lên sau mặt nạ là không cho phép nam nhân thấy được nàng mặt nếu như bị nam nhân đầu tiên để lộ mặt nạ nhìn thấy diện mục thật của các nàng các nàng hoặc là giết đối phương hoặc là la tín cố ý thửa nước đục thả câu hoặc là như thế nào mau nói tôn thượng hương thúc giục nói hoặc là liền muốn gả cho nam nhân kia la tín cười ha ha sông trương xuân hoa chen trước mắt nha ba tên nữ tử bừng tỉnh đại nộ cùng k ê u lên đáp vương nguyên c ơ một mặt hờ hứng đối trương xuân hoa nói ngươi vừa rồi mặt nạ bị hắn hái mở ngươi là dự định giết hắn vẫn là muốn gả cho h ắ n nàng xem ra không có một tia biểu lộ nhưng trong mắt lại hiện lên một tia danh m á n h trương xuân hoa xảo tiếu lấy la tín nói tên tiểu tử thối nhà ngươi hóa ra là biên cố sự đến chiếm hữu ta tiện nghi ta giết ngươi nàng c o n lớn như vậy một con h ồ n g gỗ thân thủ lại như c ũ n h ẹ bén nhẹ nhàng đem thân một bên a n mặc màu đen ngân quang trong suốt tất chân chia thẳng đùi ngọc đã đá hướng la tín mặt la tín hời hợt đưa tay chặt lại liền đem trương xuân hoa đá tới chân ngọc nắm chặt cười nói thật trượt trương xuân hoa mắt cá chân bị la tín bắt lấy trên mặt hiện hiện một tia đỏ ửng tôn thượng hương ở bên cạnh tằng háng một cái la tín tranh thủ thời gian bung ô ra trương xuân hoa chân nói bổ sung ta nói chính là tất chân thật trượt trương xuân hoa chân rơi xuống đất thời điểm mềm lún mười hai cm màu đen mảnh dày cao góp trên sàn nhà kéo kẹt một chút suýt nữa ngã xuống may mắn nàng công phu sâu cố gắng cân bằng thân thể một cái mới một lần nữa dừng lại lúc này vương nguyên cơ cũng đã đem một cái khác trong ngăn tủ đồ vật lấy ra cũng là đồng d ạ n g một cái kiểu dáng hòm gỗ chỉ là cái này hòm gỗ muốn xa so với trương xuân hoa trên lưng hòm gỗ càng nhỏ hơn chỉ có một phần ba cao k h í a cạnh đồng d ạ n g có hai cây rộng lớn móc treo cái này cũng là muốn tặng người lễ vật la tín hỏi đương nhiên một bộ vương nguyên cơ đáp trương xuân hoa nói đồ vật đều cầm đủ chúng ta đi thôi đám người ra mật thất lữ linh khởi ở phía trước dẫn trương xuân hoa cùng vương nguyên cơ hướng la phủ đi mà la tín tắc đỡ lấy tôn thượng hương rơi vào đằng sau tôn thượng hương một chi cánh tay ngọc khoác lên la tín cái cổ trên lưng tiến đến hắn bên thai thổ khí như lan lao l à ngươi nói chúng ta đêm nay đi trường xuân hoa trong phòng trộm cái dương có được hay không ta đi n g ư ơ i chúc h ậ u a hiện tại đi đường đều khó khăn còn muốn lấy trộm la tín quả thực không dám tin chương ba trăm sáu mươi chín chính trực trong sạch tuyệt thế nam nhân tốt người ta chính là đơn thuần hiếu kỷ muốn biết bên trong cái gì mà thôi mau nói ngươi đến cùng có làm hay không tôn thượng hương dùng hai cánh tay cánh tay từ phía sau lưng ghìm chặt la tín cổ uy hiếm nói hai người liên tiếp như vậy thân mật đùa giỡn la tín rất tự nhiên cảm nhận được trên lưng nhuyễn ngọc ôn hương giả dích xốp giòn ngán xúc giác hắn kiên định nói không được sau đó hắn tận tình khuyên bảo an ủi nữ ba vương sâu càng ba đêm ta quỷ quỷ túy túy chạy vào người ta đại cô nương trong phòng vạn nhất bị người hiểu lầm ta đùa nghịch lưu manh làm sao bây giờ ta thế nhưng là một cái chính trực trong sạch tuyệt thế nam nhân tốt tôn thượng hương tiễu môi nói liền ngươi còn chính trực trong sạch đêm hôm đó ngươi cùng luyện sư chạy đi đâu rồi làm cái gì ngươi có thể giấu giếm được người trong cả thiên hạ nhưng là có thể giấu giếm được ta sao nàng ngón tay ngọc nhỏ dài đưa qua đến đâm la tín eo nói chớ ở trước mặt ta c h ẳ n g á ta cùng luyện sư nhiều năm như vậy hảo tỉ muội các ngươi chuyện ta biết tất cả la tín trong lòng cười thầm nữ bá vương làm bộ có nội tình đến dọa người chiêu này dùng đến nhưng thật ra vô cùng trượt nếu là ta cùng ngày thật cùng luyện sư có làm qua cái gì lời nói nói không chừng nhất thời t r ộ t dạ liền bị nàng moi ra nói đến may mắn ta cái gì cũng không làm ha ha ngươi đều biết rồi la tín giả làm lớn cả kinh nói ngươi đều biết cái gì tôn thượng hương cho là mình quỷ kế đạt được dương dương đắc y nói tất cả chuyện ta biết tất cả ừm a đến cùng là chuyện gì đâu la tín nháy mắt mấy cái hỏi chính là ngươi cùng luyện sư chuyện đêm hôm đó tôn thượng hương hung hăng tại la tín trên cánh tay méo một cái đêm hôm đó xảy ra chuyện gì chính ta đều quên ngươi cho ta nói kỹ càng một chút từ mở đầu đến phần cuối toàn bộ quá trình ngươi cho ta nói một lần la tín mỉm cười mà nhìn xem tôn thượng hương chính là chính là ngươi cùng luyện sư tôn thượng hương túi t h ấ p đầu khó được trên mặt lộ ra một tia ngượng ngủ nhăn g n nhăn nhó nhó nói không nên lời nàng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn phát hiện la tín trên mặt rảo hoạt nụ cười lập tức tỉnh n ộ lại kêu lên tiểu tử thúi thì ra ngươi đang đùa ta nàng một thanh ú t s ắ p la tín trên lưng lần nữa dùng sức ghìm chặt la tín cổ la tín ha ha cười nói nghĩ gà ta trở về tu luyện một trăm năm lại đến đi hai người ở phía sau cười đùa phía trước lữ linh khởi ba người nghe được xoay đầu lại nhìn xem bọn hắn trẻ tuổi thật tốt trương xuân hoa cảm khái vô hẳn nói đừng giả bộ vương nguyên cơ nói mà không có biểu cảm gì nói ngươi tuổi tác chỉ sợ còn không có la tín đại thế nhưng là lòng ta dãi dầu sương gió đã giàn ngua trương xuân hoa thở dài ừ m người so ta non điểm lòng ta đều đã chết đi nhiều năm lữ linh khởi lạnh như băng nói ba nữ tử đứng liếc nhìn nhau nhịn không được cùng một chỗ lạc lạc n ở nụ cười u i các ngươi ba cái đang cười cái gì la tín ở phía sau lớn tiếng kêu lên rất khó được có thể nhìn thấy luôn luôn lạnh như băng vô tình lữ linh khởi cùng lạnh như băng nghiêm túc vương nguyên cơ cùng một chỗ thoải mái vui cười tràn diện ba vị mỹ nữ không để ý tới hắn quay người tiếp tục hướng trong nhà đi ha ha ngươi bị không để ý tới đáng đ ợ i ngươi đến cùng có làm hay không tôn thượng hương vẫn ghé vào trên lưng hắn cười nhạo nói không làm la tín đưa tay đến phía sau n ắ m cả tôn thượng hương chân bóng tinh tế đụi ngọc miễn cho nàng sẽ ngã xuống đi lên phía trước nói đều là ngươi nhất định là các nàng nghe được kế hoạch của ngươi cho nên mới không để ý tới ta tôn thượng hương ý tưởng đột phá t nói muốn không ta hiện tại liền lên đi làm bộ ngã xuống sau đó đem các nàng hòm gỗ đụng nát ngươi yên tĩnh một hồi đi tiểu quỷ la tín hai tay gấp nắm cả tôn thượng hương đùi ngọc để phòng nàng thật nhảy xuống đi đụng trương xuân hoa hòm gỗ tôn thượng hương nhãn châu xoay động lòng sinh một kế lần nữa h uy hiếp nói ngươi nếu là không làm lời nói ta liền đem ngươi lấy lòng trương xuân hoa chuyện nói cho luện sư la tín cười hắc hắc người đi nói đi dù sao luyện sư lại sẽ không tức giận huống chi xuân hoa lập tức liền muốn vào ở nhà ta sớm muộn gặp được có cái gì tốt kiên kỵ đi qua lâu dài ở chung la tín đã sớm thật sâu hiểu rõ bộ luyện sư tính tình s ắ c thực như trên sử sách nói tới tính không đố kỵ nhiều chỗ đẩy tới tha thứ từ huệ có thục ý c h i đức tôn thượng hương liên tục hai kế đô không thể thành công uy hiếp được la tín ôm la tín cổ tiếp tục nhắm mắt vắt vóc suy nghĩ đối sách nàng vừa rồi đi qua kịch liệt đánh nhau lại thụ thương rất nặng mặc dù ăn trường xuân hoa đan dược có chỗ khôi phục nhưng thể lực tiêu hao vẫn quá lớn hai mắt nhắm nghiền bất chi bất giác liền ngủ mất la tín nghe được mới vừa rồi còn đang cười đùa tôn thượng hương không một tiếng động lo lắng nàng có cái gì ngoài ý m u ố n kêu lên uy nữ ba vương làm sao biến câm nhất rồi tôn thượng hương không có trả lời la tín cảm giác tôn thượng hương hô hấp bình thản đều đều hơi thở tại hắn cái cổ bên trên yên lòng thả c h ậ m bước chân đi được càng ổn hiểu rõ bừng tỉnh tôn thượng hương một đoàn người trở lại la phủ la tín đã sớm đem trương xuân hoa cùng vương nguyên cơ xếp vào bắt trận đồ thông hành người danh sách hai nữ thấy bên cạnh trên tường rào nắm sấp một đống nam nhân nhưng lại riêng phần mình cũng giống như mắt mụ dường như đối la tín trong viện người không phản ứng chút nào trong lòng đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ lữ linh khởi đi đầu dẫn trương xuân hoa cùng vương nguyên cơ nhập hậu đường la tín c o n tôn thượng hương đi c h ầ m rãi xa xa rơi vào đằng sau cách một hồi lâu mới vào phòng hắn cũng không có đối ngoại che đậy hành tung của mình tự nhiên trên lưng hắn tôn thượng hương cũng bị đám người nhìn ở trong mắt la tướng quân thượng hương cô nương làm sao rồi lưu bị giật nảy cả mình kêu lên la tín đối với hắn dựng thẳng lên một cây ngón t r ỏ tại ngoài miệng ra hiệu hắn s u y ệ t chớ q u ấ y dày lưu bị nơi nào chịu nghe lớn tiếng kêu lên thượng hương cô nương thượng hương cô nương ngươi làm sao chương ba trăm bảy mươi chính nghĩa thiết quyền tốt xấu hổ a bên cạnh nằm sấp tường đảng nhóm đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thủ mang theo thời gian giải kiểm chế ghen t ị với cùng oán hận đồng loạt theo lưu bị rất có tiết tấu hét lớn thượng hương cô nương tỉnh một chút thượng hương cô nương tỉnh một chút la tín trong lòng nói lại nói nhao nhao lại nói nhao nhao liền đem các ngươi toàn kéo đen hắn cũng không cùng đám người phân cao thấp con tôn thượng hương hoạch một tiếng chạy vào hậu đường đám người cùng kêu lên đại s u ỵ lưu bị hung hăng vô đầu tường kêu lên ai nha lại chạy mất la tín đến cùng đối thượng hương cô nương làm cái gì các huynh đệ tào phi thừa cơ đi ra kêu lớn ta cộng đồng hoạn nạn các h u y n h đệ vi tình sở khốn hảo hàn nhóm chúng ta không thể lại tùy ý la tín như thế ngang ngược xuống dưới không thể lại tùy ý la tín chiếm lấy chúng ta nữ nhân yêu mến có thể nhẫn lại không thể nhẫn đủ. c h ú n g ta hành động thời khắc đến đám nam nhân cùng một chỗ vung tay hô to hành động hành động hành động tào tháo không kịp gật đầu tán thưởng nhi tử lãnh tụ hành vi hắn cũng đang bận b i ể u vung tay hô to đâu tào phi kêu to đoạt lại chúng ta nữ nhân yêu mến đám nam nhân cùng k ê u lên la lên đoạt nữ nhân đoạt nữ nhân đoạt nữ nhân tào phi thấy mọi người đồng lòng trong lòng có thụ cổ vũ nhảy lên đứng ở trên đầu tường đón trời chiều cùng gió đêm khí khái ngàn vạn mà đưa tay hướng la tín nhà hậu đường một chỉ k ê u lên các huynh đệ để chúng ta cùng một chỗ vượt qua đạo này ngăn trở chúng ta cùng người yêu gặp gỡ đáng hận tường viện xông đi vào đánh bại la tín truy cầu chúng ta chân ái đánh bại la tín đánh bại la tín đánh bại la tín đám người lòng đầy căm phẫn hô to tào phi kêu lên s ô n g lên a các huynh đệ không muốn lạc hầu sông sông sông khẩu hiệu kêu mười phần nhiệt liệt đủ dung chuyển sơn nhạc giang hà sông lên a tào phi đứng tại trên đầu tường vung tay lên kêu lên các huynh đệ sông lên a sông sông sông tiếng gào mười phần c h í n h tề tào phi ngồi xổm ở trên đầu tường gãi gãi đầu nói mọi người ngược lại là xông lên a làm sao quang hô bất động lưu bị ca ba liếc nhìn nhau lưu bị mặc dù vừa rồi rất giận gấp nhưng là thật nếu để cho hắn xông lên trước đi đ ố i la tín lời nói hắn tự nghĩ chính mình không có khả năng kia trong nhà thư hùng song kiếm đều nhanh dị xét quan vũ trương phi hai cái nữ nhi đều ở tại la tín trong nhà đ ố i trương phi đến nói hắn tự nhiên biết lưu thiện cùng quan bình đều thầm mến tinh thải nếu như hắn trương phi đánh tới lời nói nữ n h i n ê n phối cấp ai kia không phải là đồng dạng đau đầu chuyện chẳng bằng thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng mà quan vũ lời nói hắn cũng không có đạo lý vì trương bao mà đi cùng la tín cứng rắn đoạt kiêng dù sao nhị ca người này thích sĩ diện làm việc chú trọng phân biệt đối xử h ú n g chi nữ nhi cũng không phải không gả ra được để hắn một cái cha vợ đi thay tương lai con rể đánh nhau như thế mất mặt hạ giá chuyện trong lòng của hắn khẳng định là kháng cự tào tháo liền lại càng không cần phải nói hắn v õ nghệ cặn bã lại là tướng ngũ đoạn bình thường nằm sấp cái đầu tường đều phải nhón chân lên mới được kém chút vì nằm sấp tường đều muốn đi mua giày cao gót để hắn leo tường đi qua thật sự là quá làm khó hắn huống hồ hắn cũng không thể đánh lại có tào phi đứa con trai này tại hắn không có lý do đi lên sung phong còn lại quan bình trương bao lưu thiện ba cái thanh niên khẳng định có xung động nhưng là ngày đó tại ngoài thành trường an bọn họ tận mắt chứng kiến qua la tín quỷ dị cực nhanh thân pháp cùng nhẹ nhóm đánh tan lữ linh khởi hàng đầu thực lực để bọn hắn tiến lên đối chiến la tín bọn họ đối với mình không có lớn như vậy lòng tin mà lại lữ linh khởi cũng ở tại la tín trong nhà đến lúc đó đ ừ n g liền la tín bên cạnh cũng còn không có s ở lấy liền lại lần nữa bị lữ linh khởi ngược như thế tương đương tại trương tinh thải cùng quan ngân bình trước mặt tái xuất một lần làm trò cười cho thiên hạ thực tế tính không ra đối diện lữ bố ngược lại là không sợ hãi hắn đối hai lần bại bởi la tín một lần khác không có chiến gia kết quả là không phục một mực chờ lấy cùng la tín giao thủ lần nữa cơ hội đến tới nhưng là nữ nhi của hắn lữ linh khởi cũng ở tại la tín trong nhà hắn nghĩ xông đi vào tại đ i ề u thiền trước mặt hiện ra anh hùng khí khái có thể nghe được tào phi hô đoạt lại nữ nhân yêu mến hắn liền không nhịn được đưa ánh mắt tại đối diện đám người kia trên thân trên mặt tuần tra đến cùng là tên nào muốn đoạt nữ nhi của ta cho nên lữ bố cũng không có vội vã nhảy ra viên hy trời sinh chính là cái đánh xì d ầ u cá tính hắn mặc dù phi thường nghĩ b ù nằm ở c h â n cơ mảnh d à y cao gót roi ra dưới chân ngọc có thể hắn cũng tuyệt không nguyện ý để tào tiểu nhị chiếm hắn tiện nghi hắn luôn luôn sách lược là tào tiểu nhị bên trên ta liền đoạt tại trước mặt hắn bên trên tào tiểu nhị không lên ta liền trốn ở sau lưng của hắn nhìn lúc này mọi người đều chỉ là quang hô không động đậy viên hy tự nhiên sẽ không ngốc đến sung phong hắn vung tay gọi to tào tiểu nhị ngươi cố lên ngươi trước sông ta ở phía sau toàn lực c ù n g hộ ngươi toàn lực vì ngươi phất cờ hò reo quan bình trương bao bọn người nhao nhao phụ họa viên h i ý kiến nói đúng đúng viên nhị công tử nói đúng tào nhị công tử ngươi là chúng ta người đề xuất là chúng ta dê đầu đàn phần này quang vinh mà vĩ đại vinh dự đương nhiên phải lưu cho chúng ta cảm kích nhất người chính là ngươi ngươi xông vào la phủ đánh bại la tín tất nhiên sẽ ghi tên sử sách bọn hắn vung tay cao giọng nói chúng ta ủng hộ ngươi tào phi ngồi s ổ m ở trên tường nhìn xem dưới đáy tào tháo hai cha con hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy tốt xấu hổ a ghi tên sử sách tào phi thầm nghĩ trong lòng ta lại không đốc ta nếu là trước sông đi vào đợi không được ghi tên sử sách ta ngay tại chỗ t h ầ n đã thiên cổ hắn đứng lên lớn tiếng nói rất tốt hôm nay chúng ta hò hét đã để l à tín kiến thức chúng ta đấu trí cùng dũng khí cho hắn biết chúng ta không phải dễ chê ơ lần sau hắn như vẫn không biết tốt xấu liền để hắn kiến thức chúng ta chính nghĩa thiết quyền lợi hại đám người nhiệt liệt vỗ tay tào phi sắc mặt đang cùng quan vũ tranh phương khoe sắc đỏ bừng lên la tín căn bản không có công phu lý bên ngoài đám kia từ này hán hán đang ngồi ở trước bàn cơm n g ẩ n người chương ba trăm bảy mươi mốt quân tử ái tải lấy chi có đạo la tín nhìn xem một phòng mỹ nữ đang n g ẩ n người giống như đặt mình vào tiến cảnh phía sau giày cao gót gõ đất giòn vang truyền đến điêu t h i ể n từ phía sau hắn đi qua tại trên lưng hắn bấm một cái m ỹ nhưng cười nói nơi này nhiều người như vậy ngươi còn đang suy nghĩ ai nghĩ ra được thần la tín nói ta đang suy nghĩ người áo đen cả phòng ồn nào thái văn cơ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói la tướng quân người người yêu thích thật vô cùng vô cùng nàng út út mở mở lấy không có ý tứ nói ra miệng rất biến thái vương nguyên cơ thay nàng đem nói nói ra bộ luyện sư c ư ờ i nói ngươi chừng nào thì nặng như vậy khẩu vị rồi trước mặt tất cả đều là mỹ nữ ngươi vẫn đang suy nghĩ nam nhân cái này khuynh hướng không tranh thủ thời gian thay đổi lời nói sẽ rất nguy hiểm chân cơ trong mắt sáng ngời tỏa ánh sáng đêm nay đến ta trong phòng đến ta thay ngươi hốn nắn một chút la tín trong thai phảng phất nghe được huy động roi ra đôm nốt âm t h à n h dùng mình một cái tay b ạ i xuống nói các ngươi đều nói hiệu nói vượn thứ gì hắn thanh minh nói ý tứ của ta đó là hiện tại trong nhà chúng ta nhiều người như vậy người á o đen đoán chừng là không còn dám đến hắn vuốt cằm nói vậy chúng ta muốn làm sao bắt bọn hắn điêu thiền đối chúng nữ tử nói hắn nghĩ hắn người á o đen chúng ta ăn chúng ta tất cả mọi người cười hì hì nâng đũa thúc đẩy cơm nước xong xuôi la tín đi ra hậu đường về chính mình phòng một đường đều đang suy nghĩ lấy như thế nào bắt người áo đen vấn đề lưu bị nhìn thấy la tín lập tức lớn tiếng kêu lên la tín người đem thượng hương cô nương thế nào rồi la tín chính chuyên chú vào suy nghĩ hướng hắn k h o á t k h o á t tay ra hiệu nói không có việc gì lữ bố nói la tín người hắn hôm nay mang cái chiếc nhẫn muốn cứ gọi la tín thay hắn mang vào cho điều t h i ể n có thể la tín căn bản không nghe thấy hắn nói chuyện những người khác kêu loạn kêu la tín lại riêng phần mình có cái gì muốn hắn truyền vào đi la tín không rảnh để ý tới bọn hắn đi trở về trong phòng thanh một tiếng đóng cửa lại tào phi đi đến lưu bị bên cạnh lớn tiếng hỏi lưu bị tướng quân ngươi là cao quý hoàng thúc lại nhận loại này lạnh nhạt ngươi trong lòng liền không tức giận sao lưu bị hung hăng đập tường vây một trường tức giận hứ một tiếng nói ta đương nhiên sinh khí tức giận phi thường tào phi đối đầu kia lữ bố nói lữ bố tướng quân ngươi thân phụ chiến thần uy danh la tín lại xem ngươi như cỏ rác đối ngươi làm như không thấy ngươi cũng không tức giận sao lữ bố hừ lạnh một tiếng sắc mặt tái xanh cũng không nói chuyện viên hy thay hắn hồi đáp lữ bố tướng quân đương nhiên sinh khí hắn đã khi đến nói không ra lời tào phi phiến tình nói các vị tướng quân tất cả mọi người là có tôn quý địa vị người ngang nhiên nam tử hán không thẹn với thiên địa bây giờ lại muốn bị một cái nho nhỏ l à tín xem thường chúng ta phẫn nộ còn muốn kiềm chế bao lâu chúng ta nhẫn mại còn có thể tiếp nhận mấy lần hắn lắc đầu làm bộ bất đắc dĩ về chính mình phòng thời điểm ra đi cố ý lớn tiếng thở dài dù sao ta là nhìn không được còn lại một đám người đều s ắ c mặt tái xanh đứng tại tại chỗ riêng phần mình như có điều suy nghĩ la tín ở trong chăn bên trong nghĩ đến chuyện không phát hiện ngủ chờ khi t ỉ n h ngủ đã là ban đêm hắn đứng lên đem trong tủ treo quần áo bảy cái đan dược hộp lấy ra từng cái kiểm tra một lần xác nhận bên trong đan dược còn tại sau đó dùng một cái mộc nhờ được lấy bưng lên lui tới hậu đường đi trương xuân hoa chính là đã từng trợ giúp qua hắn thanh tiên sinh cũng là chân cơ cùng đ i ề u thiền cấp trên chính là phe mình chu đồng chắc lúc đồng minh mặc dù trương xuân hoa còn chưa mở lời hướng la tín đòi hỏi hộp thuốc nhưng cái này dù sao cũng là minh h i ế u c h i vật nếu rõ ràng lai lịch của bọn nó tự nhiên nên trả lại chủ nhân của bọn chúng bởi vì cái gọi là quân tử ái tài lấy chi có đạo la tín bưng mục nhờ đi ở phía sau đường trong lối đi nhỏ nghe được sau lưng kẹt kẹt tiếng mở cửa có người tê tê nhẹ giọng ra hiệu hắn nhìn lại tôn thượng hương hoạt bắt mặt từ sau cửa ló ra sau đó thái văn cơ cũng từ tôn thượng hương phía dưới đầu xuất hiện hai nữ hải mang trên mặt ý cười tôn thượng hương t h ấ p giọng nói đến bên này lại làm cái q u ỷ gì la tín trong lòng buồn bực đi tới tôn thượng hương một tay lấy hắn kéo vào trong phòng đóng cửa lại la tín hỏi văn cơ ngươi còn không có trở về nha ta đêm nay không quay về cùng thượng hương dựng trải ngủ thái văn cơ cười nói nàng đã sớm là la phủ khách quen ở đây liền đi theo nhà mình giống nhau lão la, la rất thông minh nha tôn thượng hương một mặt cười nhẹ nhàng nói mượn trả hộp thuốc cơ hội đi trộm hòm gỗ lấy nhỏ thang lớn rượu kế nàng đối la tín giơ ngón tay cái lên nói la tín đối nàng chăm chỉ không ngừng địa đồ mưu trường xuân hoa hòm gỗ nhiệt tình rất bất đắc dĩ nói xin nhờ ta là thật muốn đem hộp thuốc trả lại trả hộp thuốc cùng cướp hòm gỗ cũng không xung đột nha tôn thượng hương cười nói chúng ta cũng không phải muốn chiếm lấy nàng hòm gỗ chỉ bất quá nhìn một chút bên trong có cái gì mà thôi đừng không có ý tứ nàng trắng n o n đầu ngón tay điểm nhẹ cái c ằ m nghĩ ngợi nói trương xuân hoa gian phòng bên cạnh là không phòng muốn không một hồi ngươi sau khi đi vào ta ở bên cạnh thả một mồi lửa thuận tiện ngươi thừa dịp loạn làm việc la tín vội vàng khoát tay ngăn lại nàng sai lầm ý nghĩ thượng hương a có thể tuyệt đối không thể đốt lại đốt nhà chúng ta liền thật muốn tuyên bố phá sản từ khi chu đồng trác về sau la phủ liền no bụng trải qua các loại chiến đấu tàn phá nát cựu quỷ trương phi người á o đen chân cơ tôn thượng hương lôi vân vòng xoáy thật vất vả gần nhất yên t ĩ n h một hồi nếu là tôn thượng hương lại đến để lên một mồi lửa k i a tài chính chi tiêu phương diện áp lực cũng quá lớn la tín cảm khái vô hạn vẫn luôn nói bảo vệ quốc gia hiện tại bảo đảm cái nho nhỏ nhà cũng không dễ dàng húng chi là lớn như vậy một mảnh quốc thổ đâu chúng ta gánh nặng đường xa hán đ ố i thái văn cơ trịnh trọng dặn dò văn cơ ngươi thay ta bao ở nàng đừng để nàng làm loạn cũng không nên giống linh khởi giống nhau theo nàng càng khoái chương ba trăm bảy mươi hai chủ động tiếp nhận giáo dục tuân lệnh mặt tướng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ thái văn cương n h ị c h ngậm hướng la tín ôm quyền nói la tín đôi tôn thượng hương nói ngươi thụ thương chưa lành nghỉ ngơi thật tốt hỏng gỗ chuyện từ ta đi nghe ngóng là được ngươi đừng lẫn vào tôn thượng hương nói vậy ngươi muốn nói lời giữ lời a ra tôn thượng hương cửa phòng la tín hướng phía trước rẽ ngoặt một cái đường rẽ đệ nhất ở giữa chính là chân cơ gian phòng cửa phòng mở rộng la tín quay đầu nhìn lại nữ vương ở bên trong trên ghế bành ngồi chính đối đại môn chân cơ nữ vương đêm nay trải lấy tóc mây đầu đội kim phượng sai hai bên trên mang theo một đôi dây thừng giọt nước p h ỉ thúy vòng hai đại mi như vẽ trên môi thoa màu hồng lóe sáng nước nhuận môi son mặc trên người một kiện màu hồng nhạt bó sát người hẹp tay háo ngắn sườn s á m thư trượt bằng lụa lụa liệu đưa nàng doanh to lớn phong miên tư thái cùng đường con phát họa tất hiện sườn s á m bên trên dùng kim sắc sợi tơ thêu lên các thức nở rộ hoa mẫu đơn sườn s á m và thao đến trên gối hai bên phân sái chân cơ nghiêng chân chân bóng trắng luột đùi ngọc cân xứng v ó n dài chân mang một đôi mười bốn cm cao màu đen siêu mảnh dày cao gót hai cây đen bóng nhỏ hẹp dây buộc từ nàng tiểu xảo trên mắt cá chân hạ dao nhau c h ó i buộc lên cao độ nghiêng d i y trưởng đưa nàng bạch mảnh nở nang lưng đùi cung thành một cái duyên dáng đường cong mười cái đáng yêu trắng đoán đầu ngón chân bên trên thoa lóe sáng trong suốt màu hồng sơn móng tay nhìn thấy la tín chân cơ c ư ờ i khanh k h á c h nói tiểu quỷ thật nghe lời vậy mà chủ động tới tiếp nhận giáo dục nhanh lên tiến đến nói d ơ cổ tay lên dối lanh xanh t h ẳ n ngón tay ngọc hướng la tín ngoắc ra hiệu hắn vào nhà la tín ánh mắt thoáng nhìn thình l i n h nhìn thấy nàng trên bàn đặt vào cây kia màu đen roi ra cười hắc hắc nói ngươi hiểu lầm ta là đi tìm xuân hoa con thuốc nói thuận tay thay chân cơ đóng cửa phòng lại nói trong đêm gió lớn đừng bị thổi lạnh chân cơ cười mắng ngươi tiểu quỷ này chính là l ã o cá la tín đi tới trương xuân hoa ngoài cửa rác rác gõ cửa bên trong hỏi là ai ta la tín trương xuân hoa đi ra mở cửa mời la tín đi vào nói chuyện la tín đem m ộ t nhờ đặt lên bàn nói với trương xuân hoa đêm hôm đó ta từ mật thất trong ngăn tủ lấy đi bảy cái hộp thuốc hiện tại của về chủ cũ mời ngươi kiểm lại một chút trương xuân hoa nhìn thấy hộp thuốc hết sức kinh ngạc cái này bảy hạt đan dược là ta cuối cùng mười năm gần đây mới tập hợp đủ vật liệu luyện chế mà thành đối người rất có ích lợi ngươi lấy đi vậy mà một hạt cũng chưa ăn quân tử ái tải lấy chi có đạo la tín cười hắc hắc thẳng thắn b ẩ m báo ta không biết bọn chúng tác dụng sợ ăn chúng độc trương xuân hoa lạc lạc c ư ờ i khẽ nói hiện tại ta cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì chân cơ cùng điều thiền đối ngươi đánh giá cao như vậy ngươi đối xử mọi người thẳng thắn không có ý đồ xấu ồ la tín cũng mười p h ầ n ngoài ý m u ố n nói hai người này một cái suốt ngày muốn giáo dục trừng phạt ta một cái ba ngày hai đầu bốc ta cứ như vậy trả lại cho ta đánh giá rất cao trương xuân hoa cười nói ngươi là chúng ta cái thứ nhất minh h i ế u cũng là duy nhất một cái nếu như không có điều thiền các nàng cực cao đánh giá chúng ta là không sẽ cùng ngươi kết minh nàng ngón tay ngọc tiêm tiêm loay hoay mộc nhờ bên trong hộp thuốc nói đến ta rất hiếu kỳ các ngươi tổ chức đều là làm cái gì muốn làm cho thần bí như vậy l à tín hỏi vấn đề này hắn rất sớm đã muốn hỏi chỉ là mỗi lần hỏi điều thiền nàng đều cố ý tránh ra chủ đề muốn hỏi chân cơ không đợi mở miệng nàng roi ra đã móc ra hắn chỉ có thể tránh chi tắc cát hiện tại rốt cục có thể hướng trương xuân hoa cái này đại đầu mục hỏi một chút đến tuột cùng hắn không muốn thác thất lương cơ trương xuân hoa trầm ngâm một chút nói chúng ta cũng không phải cái gì có thiên đại bí mật tổ chức n ă m đó hoàn linh nhị đế lúc hoạn quan nhiêu chính cho đến thiếu đế lúc đồng chắc l o ạ n quốc chúng ta những người này tập hợp một chỗ mục đích chỉ là vì có thể phục hưng hàn thất m à t h ô i la tín gật đầu nói khó trách lúc trước ta chu đồng chắc các ngươi chịu như thế xuất lực liền đưa phượng khải cùng gió tinh huyền thiết thương cho ta đồng chắc nanh đuốt đông đảo quân thế lại lớn chúng ta không cách nào chống lại có thể có được ngươi tương trợ thực tế là thu hoạch ngoài ý liệu trương xuân hoa hồi tưởng chuyện cũ nói bất quá chúng ta lưu tại lạc dương mật thất bên trong phượng khải ngoài ý muốn bị ngươi thu hoạch được có lẽ trong cõi ưu minh tự có thiên ý cũng khó nói la tín cười nói chúng ta gặp nhau tự nhiên là thiên ý là nguyệt lao rắt dây đỏ đi trương xuân hoa nghĩ đến vừa rồi mật thất bên trong tư mạng ý biên cố sự máng ít đến tư mạng ý bộ kia đến làm người buồn ôn ngươi cùng kim tiên sinh a i vị trí cao hai người chúng ta cung cấp k hai ô n phân lớn nhỏ. g h cái buột các ngươi tổ chức cũng là có đủ kỳ quái la tín s ở lên c ầ m nói trương xuân hoa s ư ớ n g sở tiến sĩ la ý nói lão bản ngươi cùng kim tiên sinh hai cái đều là lão bản như vậy kết cấu có chút đặc biệt trương xuân hoa cười cười ta cùng kim tiên sinh chỉ là còn ra l ã o bản một người khác hoàn toàn la tín lấy làm kinh hãi các ngươi mặt trên còn có người là ai cái này liền không đủ vì ngoại nhân nói mặc dù l ã o bản một người khác hoàn toàn nhưng là trên cơ bản tất cả sự vụ đều là ta cùng k i m tiên sinh đánh nhịp lão bản sẽ rất ít can thiệp ngươi coi chúng ta là lão bản nhìn cũng không sai la tín gật đầu hắn hỏi đã ngươi ở chỗ này chúng ta vừa vặn trao đổi một chút tình báo đối với người áo đen các ngươi biết bao nhiêu không có đầu mối chúng ta người gặp qua mấy lần người áo đen tập kích nhưng mỗi lần người áo đen mất mạng sau đều bị đốt thành cho bụi căn bản không thể nào truy tra la tín nói ta hiện tại đối với chuyện này tìm không thấy đột phá khẩu trừ chờ bọn hắn lộ diện bên ngoài không còn cách nào khác các ngươi phương diện có hay không đối sách chương ba trăm bảy mươi ba một viên đan dược đem tạo t r ư ơ n g xuân hoa doanh doanh cười một tiếng chúng ta đối sách cùng n g ư ờ i giống nhau chỉ có thể chờ đợi người áo đen chính mình hiện thân bất quá bọn hắn không lộ diện càng tốt hơn chúng ta có thể tiết kiệm hạ rất nhiều phiền thức từ xưa đến nay ác đổ là bắt không hết chỉ cần bọn hắn ẩn lấy không vì ác liên tốt gióc hổ là mối họa n h ư n g h ắ c ý nhân kia lâu sau tất thành thai họa la tín nghĩ đến người háo đen cặp kia quỷ dị con mắt màu đen liền đột nhiên tạo ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt người háo đen hiện tại không có động tĩnh chỉ sợ là t r ư ớ c bao tắp tạm thời yên tĩnh ngươi thế nhưng là vang danh thiên hạ vô song võ tướng trảng phách cảnh cao giai đồng c h ắ c đều bị ngươi giết còn có thể có người nào có thể làm khó được ngươi la đại tướng quân trương xuân hoa ngữ cười thản n h ư n ó i những hắc y nhân kia chúng ta giao thủ nhiều lần mặc dù có chút khó giải quyết nhưng còn có thể đối phó ngươi làm gì buồn lo vô cớ chỉ mong như ngươi nói đi la tín nói hai người lại rảnh rỗi nói một trận lúc gần đi trương xuân hoa từ một nhờ bên trong lấy ra một cái hộp thuốc đưa cho la tín nói che la tín đại nghĩa đan dược mất mà được lại không thể báo đáp xuân hoa chỉ có lấy một viên đan dược đem tặng mong rằng tướng quân vui vẻ nhận la tín mười phần giật mình đan dược vốn là ta không cáo mà lấy nguyên vật hoàn trả cũng phần t h u ố c nên ngươi đưa tặng như vậy hậu lễ ta làm sao có ý tứ trong lòng của hắn nói lại nói không thể báo đáp thời điểm không phải hẳn là lấy thân báo đáp sao sao có thể dùng một viên dược hoàn liền đổi rồi trương xuân hoa cười nói chúng ta là minh h i ế u ta nhìn ngươi trên mặt thường mang mệt mỏi chắc là vì người áo đen chuyện cực khổ nghị quá đáng viên thuốc này tên là thành phong minh ngọc lộ đối tinh thần rất có giúp ích ngươi ăn vào nó có thể có tốt hơn tinh thần đối phó người áo đen cũng coi là giúp chúng ta bận địu cho nên không cần khách khí với ta đã ngươi kiên trì như vậy ta cũng liền không khách khí la tín vui mừng tiếp nhận đan dược thẳng thắn nói kỳ thật ta đã sớm nghĩ nếm thử viên thuốc này hương vị hh từ trương xuân hoa trong phòng đi ra la tín đi tới lữ linh khởi t r ư ớ c của phòng nhẹ vang lên hai lần thấp giọng hỏi linh khởi ngươi đã ngủ chưa lữ linh khởi mở cửa nói có việc đi theo ta một chút la tín mang theo lữ linh khởi đi tới tôn thượng hương ngoài cửa thấp giọng kêu lên tt môn thoáng qua liền mở ra tôn thượng hương một mặt hưng phấn trở lấy la tín hướng nàng báo cáo tin tức nàng nhìn thấy la tín còn mang theo lữ linh khởi nhãn tình sáng lên thầm nghĩ la tín tiểu tử này xem ra là làm một trận lớn vội vàng sát quyền ma trưởng đem la tín cùng lữ linh khởi kéo vào trong phòng đóng cửa lại vui vẻ ra mặt đối la tín nói nói đi chúng ta chuẩn bị thế nào làm thái văn cơ cũng trên bàn nâng má t ỏ mò xem bọn hắn chơi hoa dạng gì mọi người ngồi trước game thai ta nói la tín mang theo đoàn người tại trước bàn vào chỗ tôn thượng hương cùng lữ linh khởi kích động thái văn cơ hứng thú r ạ ặ t rào la tín trầm giọng nói không phải muốn hành động chỉ là hướng hai người các ngươi tìm hiểu một chút tình huống cái gì không hành động tôn thượng hương lập tức như cái thoát hơi bóng ra giống nhau co quắp trên bàn lữ linh khởi cũng là mặt mũi tràn đầy thất vọng ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi buổi chiều tại mật thất bên trong chuyện các ngươi hai cái làm sao lại liền tư mã chiêu tiểu tử kia đều đánh không lại la tín hỏi chỉ là lữ linh khởi một người đấu hồn liền đã đạt tới bá vương cảnh trung giai t r ì n h độ này đã cùng quan vũ trương phi hai anh em tướng sàn sàn nhau dù cho lữ linh khởi kinh nghiệm chiến đấu s o quan t r ư ơ n g hai người ít một chút nhưng cũng không đến nỗi yếu đến bị tư mã chiêu đánh bại tình trạng mặc dù la tín lúc ấy đã phán đoán là tư mã y đang làm cho quỷ nhưng vì càng ổn thỏa đối tư mã y năng lực càng xâm nhập hiểu rõ hắn vẫn muốn hướng tôn thượng hương cùng lữ linh khởi hiểu rõ ngay lúc đó tình trạng nói đến đây sự kiện tôn thượng hương cùng lữ linh khởi liếc nhìn nhau đều là một mặt mờ mịt chính các nàng cũng không biết lúc ấy là thế nào thua tôn thượng hương buồn bực nói ta cũng không rõ ràng lúc ấy ta cùng tư mã chiêu binh khí va nhau một cô cự lực v ọ t tới ta vòng vòng liền rời tay mà bay nàng nhẹ vỗ bàn một cái không phục nói tiểu tử kia đấu hồn rõ ràng chỉ cùng ta không sai biệt lắm không biết thế nào sức lực đột nhiên trở nên lớn như vậy la tín nhìn về phía lữ linh khởi ta cùng thượng hương tình huống không sai biệt lắm phía trước hai lần ta dùng bạo viêm tư mã chiêu rõ ràng không bằng ta mạnh nhưng là binh khí đụng một cái ta thập tự kích bị liền đụng bay lữ linh khởi hồi ư ớ c nói thái văn cơ ở bên cạnh phân tích nói nghe là tư mã t r i ê u binh khí phía trên có gì đó quái lạ các ngươi hai cái đều là tại binh khí lẫn tiếp xúc lúc bị đánh bay hẳn không phải là hắn binh khí chuyện la tín nghiên cứu nói binh khí chạm nhau chỉ là một cái chướng nhan pháp tư mã t r i ê u công ta thời điểm còn không có đụng phải binh khí của hắn ta đấu hồn liền đã hạ xuống hơn phân nửa đấu hồn hạ xuống hơn phân nửa Tôn l ữ hai người nghe vậy lấy làm kinh hãi các nàng tại chiến đấu đều không có phát giác lẫn nhau đấu hồn có vấn đề la tín nói chỉ là tư mã chiêu công kích trong nháy mắt hạ xuống trong nháy mắt lại khôi phục bình thường thái văn cơ nói khó trách các ngươi hai cái binh khí sẽ bị người đánh bay nhưng chúng ta không có cảm giác đấu hồn có dị dạng a hai nữ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là giả heo ăn thịt hổ kế sách la tín nói ta lúc ấy cảm giác được bên trong có trí hồn ba đậu trí hồn tam nữ đồng thời nghẹn ngào cả kinh nói chẳng lẽ tư mã chiêu vậy mà là đấu hồn cùng trí hồn song tu kỳ tài lữ linh khởi có chút không thể tin tưởng tôn thượng hương vĩnh miệng nói tiểu tử kia có thể trí hồn đấu hồn song tu đánh chết ta cũng không tin đây cũng là la tín vì đó hoang mang địa phương lúc ấy thi triển trí hồn đến tột cùng là trốn ở cổng tư mã ý vẫn là ở bên trong huy kiếm tư mã chiêu chương ba trăm bảy mươi b ố khốn m ệ t m ỏ i ăn thanh phong minh ngọc lộ nếu như đây là cái hoàn toàn y theo diễn nghĩa phát triển tam quốc thế giới la tín có thể rất xác định sinh ra trí hồn ba động chính là tư mạ ý có thể thế giới này dường như đã đại bộ phận trệ hướng nguyên t á c lữ linh khởi tuổi còn trẻ đấu hồn liền đã đạt tới quan vũ trương phi trình độ đồng chắc mượn biến thái chiến khải tăng thêm đạt tới trạm phách cảnh cao giai nhưng nói là đạt tới hán m ạ t đấu hồn cảnh giới đệ nhất nhân bởi vì đến bây giờ liên chiến thần lữ bố cũng còn chỉ là trạm phách cảnh sơ giai cho nên đây là cái long xà đã hôn tạp thế giới xế chiều hôm nay tại mật thất bên trong sử dụng trí hồn đến tột cùng là tư mã chiêu hay là tư mã ý là cái lệnh người có phần phí tâm tư vấn đề la tín chính phí lấy tinh thần tôn thượng hương hướng trên ghế dựa một co c ắ p nói ngươi muốn nói trí hồn là cái kia một mực trốn ở cổng không dám vào đến lão đầu nhi thả ta ngược lại là dễ dàng tiếp nhận chút lữ linh khởi tỏ vẻ đồng ý tôn thượng hương quan điểm nữ ba vương một lời bừng tỉnh người trong ngộng la tín đang ở tại một đoàn trong sương n g ù nàng một chi xuyên vân tiễn phong tới la tín đột nhiên linh mộ ta lao thiết kế những tình tiết này làm cái gì ta cũng không phải cái diễn viên cũng không phải cái biên kịch đi thẳng về thẳng tốt bao nhiêu không ở ngoài là binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi trực tiếp điểm tư mã chiêu có hay không t r í hồn t r ư ớ c không đi q u ả n hắn nhưng là tư mã ý tất nhiên là có không biết chuyện hắn không đi đoán hắn chỉ cần phải nắm chắc đã biết đến tình huống là được đã biết chính là tư mã Chiêu có đấu hồn võ nghệ, đấu võ Tư Mã ý không chỉ không có võ nghệ còn rất dở nát thành tạt bã kết hợp lần trước đối phó giả hủ kinh nghiệm la tín đối tôn thượng hương ba người ngoắc ngoắc tay ba người phụ bài tới hắn trầm giọng nói các ngươi nhất định phải ghi nhớ lao đầu nhi kia tư mạng ý là cái cực kỳ nguy hiểm phần tử nếu như các ngươi trong chiến đấu gặp được có hắn ở đây không cần quản người khác đầu tiên đem lão đầu nhi giải quyết lão đầu nhi này tất có trí hồn chuyện này rất trọng yếu nhất định phải ghi nhớ tôn thượng hương bọn người rất trịnh trọng gật đầu nói thu được không còn hoang mang về sau la tín đột nhiên liên tưởng đến một sự kiện chính là diễn nghĩa bên trong tư mã y vì cái gì dám đi đơn đấu ngụy diên rất rõ ràng hẳn là lúc ấy ở đây tư mã phụ tử trong ba người có người dùng cái này làm đối thủ đấu hồn hạ xuống hơn phân nửa trí hồn la tín cảm khái đây chính là trong truyền thuyết vĩnh viễn không muốn cùng tư mã y đơn đấu bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo thấp đến giống như hắn trình độ sau đó dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ngươi t ố t muốn nói nói xong mọi người còn có cái gì bổ sung sao la tín hỏi Tam nữ đồng lữ o xoa nao nao ạ đại t tan tín phất phất tay, ra hiệu giải tán. sát thực dùng quá độ, đại có chút phát nhiệt.、Dương、mắt xem xét, phát hiện thái thể tán, lắp liền La l Hắn hắn. Hắn đầu. độ, đích, đi hiệu quá hiếu Vậy văn mày, giải giác hiện người còn ngồi cười nói, giải ngươi ngồi họng. chân dùng Dương bọn không núp chính nhìn còn không nỡ đi nha. ra hì hì cảm các xem xem có cơ có kỳ linh khởi ánh mắt lóe lên một tia danh m á n h không nợ đi người dường như là ngươi la tín nhìn một chút chung quanh bài trí mới ý thức tới đây là tôn thượng hương khuê phòng k hắn ô n gian phòng của mình, chán một cái nói, g phải hồ h cái của ta một đem làm vỗ đều đồ.、Hắn、đứng dậy đi ra ngoài, đi ngoài, Văn cơ gọi lại, la tướng gọi dậy tới Thái lại, ra cửa Cơ bị là quay â n người quên Hắn hộp khẩm. q u đầu trở lại thái văn cơ đem hắn quên ở trên bàn hộp thuốc ném đi qua la tín đưa tay tiếp được nhất định là vừa rồi trương xuân hoa cho hắn rót mê hồn thuốc hắn mới như thế ngơ ngơ ngác ngác tôn thượng hưng ơ nói trong phòng một mảnh tiếng cười vui la tín thay các nàng đóng cửa phòng nhún núi h vai có như vậy có thể vui sao tâm h tư của nữ nhân thật là khiến người khó mà suy nghĩ hắn một bên ném lộng lấy cái kia hộp thuốc một bên chậm rãi bước đi thong thả trở lại gian phòng của mình nằm ở trong chăn bên trong hắn nghĩ muốn hay không hiện tại liền đem kim đan này ăn rồi trương xuân hoa nói viên này thanh phong minh ngọc lộ đối tinh thần rất có g i ú p ích cho nên đưa cho gần nhất quá hao tâm tồn sức hắn đoán chừng đây chính là hắn đại z bun la tín cười thầm khốn mệt mỏi đến một hạt thanh phong minh ngọc lộ hắn đem cái kia điêu khắc được mười phần tinh xảo hộp gỗ mở ra một trận mùi thơm ngát phiêu đầy gian phòng chỉ là nghe được cỗ này mùi liền làm hơi có bối rối la tín trong chốc lát đầu nào thanh tỉnh không ít chương xuân hoa hoa mười năm thời gian mới thu tập được đầy đủ dược liệu luyện chế bảo bối quả nhiên không tầm thường như thế tuyệt phẩm kim đan cứ như vậy ăn hết thật được không la tín rất muốn đem đan dược trước giữ lại đợi đến cần thời điểm lại ăn nhưng là hắn nhìn thoáng qua chính mình kia đã hư mất còn chưa tới được tu cửa phòng cùng cái kia bị hủy đi cánh cửa ngăn tủ liền quyết tâm liều mạng đêm dài lắm n g ộ n nếu là giữ lại lời nói nói không chừng ngày nào liền bị phá cửa mà vào nữ bá vương hoặc là nữ vương chân đem thuốc cho dấm hư rồi còn không bằng nắm chắc chiến lược chủ động tính trước hạ miệng vì mạnh hắn cầm lấy kim đan ném vào miệng bên trong tinh tế nhai nuốt xuống kim đan này xác thực không phụ t h a n h phong minh ngọc lộ chi danh mới vừa vặn vào bụng la tín liền cảm giác trong bụng một cỗ mát lạnh thư sướng chi ý tử trong bụng dâng lên loại kia băng thanh ý lạnh như là mưa phùn chân bóng vạn vật từ trong bụng chậm dãi hướng tứ chi chăm mạch thấm, thấm. phảng phất thân thể từ trong bụng bắt đầu trở nên băng bánh trong suốt theo thân thể khí tức vận chuyển cỗ này nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác dần dần hội tụ đến la tín n a o bộ trước đó buồn ngủ cùng hỗn độn hoàn toàn biến mất đại não trở nên rõ ràng thấu triệt đầu não ngắn ngủi lạnh buốt qua đi một trận ôn nhuận chi ý dâng lên trong đầu lạnh buốt thối lui chuyển biến làm ngọc thạch dường như nhu nhuận ôn h ò a cùng lúc đó la tín nghe được trong đầu đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở âm vang lên hắn tâm niệm vừa động cái này bình thường là có chuyện tốt lúc mới có thể dùng được âm thanh chương ba trăm bảy mươi lăm thiếu phấn đấu ba mươi năm quả nhiên hệ thống sau đó nhắc nhở nói chúc mừng ký chủ dùng hấp thu cực phẩm kim đan tinh thần lực vĩnh cựu tăng lên mười điểm la tín vội vàng đi xem hệ thống giao diện tinh thần lực trị số t h ỉ n h lình từ lúc đầu năm mươi b ố tăng lên vì sáu mươi b ố hắn lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được cái này không phải kim đan rõ ràng là tiên đan nhọc nhằn khổ sở đánh võ tướng mệnh gần chết mới có thể thăng một cấp đạt được ba cái điểm thuộc tính mà lại hắn đẳng cấp đã cao hơn cái khác võ tướng lại nghị thu hoạch được điểm kinh nghiệm khó càng thêm khó hiện tại một hạt dược hoàn ăn hết tương đương với tăng lên ba cấp so đi máy bay thăng được còn nhanh hơn hắn không khỏi có chút hối hận nếu như đêm hôm đó cầm tới đan dược lúc liền đem bảy viên kim đan toàn bộ đều chút xuống bụng chẳng phải là lập tức chướng hai mươi ba cấp trương xuân hoa nữ nhân này không đơn giản cầm trong tay sáu viên tiên đan sống sờ sờ một cái bạch phú mỹ nếu ai cưới nàng trực tiếp liền có thể thiếu phân đấu ba mươi năm hắn c h ư ớ c mắt tư mã ý đ ố i trương xuân hoa cái gọi là vừa thấy đại yêu chỉ sợ không chỉ là tham luyến mỹ mạo của nàng càng có thể là mưu đồ nàng đang ăn dược nghĩ đến tư mã ý cái này trị số trí lực tối thiểu chín mươi lăm trở lên ra hỏa nếu là lại được đến trường xuân hoa sáu viên tiên đan kia trí lực phá trần về sau thi triển trí hồn coi như đem ra cắt lượng quách gia chu du mấy vị này trói một khối đoán chừng cũng phải bị hắn dần dần đánh tan la tín không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người không nghĩ tới ta xế chiều hôm nay trở ngại tư mã ý cùng tư mã chiêu cô gái vậy mà trong lúc vô tình vì thiên hạ thái bình làm ra c h á c tuyệt công hiến hắn bạch kiếm mười cái điểm thuộc tính trong lòng hưng phấn nhất thời ngủ không được thế là mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ bốn phía hoảng một vòng cựu khúc ngõ hẻ mật thất đã mất đi ý nghĩa trong ngõ nhỏ cũng không đèn đuốc người đi đường lâm vào yên lặng vương lãng trong phủ vương nguyên cơ gian phòng cũng đã tắt đèn nàng một chút từ la tín điều tra danh sách bên trong bị chuyển qua minh hữu danh sách cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm nàng tất yếu trong hoàng cung đại bộ phận cung điện cũng đều biến đen thạch mương c ắ t trên tiểu lâu vẫn sáng một vòng sáng ngời lưu hiệp vị này hán m ạ t thông minh thiên tử ngược lại là đầy chăm chỉ nói đến hắn cũng rất may mắn nếu không phải la tín lại tới đây dốc sức phụ ta h ắ n thay đổi thế giới quy tích tẩy trắng tào tháo viên thiệu bọn người chỉ sợ hắn hiện tại đã là hắc á m hệ tào tháo trong tay con n dối bây giờ tại tào tháo viên thiệu bọn người nâng đỡ dưới hán thất dần dần có phục hưng chi tượng khách quan tới nói lớn nhất được lợi người có thể tính là lưu hiệp đương nhiên l à tín t ắ c cho là mình mới là lớn nhất doanh gia hán trong nhà nữ sinh xinh đẹp ký túc xá đã thành công thành lập dưới mắt đã có bộ luyện sư tôn thượng hương trương tinh hải quan ngân bình lữ linh khởi trân cơ điêu thiền trương xuân hoa tám vị mỹ nữ vào ở còn có thái văn hữu cơ cùng vương nguyên hữu cơ song hữu cơ bên ngoài tổng cộng mười vị mỹ nhân vờn quanh bên cạnh s á t vách hai nhà ở mười mấy hán mạt tam quốc danh tướng nhìn chằm chằm mỗi ngày ăn giấm khô nhưng lại đối với hắn không thể làm gì không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước mỗi khi nhớ tới nơi này la tín liền từ đáy lòng phun ra cười tới trong hoàng cung trừ thạch mương các bên ngoài chỉ có tư mã chiêu doanh trại vẫn sáng đèn tư mã chiêu tiểu tử này nửa đêm còn chưa ngủ đang làm cái gì la tín đem ống kính tiếp cận tư mã chiêu gian phòng nhưng là nửa ngày không có một chút động tĩnh hắn tẻ nhạt không thú vị đóng lại địa đồ đi ngủ tư mã chiêu doanh trại người khóc cái gì tư mã ý nặng nề g h mà vỗ bàn một cái cả giận nói nam nhi có nước mắt không nhẹ lưu có cái gì tốt khóc tư mã chiêu từ khi lần nữa bị vương nguyên cơ ánh mắt khinh bị tổn thương về sau trở về liền thỉnh thoảng lại c h ả y nước mắt phu phu thân ta không khóc bị tầng tầng băng vải bao lấy mặt chỉ lộ ra một đôi âm vụ đôi mắt tư mã chiêu biện hộ x ư ơ n g mũi bị đánh gãy đau đớn không chịu nổi nước mắt ước c h ế không nổi mới chảy xuống ừ tư m ã ý cười lạnh một tiếng nói khá lắm la tín cha con ta chuyện tốt đều bị một mình ngươi cho quấy dối hắn trong phòng vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước ngửa đầu thở dài nói ai xuân hoa ngươi làm sao liền lờ đi ta đây ta trí hồn nếu có được đến ngươi đan dược trợ lực lo gì đại nghiệp không thành đan dược đan dược gì tư mã chiêu vẻ mặt nghi hoặc tư m ã ý nói một loại gọi là thanh phong minh ngọc lộ đan dược năm đó ngươi tổ phụ từng n g o ạ i ý muốn có được một viên làm bảo vật g i a chuyển giao cho trọng tộc thông minh nhất nhất có hy vọng ta về sau ta ăn vào cái kia dược hoàn trí nhớ tăng nhiều liền có được thiên hạ hiếm thấy trí hồn tư mã chiêu ngạc nhiên nói ta còn tưởng rằng phụ thân trí hồn là tự thân tu luyện mà đến tu luyện tư mã ý lắc đầu nói thân thể võ nghệ có lẽ có thể thông qua khổ luyện được đến trí chí lực chính là trời sinh c h i phú tu luyện như thế nào đọc sách học tập tiền nhân chi dám chỉ bất quá mở mang tầm mắt lại không cách nào gia tăng trí lực hắn nói với tư mã chiêu một cái ngu dốt người chính là mời đến thiên hạ tất cả danh sư đến dạy bảo giáo dục hắn nhiều lắm là biết sách biết lễ muốn tài năng xuất chúng lại là căn bản không có khả năng người thông minh đã gặp qua là không quên được đọc qua một lần tức rõ ràng kinh điển bên trong chi tinh yếu ngu dốt người có lẽ khổ đọc trăm lượn còn chỉ có thể lý giải trong đó sáu bảy thành đây chính là trí lực bên trên khác biệt tư mã ý cực kỳ cảm khái đây là thiên phú t r i n h l ệ n h k h ó mà vượt qua tư mã chiêu nói nhưng mà thuật nghiệp có chuyên công đọc sách trên có thiên phú không phải là trên võ đạo cũng có thể tinh biết tấn nghệ đọc sách thiên phú không cách nào chuyển rời đến võ đạo tới có câu nói hắn cố nén không nói ra miệng tỉ như phụ thân ngươi những cái kia nát thành cặn bã kiếm pháp tư mã ý gật đầu nói ngươi nói không sai thể cao béo tốt tự nhiên không cách nào nhẹ nhàng phiêu giật nghiên cứu sách điện tự nhiên không dành suy nghĩ võ đạo trên đời gồm nhiều mặt đầy đủ hết hoàn mỹ người thực tế ít càng thêm ít tư mã chiêu một chút suy nghĩ nói chỉ là kia trương xuân hoa cô nương năm gần hai mươi tổ phụ có viên đan dược kia tất không phải xuất từ tay nàng phụ thân như thế nào xác định trong tay nàng có thanh phong minh ngọc lộ chương ba trăm bảy mươi sáu mười đầu c h â u đều kéo không ngừng tư ma ý nhìn xem chập chân bất định ánh đ ế n trong đầu nghĩ đến buổi chiều nhìn thấy trương xuân hoa diễm mị xinh đẹp dung nhan thanh bảo lồng trụt không ngừng ưu mỹ đường c ò n cùng ăn mặc màu đen sáng như bạc trong suốt tất chân tròn nhuận ngọc chân một bên nhớ lại nói từ khi có được trí hồn Ta thán tại thanh thần kỳ, muốn tiến thêm một cảm ngọc công minh muốn phong hiệu lộ kỳ, ba ư được cường dược, phương, ớ c có càng chính lục sách tiếc mực Nó đại đầu đồng điện, đáng là toàn hơn hồn, mình không nguyện. thời lỏi kiếm. phối thế hết thể trí bắt tìm một lệ b năm trước ta tại lạc thủy hà bờ khách sạn trên t i ể u lâu cùng xuân hoa gặp thoáng qua nàng trên thân bay tới một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát kiếm mùi thơm ta vừa nghe liền biết là ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm thanh phong minh ngọc lộ hương vị mỹ mạo của nàng để ta coi như người trời đ a n dược mùi thơm ngát lại làm ta si mê lúc này ta quyết định muốn đem nàng người tính cả nàng thuốc đều nắm bắt tới tay thế là vì nàng viết một bài thơ t ì n h mời điếm tiểu nhị truyền đạt ai ngờ nàng liền nhìn cũng không nhìn liền đem nó ném ra ngoài cửa sổ cái gọi là chân thành chỗ đến sắt đá không rời ta vốn định một đường đi theo nàng lấy hiện thành ý của ta thế nhưng là ta võ nghệ không tốt hoàn toàn đuổi không kịp thân ảnh của nàng chỉ từ khách sạn đăng ký trên danh sách biết tên của nàng gọi trương xuân hoa tư ma ý thở dài ta còn tưởng rằng đời này đều không thể lại được đến thanh phong minh ngọc lộ ai ngờ vừa rồi vậy mà lại để cho ta gặp được xuân hoa thật sự là thiên ý ban thưởng ta chi bảo đáng hận chính là cái kia la tín lại hư rồi chuyện tốt của ta nâng lên la tín tư mã chiêu cũng giận không kèm được nói hừ người này cũng hai lần ba phen tại nguyên h ứ n g cơ trước mặt hư mặt mũi của ta nếu không đem hắn diệt trừ chỉ sợ phụ thân đan dược cùng ta nguyên h ứ n g cơ đều khó mà đắc thủ ai nha hắn phân kích phía dưới nói chuyện động tác quá lớn liên lụy đến vết thương đau đớn một hồi nước mắt không khỏi lại chảy xuống ha ha ta sớm đã trong thành bố kết thúc thả ra phong thanh la tín qua không được mấy ngày ngày tốt lành chúng ta chờ lấy xem kịch vui đi tư ma y âm trầm cười nói đừng tưởng rằng ngươi la tín lập một chút công lao liền có thể dựa thiên tử kính trọng gối cao không lo ngươi nếu là uy hiếp được thiên tử địa vị lớn hơn nữa công lao cũng phải biến thành đao hạ quỷ mấy ngày kế tiếp đều không có việc lớn gì la tín mỗi ngày vào chiều nhìn đám đại thần lẫn nhau cãi nhau thối chiều về nhà tìm các cô gái nói chuyện thiếm thời gian cũng là trôi qua thư giãn thích ý vương nguyên cơ thường đến tìm trương xuân hoa báo cáo công việc hồi báo xong liền từng cái gian phòng luận c h u y ệ n rất nhanh liền cùng la tín trong nhà chúng nữ tử thân quen la tín thấy trong lòng mười phân b u ồ n b ự c vương nguyên cơ lữ linh khởi những n à y luôn luôn lệnh nữ nhân che mặt đến cùng là dựa vào cái gì cùng đoàn người quen thuộc được nhanh như vậy các ngươi nói vương nguyên cơ luôn luôn nghiêm mặt rất bộ dáng nghiêm túc vì cái gì nàng có thể cùng linh khởi loại kia băng sơn giống nhau ra hỏa trò chuyện đứng dậy la tín ngồi tại quan ngân bình trong phòng hỏi ngay tại một tấm đại bàn bắt tiên bên cạnh chơi cắt bản trò chơi trương tinh thải cùng quan ngân bình loại này lợi dụng s a bàn chế tạo bản đồ địa hình phương pháp là lúc trước trinh thanh châu lúc la tín đã dùng qua về sau thái văn cơ cùng bộ luyện sư học xong liền thường xuyên trong nhà bày s a bàn diễn b ì n h tại các nàng lôi kéo dưới rất nhanh và o ở đến nữ hải tử mỗi người trong phòng đều chuẩn bị một cái đại xa bàn dù sao những cô bé này đều là tập võ đối hành quân đánh trận diễn binh luận võ có chút yêu thích cái này thật kỳ quái sao quan ngân bình nhìn chằm chằm xa bà nói tinh thải có đôi khi xem ra cũng là dáng vẻ lạnh như băng ngươi cùng tinh thải làm sao nói chuyện nguyên cơ cùng linh khởi cũng liền làm sao trò chuyện nha a ta bình thường cũng lạnh như băng sao trương tinh thải ngạc nhiên nói ta chỉ là ít nói chuyện mà thôi nàng nói bổ sung mà lại ta cũng không thấy được linh khởi cùng nguyên cơ lạnh hai nàng rất dễ thân cận quan ngân bình cười nói la tướng quân ngươi có phải là đang có ý đồ với nguyên cơ nàng trời sinh tính lưu thuận nói đến đây loại chuyện không khỏi xấu hổ trên mặt một mảnh đỏ hừng liền ta điểm ấy nho nhỏ tâm sự đều bị ngươi biết rồi la tín làm bộ giật mình dễu c ậ t quan ngân bình nói ngân bình ngươi thật sự là ta trong bụng côn trùng ngươi côn trùng cũng không phải ta quan ngân bình đỏ mặt nói là điêu thiền nói la tín hỏi điêu thiền tên kia còn nói rồi ta cái gì nói xấu ngươi nhanh lên chi tiết đưa tới ta ta không nhớ rõ quan ngân bình phát hiện nói lộ ra miệng đem đ i ề u tiền h bán tranh thủ thời gian mất bỏ mới lo làm chuồng giữ bí mật tuyệt đối không nói thật tiểu hại không phải ngoan tiểu hài nha la tín đe dọa ta muốn đi chân cơ nơi n đó mượn roi ra quan ngân bình ngậm chặt miệng dùng sức lắc đầu ý là ta thật sẽ không nói trương tinh thải ở một bên tỉnh tạo nói ngươi dọa nàng cũng vô dụng nàng từ nhỏ đã như vậy quyết định không làm chuyện mười đầu trâu đến kéo đều kéo không nổi la tín bật cười nói ngân bình cái này một thân quái lực ý, mười đầu trâu liền có thể kéo đến động đó mới là chuyện lạ hắn chuyển nói với trương tinh t h ả i nàng là kéo không n ú c n í t nhưng ngươi đây ta tin tưởng ngươi nhất định là đứng tại ta bên này điêu thiền nói xấu gì ta ngươi hẳn là cũng biết nói cho ngươi nghe cũng không có gì chỉ là sợ ngươi nghe sẽ khổ sở trương tinh t h ả i dùng lá cờ nhỏ tại xa bàn bên trên tiêu ký vị trí không chớp mắt nói giọng nói của nàng bình thản an ủi l à tin nói có đôi khi biết đến chuyện ít một chút có lẽ sẽ trôi qua hạnh phúc hơn bản tướng quân thân kinh b á c h chiến tâm đã thành thép bụng phát tướng bên trong có thể căng cứng một cái tỷ tạ nghịt ngươi cứ nói đừng n g ạ i la tín đem vung tay lên hào khí nói tinh thải quan ngân bình lôi kéo trương tinh thải ống tay háo hơi lung lay một chút ra hiệu nàng phải cẩn thận nói cẩn thận chương ba trăm bảy mươi bảy nam nhân tốt chính là ta trương tinh thải nói rất bình tĩnh điêu thiền nói ngươi vì gây nên nguyên cơ chú ý cho nên cố ý đem nguyên cơ ngăn ở trong nhà hại nàng hai ngày đều già không được môn liên điếm ấy la tín cười nói cơ bản xem như sự thật đi c h ú t chuyện này nói ra ta có cái gì tốt khổ sở điều thiền còn nói ngươi vì có thể nhiều tiếp cận nguyên cơ cho nên mới đem xuân hoa bắt về trong nhà để nguyên cơ không thể không ba ngày hai đầu hướng chúng ta trong phủ chạy như vậy ngươi liền có thể chế tạo cùng nguyên cơ cơ hội tiếp xúc la tín cười ha ha nói cái này cũng không giống như là điều thiền nói rõ ràng là tôn thượng hương cái kia nữ bá vương nói chuyện phong cách nhà bên ngoài trong thông đạo truyền đến một trận thanh thúy dày cao gót đi đường âm thanh điêu thiền ăn mặc màu xanh nhạt liền thân váy ngắn trên đùi ăn mặc màu ra trong suốt sợi bóng quấn tất chân ngọc dẫm lên mười hai cm ngân sắc không vấp miệng cá mảnh dày cao gót xuất hiện tại cửa phòng cười híp mắt nói ta vừa rồi dường như nghe được có người đang nói ta nói xấu la tín nhìn xem điêu thiền khuynh quốc huynh thành xinh đẹp ngọc dung nhăn nói ngươi thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng ta phải đem ngươi bắt lấy đến đưa cho chân cơ giáo dục một chút mới được điêu thiền mắng ngươi làm sao đầy trong đầu ý nghĩ xấu la tín đứng lên đi hướng nàng bên cạnh sắn tay háo vừa nói nói trừng phạt ngươi loại này tiểu lừa gạt là ta thân là nữ sinh ký túc xá nhân viên quản lý ứng tận nghĩa vụ điều t h i ể n xoay người rời đi miệng nói mặc kệ ngươi trốn chỗ nào la tín đi theo ra ngoài la tín sau khi rời khỏi đây quan ngân bình cùng trương tinh thải lẫn nhau nhìn thoáng qua vui sướng cười ra tiếng quan ngân bình khẽ vuốt ngực nói vừa rồi lòng ta đều nhanh n ả y ra phải sợ sẽ bị hắn nhìn tấu hắn nói là thượng hương nói chuyện phong cách lúc ta còn tưởng rằng đã bị hắn nhìn thấu nữa nha trương tinh thải nói thượng hương biên cố sự quá khoa trường mọi người nghe xong liền biết điêu thiền không có khả năng nói ra như vậy thượng hương nếu là biết l à tướng quân mắc lừa rồi nhất định sẽ chết cười a quan ngân bình vừa nói vừa cùng trương tinh thải cười làm một đoàn điêu thiền gặp hắn đuổi theo ra đến vòng eo lắc nhẹ giày cao góp đi được càng càng gấp hướng gian phòng của mình chạy tới nhưng là bởi vì nàng mặc váy ngắn quá mức chắc hít lúc đi lại bước chân không cách nào bước quá lớn gấp đi chậm đuổi tiến phòng muốn đóng cửa lúc bị la tín sở trường n g ă n trở la tín đẩy cửa ra lách mình đi vào mới đem phòng cửa đóng lại cười h ắ t h ắ t nói trước kia luôn luôn ngươi hướng gian phòng của ta chui hiện tại đến phiên ta tới chui điêu t h i ề n ngồi tại trên ghế nhếch lên thon dài đùi ngọc khẽ động lấy tiểu xảo chân ngọc mị nhưng cười nói không biết la tướng quân đại giá quang lâm tệ xá có gì muốn làm còn có thể làm gì đương nhiên là đến trừng phạt ở sau lưng nói xấu ta ngươi la tín án lấy năm đâm nói điều thiền không thèm để ý chút nào khẽ cười nói la tướng quân thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái h ủy nhiệm lệnh còn bàn không có xuống tới ngươi quan uy liền đã bày lên đến la tín xứng sở cái gì h ủy nhiệm lệnh ta lại thăng quan rồi đầu góc dạo qua một vòng hắn nói ồ ta tại sao phải dùng lại chữ từ khi chu đồng trác lưu hiệp tiểu tử kia liền từ trước đến nay không cho ta thăng qua quan hắn hiện tại cái này thảo nghịch tướng quân chức quan vẫn là lúc trước đồng chắc phong cho hắn đ i ề u thiền đôi mắt sáng đỏ mắt ngươi cái này tạp h ả o tướng quân có thể lên triều nghị c h u y ệ n đã vô cùng ghê gớm liền thỏa mãn đi vậy ngươi nói cái gì hủy nhiệm lệnh thu được gió rồi lưu hiệp tiểu tử kia chuẩn bị thăng ta làm cái gì đại quan vệ tướng quân xa kỵ phiêu kỵ đầu tiên nói trước ta quan nhỏ ta cũng không làm la tín tự cao tự đại nói ngươi nói với ta có làm được cái gì Ta cũng không phải thiên tử. điều thiền cười nói kỳ thật ta cảm thấy ngươi tiếp tục làm thảo nghịch tướng quân cũng không tệ la tín thở dài ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý hoa trong nhà ở nhiều người như vậy thảo nghịch tướng quân điểm kia tiền lương liền ứng phó mỗi ngày tiền ăn đều không đủ hay là muốn làm cái đại quan mới có tiền tiêu điều thiền hỏi nhà chúng ta mỗi ngày tiền ăn muốn chi tiêu bao nhiêu la tín cứng họng đáp không được bình thường sự tình trong nhà tất cả đều là bộ luyện sư lo liệu hắn nơi nào rõ ràng xem ra ngươi cũng không phải chủ nhà điêu thiền nói luyện sư mới là trong nhà long đầu lao đại la tín hai tay một đám dù sao ta mỗi tháng đồng lộc phát hạ đến liền giao tất cả cho nàng ai ta cũng không dễ d à n g à chính mình một phân tiền không có thừa nói như vậy ngươi lại thật giống là một cái nam nhân tốt cái gì gọi là giống như là ta chính là nam nhân tốt la tín vỗ ngực x o n g chính mình giơ ngón tay cái lên mỗi tháng đồng lộc đủ số nộp lên là mỗi một cái nam nhân tốt ứng tận nghĩa vụ nam nhân tốt chính là ta ta chính là nam nhân tốt la tín cười hắc hắc thầm nghĩ tiền lương đủ số nộp lên có quan hệ gì ta tiểu kim khố quảng tụ lâu mỗi tháng tiền kiếm được so tiền lương cao nhiều trong lòng của hắn cảm khái vạn phần vì có thể để cho ví tiền của mình phình lên liền phải cam đoan quảng tụ lâu chuyện làm ăn thịnh vượng liền muốn cố gắng giữ gìn thành trường an yên ổn phồn vinh ta đây cũng là xem như trông nom việc nhà quốc thiên hạ cột vào một khối trở thành lợi ích thể cộng đồng điều thiên mị mắt n h ư tơ chân ngọc dẫm lên ngân sắc mảnh d à y cao gót nhẹ nhàng đá hắn một cước nói thiếu k h o a n lác ngươi điểm kia tâm địa gian rảo bản cô nương còn có thể không rõ ràng ngươi rõ ràng ta ta cũng rõ ràng ngươi chúng ta hai cái ngược lại thật sự là là tình nghĩa lương tâm biết la tín cười ha ha một tiếng phi không muốn mặt điêu thiền mắng ngón tay ngọc nhỏ dài đưa qua đến tại cánh tay hắn bên trên hung h ă n g bấm một cái la tín hì hì cười nói không muốn lại liếc mắt đưa t ì n h nói chuyện đứng đắn chương ba trăm bảy mươi tám có một phong cách riêng gia châu điêu thiền trong mắt mị lãng doanh doanh nhất c h u y ề n xảo tiếu nói ta cũng chỉ là nghe được nghe đồn có người tại tiến cử ngươi thăng quan vị trí kia chất béo rất dày bất quá thiên tử bên kia còn không có hạ quyết định cho nên hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích lại còn sẽ có người tiến cử ta la tín cảm thấy ngoài ý muốn làm sao ngươi bây giờ đắc tội rất nhiều người sao điêu thiền hỏi cái này còn phải hỏi la tín cười nói toàn trường an nhất cô nương xinh đẹp tất cả đều ở tới nhà ta có thể không đắc tội người a có thể nói như vậy ta hiện tại đã là trong thành trường an nam tính công địch hài to mặt lớn mặc kệ là cái gì hoàng thúc vẫn là chiến thần cũng bất luận là đại tướng quân hay là chấp kim nô tất cả đều nhìn ta không vừa mắt ai hắn thở dài một hơi bất đắc dĩ xua hai tay một cái nói từ xưa khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân ai bảo ta như thế chịu nữ hải tử hoan nên đâu không biết trang điểm ngươi còn không có tuấn đến tình trạng kia điều thiền đ ã kích hắn la tín cười cười chính mình rót cho mình một ly t r à uống một ngụm mới rằng giặt nói sự thật thắng hùng biện có đôi khi ta đều miễn không được muốn lo lắng bọn hắn như thế đ ấ u kỵ ta thiên tử lại đối ta quá mức nể trọng lời nói sẽ trực tiếp giao động hắn thất căn cơ tạo nên một nhóm giận cá chém thất nghịch tạt tới điều thiền trận to xinh đẹp đôi mắt tán thắng nói ta vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể đem ra c h â u thổi đến như thế có một phong cách riêng mặc kệ ngươi tin hay không dù sao chính ta là tin la tín cười ha ha một tiếng điêu thiền nói nếu như ngươi thật nghĩ như vậy lời nói lần này lên chức còn đúng là ngươi cơ hội la tín buồn bực nói đến t ộ n cùng là cái gì quan á như thế thần thần bị bí, bí nếu như thiên tử đồng ý đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết nếu như thiên tử không đồng ý vậy ngươi cần gì phải biết hiểu rõ không vui một trận điều t h i ề n rối lưng một cái no bụng doanh đường cong lập tức đem chặt khít liên y váy ngắn căng đến bành lên hiển thị rõ nhu to lớn ưu mỹ la tín không khỏi nhận hấp dẫn giả mượn uống trà túi đầu một nháy mắt liếc xéo một cái nói ngươi liền sớm nói một chút sẽ chết à. hắn lòng hiếu kỳ đã bị điều t h i ề n cong lên n g ư ơ i đ o á n nha n g ư ơ i đoán đúng ta liền nói cho ngươi biết điều t h i ề n giẫm lên mảnh giày cao gót lạc lạc vang trở lại trên giường nằm xuống thật dài rối lưng một cái nói hôm nay mệt mỏi quá muốn nghỉ ngơi la tín tặc quá hề hề nói muốn ta thay ngươi theo cái m à thư giải một chút không điều thiển cũng không nói chuyện ngón tay nhỏ nhắn dương lên một thanh b ư ớ c lên oánh oánh lục quang tiểu đao lập tức ở nàng nhọn mảnh c h ỉ ở giữa vừa đi vừa về lật qua lật lại nghiêng liếc mắt nhìn hắn xem ra là không cần la tín cười đứng dậy hướng ngoài phòng đi đi tới cửa hắn quay đầu hỏi ngươi xác định ngươi thật không cần ta lời còn chưa dứt một thanh tiểu đao đã đoạt một tiếng đóng ở hắn bên cổ trên khung cửa hắn phun một cái lưỡi mau chạy ra đây đóng cửa vừa vặn bộ luyện sư đi ngang qua gặp hắn dường như bị người dẫm cái đuôi dường như từ điêu thiền trong phòng nhảy ra lúng đồng tiền như hoa mà hỏi thăm ngươi lại đối điêu thiền làm chuyện gì xấu rồi la tín nhún nhún vai cười nói ta muốn vì nàng làm việc tốt nàng chẳng những không linh tỉnh còn hướng ta phụt bay đao đầu năm nay người tốt khó làm đâu thật l à khéo ta chính cần người khác vì ta làm việc tốt đâu không bằng ngươi đến giúp đỡ đi bộ luyện sư kéo la tín liền hướng phòng bếp đi muốn ta làm cái gì tiến phòng bếp la tín cười hì hì nói dưới ban ngày ban mặt chúng ta hai cái cô nam quả nữ tại trung phòng trong phòng bếp làm tuổi liệt hỏa làm việc tốt dường như không tốt lắm đâu đi càng ngày càng không đứng đ á n bộ luyện sư mắng ta là bảo ngươi tới giúp ta tại rửa rau vị ương cung hoàng gia vườn hoa thiên tử lưu hiệp thân mang màu đỏ thấm cựu ngũ long b à o ngồi tại trong lương đ ỉ n h trên băng ghế đá tư đổ vương doán đứng ở một bên không người nói không biết bệ hạ tuyên lão thần tiến đến cần làm chuyện gì vương tư đồ mời ngồi lưu hiệp hoa khí chào hỏi vương doan nói vương doan cung cung kính kính bên cạnh ngồi ở một bên hai ngày trước chấm thu được từ châu thứ sử đảo khiêm dâng tấu trường xưng hắn muốn cáo lao vinh hương hướng chấm tiến cử thảo n ị c h tướng quân la tín vì từ châu m ụ việc này chấm chưa có quyết định muốn nghe xem vương tư đồ ý kiến của ngươi vương doan nghe vậy lâm vào suy nghĩ một hồi gật đầu một hồi lại lắc đầu h i ệ n nhiên cũng là trần trờ khó định cuối cùng hắn đối lưu hiệp nói bậy hạ theo lão thần n g u kiến không nên đem la tướng quân ngoại phái n g u y ệ n nghe vương tư đ ổ cao kiến vương d o a n c h ắ p tay đáp la tướng quân dũng manh vô song là nhân trung long phượng thanh t ử hai châu tương liên thanh châu mục cao thuận lại là tại la tướng quân tiến cử phía dưới mới thượng vị giao tình của hai người không cạn nếu như lệnh la tướng quân lĩnh t ử châu ấn tín và dây đeo triện hai người này liên kết cùng một chỗ ngày sau nếu có dị tâm làm sao có thể chế lao thần ngũ dốt cho rằng La tướng quân bực này nhân v ậ thông triều đ ì n nghi bên ngoài bày ra vinh sủng, kinh h triệu tại bày ra sư, k thể l à minh cho hắn o bên n ở g à để t r á n hậu hoạn.、Lưu、Hiệp nghĩ ậ Lưu ngợi g thao đầu đổ điểm độ quan nói, ta mặc dù cùng vương tư đổ quan điểm góc ta tư mặc dù k á c biệt, nhưng trong lòng mâu thuẫn lại trong thuẫn nhưng lòng n là mâu n tướng quân thông minh giải. La t h vát võ nghệ vô song đối triều đình rất có giúp ích trường ăn người áo đen một á n lại còn chưa t r a ra manh mối chấm cũng không nghĩ để hắn rời đi kinh sư chỉ là hắn ngày đó chu diệt đồng trác giúp đỡ hắn thất tại tức ngược lại chấm một mực không có ngợi khen với hắn tâm thực hổ thẹn hắn ngừng một chút nói bây giờ từ châu mục để chống đào thứ xử lại cực lực tán thưởng l à tướng quân tài đức v n toàn hắn năng lực cùng tư lịch đều đủ để đảm nhiệm lúc này cho nên ta mới tình thế khó xử vương do a nói n vậy hạ ngươi gần đây có thể từng nghe nói trong thành trường a n một cái lời đồn đại lưu hiệp lông mày trao lên ồ chương ba trăm bảy mươi chín đừng đánh nhà ta nguyên cơ l ệ n h ra đầu vóc lưu hiệp hỏi ra sao lời đồn đại vương doãn nhìn hai bên một chút không có thái giám thị nữ ở bên tiến đến lưu hiệp bên thai thấp giọng nói trên phố nghe đồn nói l à tướng quân v õ nghệ có một không hai thiên hạ lại từ dựa đại công lòng sinh dị trí sớm muộn chắc chắn x o a n quốc lưu hiệp luôn luôn bình tĩnh ung dung trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc lại có chuyện như thế mặc dù chỉ là thành phố phường lợi đồn đại nhưng là không có lửa thì sao có khói đến cũng là tự nhiên đã có loại này truyền ôn bậy hạ phải làm sớm cho kịp để phòng mới là vương doãn chắp tay nói lưu hiệp suy tư trầm ngâm thật lâu hỏi vương tư đồ người đối với cái này lại thấy thế nào vương doãn bẩm bệ hạ căn cứ tin tức trước mấy trong thiên cùng vũ lâm quân tư mã chiêu tướng quân lần thứ hai bị la tướng quân đánh g h y sương núi hiện tại còn tại trong doanh dưỡng bệnh không thể quản sự gian ngoài đều nói la tướng quân kiên kỵ tư mã ý phụ tử tài năng cho nên gây hấn đả kích tư mã thị ý đồ tan giã cung đình phòng giữ lực lượng la tướng quân cho rằng tư mã ý lòng mang dạ trí đối tư mã ý rất sâu xa cảnh giác điểm ấy ta một đã sớm biết lưu hiệp gật đầu nói hắn cũng là vì chấm suy nghĩ như như vậy nói la tướng quân khác thường trí chấm không tin bậy hạ cần biết la tướng quân lần thứ nhất làm bị thương tư mã chiêu tướng quân chính là bởi vì la tướng quân đêm khuya mặc chiến khải cầm binh khí kính sông nội đ ỉ n h gặp tư mã chiêu tướng quân ngăn cản mà lên tranh chớp có một tất có hai nếu như lần sau la tướng quân cầm thương hiện thân tại bệ hạ g i ư ờ n g nằm chi bên cạnh có thể làm gì lưu hiệp khoát tay nói việc này chấm cũng có nghe thấy cung trong xuất hiện người á o đen la tướng quân phụng mệnh truy tra án này đạt được tin tức chạy đến bắt hung phạm cũng thuộc về bình thường vương tư đồ không nên nghi hán vương doan tiếp tục phân tích nói tư mã ý tướng quân vì phòng bị người á o đen mà tăng cường cùng trong lực lượng thủ vệ về sau người á o đen cắm cánh cũng không thể xâm lấn hoàng cung nhưng nói là phòng t r ộ n có hiệu quả rõ ràng la tướng quân ngược lại từ đây cùng tư mã ý sinh khẽ hở mọi chuyện nhằm vào hán bậy hạ không cảm thấy kỳ quái sao vì cái gì la tướng quân nghĩ như vậy để có tài năng tư mã ý cha tử viễn cách hoàng cung muốn để bọn hắn rời khỏi vũ lâm quân kết hợp phía ngoài lời đồn đại chỉ sợ bệ hạ không thể không phòng phạm la tướng quân a vương doan thở dài đây cũng là lao thần vừa rồi tình thế khó xử chỗ nếu như l a tướng quân ra ngoài trấn quận tắc có khả năng thả cọt về núi thả lòng vào biển không còn được chế như lưu hắn tại kinh lại như mánh hổ nằm ở trước giường lệnh người ăn ngủ không yên lấy lao thần ngô kiến tuyệt đối không thể làm la tướng quân co binh quyền nơi tay mới có thể được bảo đảm không ngại lưu hiệp nhữ mày suy tư thật lâu chưa thể quyết đoán nói c a n hệ trọng đại việc này nhất thời khó mà được giải muốn đối la tướng quân trung nghĩa c h i tâm một lần nữa ước định lại cho sau bàn lại vương doãn hành lễ trở ra ngày thứ hai la tín vào c h i ề u nghĩ thầm ủy dụ có thể hay không hôm nay liền phát hạ đến không biết điêu thiền nói tới chất béo rất dày chính là cái gì quan thế nhưng là đợi trái đợi phải cũng không gặp có người dẫn chuyện này hắn không khỏi buồn b ự c đến tột cùng là lưu hiệp còn không có quyết định vẫn là điêu thiền kỳ thật cho tình báo giả tại bắt ta làm cho cười lúc này gián nghị đại phu vương lãng ra khỏi hắn nói vậy hạ thần có vốn muốn đ ấ u l à tín thầm nghĩ luôn không khả năng là vương lãng lao đầu nhi này muốn tiến cử ta đi đánh chết hai ta cũng sẽ không tin tưởng là hắn trừ phi nguyên cơ ở trước mặt hắn thay ta nói rồi lời hữu í c h hắn cười hh thầm nghĩ vương đại phu có chuyện gì muốn tấu cứ nói đừng n g ạ i vương lãng không người nói ngày đó viên thuật làm tôn kiên tri tử tôn sách hướng trinh lư giang thái thú lục h à n g hiện đã đắc thắng mà về viên thuật bên trên biểu tấu công mời tôn sách vì c h ế t trùng giáo h ú điễn khấu tướng quân vài ngày trước bệ hạ từng đi xứ truyền chiếu tại viên thuật làm hắn không được cùng các quận lẫn nhau công phạt hôm qua dương châu tình báo đ ã đến tôn sách hướng viên thuật mượn binh mã ba nghìn hướng công hiện chú quốc ca nguyên dương châu thứ sử lưu diêu hiển nhiên hoàn toàn không có đem triều đình chiếu mệnh đ ể vào mắt lao thần cho rằng như thế quyến cuồng chi đ ổ lâu sau tất phản triều đình nên sớm làm đề phòng bậy hạ thần đồng ý vương đại phu cách nhìn la tín cũng ra khỏi hàn nói vương lãng đi tới n ữ u lấy la tín ống tay háo ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói họ la tiểu tử đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì nói cho ngươi mặc kệ ngươi lại thế nào lấy lòng ta cũng đừng nghĩ đánh ta nhà nguyên cơ lệch ra đầu vóc ngươi dẹp ý niệm này đi La t í người im l ặ n mà c hắn tại luận tại sự, vương lãng lại coi là l coi không, ngươi, ngươi. không kịp chuẩn bị bị la tín ngược lại đem một quân bị la tín ra vẻ đạo mạo phê bình nghẹn được nói không ra lời thái úy dương bưu tầu nói lần này là tôn sách vận binh viên thuật tuyệt không động binh có lẽ chuyện chưa hẳn như vương đại phu lời nói cũng chưa biết chừng vương lãng căm giận nói triều đình nhiều lần nói không cho phép lẫn nhau công phạt hắn còn mượn binh cho tôn sách rõ ràng liền không có đem triều đình cùng thiên tử để vào mắt thị trung dương kỳ nói chỉ mượn ba nghìn binh đoán chừng tôn sách cũng chính là tiểu đà tiểu nháo là không nổi cái gì sóng to gió lớn ta cảm thấy triều đình đều có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến công tôn t o à n t ắ c ra khỏi h à n g nói v ậ y hạ nếu là đồng ý tư a nam nguyện binh tôn xuất Châu xuôi bắt t Ú sách mã đem về r ờ n An, cung g cấp Quốc thích bệ hạ xử lý. đồ n nói, châu cùng khúc ra cách xa nhau rất xa, đợi châu còn đến, chỉ sợ can qua sớm đã lắng、lại. đến lúc đó công tôn g thừa rất Châu khúc cách Châu chỉ ra xa xa, qua đó đợi lại, Ú Ú lúc đã sợ sớm t ư ớ n g quân cùng tôn lại sách l o ạ nói chiến, ngược quốc cứu thán sinh linh. lại lời Đồng n đổ r ấ tư đúng. t đ ổ vương do nói t h â u quá xa không bằng chiếu từ châu thứ sử đảo khiêm lân cận l á n h binh đi tới như thế nào chương ba trăm tám mươi tướng quân vì sao bật cười lưu hiệp nhìn xem tư đồ vương doãn hắn rất rõ ràng vương doan ý tứ đào khiêm lúc đầu đã chuẩn bị muốn về hưu đồng thời hướng triều đình đề cử la tín tiếp nhận vương doãn hiện tại đề nghị để đào khiêm đi trình tôn sách đào khiêm về hưu chuyện tự nhiên là này gắt lại lưu hiệp có thể bởi vậy có nhiều thời gian hơn cân nhắc phải t r ă n g để la tín tiếp nhận từ châu la tín không biết vương doãn ý nghĩ nghe được vương doãn đề nghị để đào khiêm đi trình tôn sách hắn trong lòng c ư ờ i t h ầ m tôn sách thủ hạ có chu du trường chiêu để đào k i ê m đi trình tôn sách quả thực chính là muốn hủy đi đào khiêm kia đám sưng giả quá vô nhân đạo hắn lắc đầu cười nói vương tư đồ tôn sách danh sưng giang đông tiểu ba vương có năm đó ba vương hạng vũ chi dũng ngươi để đào khiêm đi t r i n h phạt hắn chỉ sợ đào khiêm không phải là đối thủ vương doãn hỏi cái kia không biết l à tướng quân nhưng có cái gì thượng sách hắn thấy la tín chủ động đáp lời vừa vặn thừa cơ thăm dò một chút la tín la tín suy tư một phen đừng nhìn tôn sách hiện tại chỉ có ba nghìn người nhưng là dưới tay hắn cũng đã đem trụ du Trương Triều, hàn đôi Hoàng cái, Chính Phổ, Chu Thái bọn người tập hợp đủ, k n g p h ả cái Hán giản đối thủ. Hán Đôi đơn thủ. vương do nói thanh châu cao thuận tướng quân lúc trước thu được thanh châu binh tiến hành trình đốn cố gắng khai phát kinh tế hiện tại binh lương tướng mãnh chiến lược cũng mạnh không bằng từ cao thuận tướng quân lãnh binh mượn đường từ châu xuôi nam thay lưu diêu cùng tôn sách hai nhà giảng hòa nếu là triều đình còn không yên tâm ta nguyện ý đi tới khúc a ca, trợ cao thuận tướng quân một chút sức lực tôn sách dù sao cũng là hán đại cứu ca là tôn thượng hương thân các ca hắn tự mình đi tới giao chiến nặng nhẹ đều ở trong lòng bàn tay hoặc là có thể tránh quá nhiều hy sinh vô vị v ề công là vì thiên hạ yên ổn v ề tư là vì nữ nhân của mình có thể thiếu thương tâm vương doãn nghe được la tín nói muốn dẫn cùng thanh châu binh tự thân đi t r i n h phạt tôn sách dùng mắt ra hiệu lưu hiệp là ý nói đều bị ta đoán được mà hắn chính là muốn m a n h hổ về sơn rồng vào biển rộng lưu hiệp còn không có cân nhắc tốt phải trang muốn để la tín l ĩ n h từ châu mục dưới mắt lại toát ra một cái la tín muốn lãnh binh xuất trình tôn sách nan đề nhất thời trầm ngâm không quyết vậy hạ ta cũng nguyện mang dưới trương chiến thần lữ bố cùng trương hợp nhan lương văn su chúng manh t ư ơ n g hướng t r i n h phạt tôn sách viên thiệu không cam tâm rơi vào người về sau nô nước tấp nập đi ra gánh đại kỳ trong lúc nhất thời trên đại điện mỗi người nói một kiểu có phải chiến có muốn cùng có muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến mọi người quan điểm không đồng nhất lẫn nhau ở giữa lớn tiếng bác bỏ triều đình điện đường đều nhanh biến thành chợ bán thức ăn lưu hiệp chú ý tới lưu bị ở bên cạnh chỉ là nhìn xem không nói lời nào liền hỏi hoàng thúc ngươi hôm nay một mực không có phát biểu không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào lưu bị hiện tại trong lòng cũng rất mâu thuẫn tôn sách là tôn thượng hương thân đại ca hắn muốn cưới tôn thượng hương tôn sách chính là hắn nhất hẳn là lấy lòng người tôn kiên sau khi chết tôn gia sự liền rơi xuống trưởng từ tôn sách t r ê n thân huynh trưởng như cha tôn thượng hương muốn gả cho ai còn không phải tôn sách chuyện một câu nói coi như la tín bây giờ được tôn thượng hương t ầ m nhưng lưu bị nếu có thể chiếm được tôn sách niềm vui cũng chưa chắc không thể được đến tôn thượng hương cho nên bây giờ nói muốn đi thảo phạt tôn sách cùng tôn sách đối địch lời nói lưu bị đánh trong lòng là kháng cự một đối địch với tôn sách hắn liền thật cùng tôn thượng hương không đùa bậy hạ thần ngay tại suy nghĩ một việc trước đó chiếu thư là phát cho viên thuật vẫn là phát cho tôn sách lưu bị không người hỏi bên cạnh vương lãng suy bật cười lớn tiếng nói Tôn sách chỉ lưu à viên thuật t khách ớ n g c h i ế thư đương nhiên là phát xuống cho viên thuật. Lao đầu một nhiên cho đương đầu xuống viên là Lao bị ộ bộ loại Lưu là Lưu cho Đại phải hỏi nói hiệp chiếu viên chuyện còn Phu thư phát thuật. này dáng. Vương Đại Phu nói rất đúng. Lưu đáp, b rất nói nếu chiếu thư phát cho viên thuật tôn sách lúc ấy còn tại t r ì n h lưu giang hắn không biết thiên tử chiếu mệnh cũng là tình có thể hiểu có câu nói là người không biết không tội bởi vì chuyện này mà đi t r ì n h tôn sách dường như không quá hợp tình lý muốn trách cũng nên q u á i được chiếu thư còn mượn binh cho tôn sách viên thuật tướng quân không bằng t i ê n tử tái phát một phong chiếu thư chiếu lệnh tôn sách lưu binh nếu như không nghe lại cử động can qua không mượn mấy câu nói nói đến ngay tại tranh luận đám người gật đầu có lý có cứ lệnh người tin phục viên thiệu tắc bất mãn nói lao lưu vốn là tôn sách chủ động hướng viên thuật mượn binh ngươi lời nói này được ngược lại thật giống là em ta viên thuật đang chọn suối tôn sách đánh lưu diêu giống nhau ngươi thích tôn ra cô nương mọi người đều biết cũng có thể hiểu được nhưng ngươi vì cô gái kéo lệch giá vu hoan đến em ta trên đầu cũng quá không tử tế tào tháo ở bên cạnh nghe được phốc xích vui lên la tín cũng đảo mắt đi xem thai to tặc lưu bị bị viên thiệu nhổ nước bọn lại mặt không đổi sắc quả nhiên như trên sách nói tới h ỉ nộ không lộ thế nhưng là la tín nhìn ra h ắ n cái lỗ thai lớn bên trên hơi đỏ lên có thể thấy được hắn trong lòng vẫn là cảm giác có chút l u n g túng lưu hiệp ngữ khí bình thản khuyên nhủ hai vị tướng quân không cần tức giận binh giả hung khí vậy thánh nhân cũng là bất đắc dĩ mà dùng chi hoàng thúc châu nói có lý ta trước chiếu thư một phòng đi xứ gấp hướng tôn sách bộ đội sở thuộc tuyên chiếu như hắn không tử lại đ i ề u binh t r i n h phạt bách quan đồng loạt không người nói bậy hạ thánh minh la tín cười lắc đầu lưu hiệp hiếu kỳ đặt câu hỏi l à tướng quân ngươi vì sao bật cười la tín nói bậy hạ t r ư ờ n g an lần này đi giang đông khúc a đường xá xa xôi vừa đến một về có phần tốn thời gian này g chờ triều đình biết được tôn sách không chịu hữu binh lại triệu tập binh mã xuôi nam chỉ sợ tôn sách sớm đã dẹp thiên giang đông cánh chim đã phong binh quý thần tốc không thừa dịp hắn chỉ có ba nghìn binh thời điểm chinh phạt lại muốn ngồi nhìn hắn phát triển lớn mạnh mới đi đánh thật sự là bỏ d ễ cầu khó dứt lời lắc đầu không thôi bên cạnh tào tháo lại là buột miệng cười lưu hiệp xem hắn hỏi tào tướng quân ngươi lại vì sao chuyện xảy ra cười chương ba trăm tám mươi mốt theo đuôi theo d õ i hai mỹ nữ tào tháo cười nói tôn sách bất quá là ỷ vào phụ thân hắn tôn kiên tên tuổi kiếm sống tiểu thanh niên ta cười la tướng quân một đại danh tướng vậy mà đối nho nhỏ tôn sách ba nghìn bình mã như thế quá độ coi trọng thực tế là ngoài dự liệu ha ha ha ha. la tín liếc mắt nghiêng mắt nhìn hắn thầm nghĩ d i ệ n nghĩa bên trên là ai về sau thắn nói sư tử con khó mà tranh phong đồng thời đem tảo nhân nữ nhi gả đi hòa thân không phải liền là ngươi láo tảo sao mất mặt không la tín cũng không cùng bọn hắn nói nhiều dù sao tương lai đại cứu ca tôn sách chắc chắn sẽ thay hắn đủng đ ủ n g đánh mặt đám người lưu hiệp hạ chiếu đi sứ xuất phát đám người bái triều la tín từ đại điện đi ra đi ngang qua binh doanh lúc nhìn thấy phía trước hai cái t h ư ớ c tha yêu kiểu nữ tử đi trên đường chính là tôn thượng hương cùng bộ l u y ệ n sư tôn thượng hương hôm nay một thân trang phục cách gắn mặc thân trên màu đỏ thấm dựng thẳng lĩnh nửa tay háo tiểu háo mảnh liếu trên eo nhỏ ghim kim sắc rộng dây lưng dây lưng bên trên treo bao đựng tên rơi xuống màu đỏ thủy thủ váy ngắn thẳng tắp đùi ngọc a n mặc màu đen trong suốt tất chân tất chân cạnh ngoài lấy kim tuyến thêu lên hẹp dài mây dạng hoa v ă n trên chân là một đôi thẳng đến dưới gối mảnh cao gót bên trong ống dày ống nàng vừa đi vừa nghiêng mặt qua cùng luyện sư đ à m tiếu sau giờ ngọ gió nhẹ trái ý lên nàng tóc ngắn mặt mày hớn hở thanh xuân bay lên bộ luyện sư thân mang một bộ liên thể ngân sắc áo ra phần cổ trở xuống từ mảnh khảnh ngón tay đến chân toàn bộ bị mảnh mỏng màu trắng bạc vật liệu ra bó chặt đưa nàng thân thể đường con hoàn mỹ thỏa thích vẽ ra nở nang ngựt mà phần lưng ở giữa một đầu màu trắng khóa kéo thẳng xuống dưới đến nhỏ hẹp bên hông dưới lưng một bộ màu đỏ váy lót trước sau váy áo phân sái lúc hành tẩu bị ngân sắc áo ra tận bao lấy cân xứng thon dài đùi ngọc tại váy sai ở giữa lúc gần lúc hiện trên chân ngọc c a n mặc một đôi mười hai cm ngân sắc mảnh cao gót tủ ngắn n g nàng ghim cao đôi ngựa mái tóc thật dài theo nàng mảnh nhu miên eo vặn m è o tả h ư u k h ẽ động trắng n ó n chân bóng cổ tại tóc xanh lắc lư ở giữa tả hữu gần hiện la tín tại hai nữ đi theo phía sau thưởng t h ứ chúng ta bảo trì hiện trạng đừng về sau nhìn đừng để đối phương biết chúng ta đã phát hiện hắn bộ luyện sư trầm giọng nói phía trước có cái chỗ ngoặt chúng ta ở nơi đó phục kích hắn hai nữ không vội không từ đi đi ngang qua một cái cửa ngõ lúc đột nhiên q u ẹ o vào tan việc không trở về nhà chạy đến trong ngõ nhỏ làm cái gì la tín buồn bực theo hai người tiếu ảnh cũng q u ẹ o vào đi vào tôn thượng hương trường cung kéo căng bộ luyện sư thủ nọ lên đạn chính đồng loạt nhắm ngay hắn bén nhọn mũi tên dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt la tín nâng cao hai tay cười hì hì kêu lên đội trưởng đừng nổ súng là ta hóa ra là tiểu tử ngươi tôn thượng hương cùng bộ luyện sư nhìn chăm chú một chút xinh đẹp cười nói bộ luyện sư thu hồi t h ù nỏ nói ngươi theo ở phía sau làm cái gì tôn thượng hương tắt nói tiểu tử này gần nhất làm việc là càng ngày càng không đứng đắn trước mấy ngày đem đại cô nương ngăn ở người cửa nhà không nhường ra môn hôm nay lại theo đôi u theo dõi chúng ta nàng thở dài một hơi nói tiếp tục như vậy ta thật lo lắng hắn ngày nào sẽ bị tuần thành binh mã bắt quỷ đứng dậy ta là trong bóng tối bảo hộ các ngươi la tín một mặt chính khi nói tin ngươi mới là lạ tôn thượng hương đem cánh cung lên vũ tiến thu hồi bao được tên tại hắn cái chán gõ cái bạo lật la tín cười ha ha một tiếng tên của ta lấy được tốt la tín la tín không tin ta ngươi còn có thể tin ai chuyện cũ kể thật tốt người không tín tắc không lập nếu là không có ta các ngươi liền đứng lên cũng không nổi ngươi đây là lệnh r a giải bộ luyện sư cười nói ba người s ó n g vai hướng trong nhà đi tôn thượng hương hỏi hôm nay vào chiều có cái gì mới mẹ chuyện sao có la tín nhãn châu xoay động lúc này thăm dò một chút tôn thượng hương ý nghĩ cũng tốt hắn dứt khoát nói hôm nay mọi người đang thảo luận tôn sách chuyện ta đại ca tôn thượng hương biểu lộ ngơ ngẩn hắn xảy ra chuyện gì rồi trong giọng nói có chút lo lắng rõ ràng tại thay tôn sách lo lắng bộ luyện sư mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy nhưng thật nước đã đến chân nàng tầm tình vẫn trầm xuống la tín đáp dương châu đến tình báo nói hắn hướng viên thuật mượn ba nghìn binh mã trinh lấy khúc ca lưu diêu tôn thượng hương yên lặng chờ câu sau của hắn thật lâu không gặp hắn nói chuyện hỏi cứ như vậy ừ n tình báo cứ như vậy nhiều tôn thượng hương thở một hơi dài nhẹ nhõm nói bị n g ư ờ i hụ chết ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì bộ luyện sư tắc hỏi triều đình đối tôn sách tướng quân xuất binh có ý kiến gì không mặc dù đầu năm nay các nơi quân đoàn thế lực lẫn nhau công chiếm lẫn nhau châu quận tình huống thường có phát sinh thiên tử cùng triều đình ám lược cũng không còn được chỉ có thể mặc cho này phát triển nhưng bộ luyện sư biết hiện tại l à tín lưu bị tào tháo viên thiệu bọn người ở tại cố gắng trọng dựng thẳng triều đình uy tín hiện tại la tín hướng tôn thượng hương nâng lên tôn sách tuyệt không phải là không có nguyên nhân lưu hiệp đã hạ chiếu đi sứ đi tìm tôn sách hy vọng hắn có thể đ ỉ n h chiến ngưng chiến nếu như tôn sách tướng quân không từ đâu bộ luyện sư tiếp tục truy vấn đạo nàng từ tiểu cùng tôn thượng hương bọn người cùng nhau lớn lên đối tôn sách tính tình cũng hiểu rất rõ hắn là sẽ không dễ dàng hướng người khuất phục nếu như không từ triều đình đem điều binh đi tới t r i n h phạt la tín nói ai tôn thượng hương nghe nói như thế ngạc nhiên ngẩng đầu tới la tín cũng nhìn về phía nàng chờ đợi phản ứng của nàng chương ba trăm tám mươi hai ngươi cái không đứng đắn hòa thượng tôn thượng hương thấy la tín đang nhìn chăm chú nàng liền lại đi bộ luyện sư nhìn lại phát hiện bộ luyện sư cũng chính nhìn chăm chú chính mình nàng d ừ n g bước lại kinh ngạc hỏi các ngươi đều nhìn ta làm cái gì la tín thở dài nói thượng hương một khi khai chiến ta rất có thể muốn cùng tôn sách trên chiến trường gặp nhau tôn thượng hương xoay người dùng mảnh cao gót bên trong ống giày kia lanh lảnh gót giày khe đá bên cạnh tường gạch cười nói ta đại ca võ nghệ thế nhưng là cao đến lên rất ngươi có phải là trong lòng sợ hãi ha ha ngoài miệng mặc dù cười nói thế nhưng là nàng bạch ngọc dường như gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một tia u buồn chi sắc ta sợ không sợ không sao cả mấu chốt chính là người đến lúc đó phải làm sao sẽ đứng ở bên nào la tín ngầm đầu nhìn lên trên trời rằng giặc thổi qua một đoá mây trắng trong lòng có chút phiền muộn đây coi như là đông hán bản rộ mà cùng tôn lệ diệp a diễn nghĩa bên trên tôn sách cùng sớm liền hiển lộ d ị trí tào tháo tôn kiên bọn người khác biệt hán từ trước đến nay không cùng chu du bọn người đ ể cập qua cái gì muốn làm hoàng đế hoặc là thay vào đó ý nghĩ nhưng là la tín chú ý tới trong sách dẫn một điểm tại tào tháo đem tào nhân c h i nữ gả cho tôn sách đấu đệ tôn c ô n g hai nhà sau khi kết hôn tôn sách dâng tấu trường cầu vì đại tư mã tào tháo không cho phép tôn sách trong lòng oán hận thường có tập hứa đô c h i tâm tôn sách mười ba giang đông liền đã yêu cầu làm đại tư mã đại tư mã là đông hán những năm cuối cấp bậc cao nhất chức quan cùng đại tướng quân đặt song song so t ă n g công tư đổ tư không thái úy chức quan còn cao hơn hai mươi tuổi liền yêu cầu làm đại tư mã đến ba mươi tuổi kia còn có cái gì giác quan thỏa mãn hắn đến lúc đó sợ không được muốn xưng đế mặc dù hắn không giống về sau lỗ túc như thế biểu lộ gia tâm vừa ra trận liền khuyên tôn quyền chờ đợi thời cơ lấy lập nít đ ế vương n h ư đồ thiên hạ nhưng biết hơi thấy tôn sách cái này đường đi vừa nhìn liền biết cũng không phải cái đèn đã cạn dầu la tín lấy phục hưng h ắ n thất bình định thiên hạ làm mục đích tôn sách tắc có cuồng liệt tiến thủ gia tâm như tôn sách không có giống d i ệ n nghĩa như vậy chết sớm hai người một ngày nào đó sẽ trên chiến trường cùng nhau chiến đấu t a bên nào đều không đứng tôn thượng hương đi lên phía trước phong dương lên nàng tóc ngắn nàng âm thanh trong gió có vẻ hơi hư vô mờ mịt chúng ta giang đông tôn ra nam nữ đều là đỉnh thiên lập địa hào kiệt không sợ đao kiếm không sợ tiên đạn các ngươi m u ố n chiến vậy liền đi chiến cái h ư khó tránh khỏi bên cạnh diến phá tướng quân luôn luôn trận bên trên v o n g bên trên được chiến trường sớm đã còn có hẳn phải chết ý chí vậy liền mỗi người dựa vào này tâm dũng hết ý chí tử sinh tử mệnh phú quý tử tiên h la tín cùng bộ luyện sư liếc mắt nhìn nhau đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt phức tạp tâm tình bọn họ cùng sau lưng tôn thượng hương chậm rãi đi tới nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng ba người đi qua thành trường an tường nghiêng bậc thang lúc tôn thượng hương cất bước hướng trên tường thành đi la tín cùng bộ luyện sư đi theo trên tường thành gió so trong thành phần lớn bộ luyện sư thật dài váy áo bị gió thổi lên ngân s ắ c áo ra bó người hạ thon dài đùi ngọc đường cong tất hiện lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn xa xôi trên đường chân trời trời chiều phản chiếu hỏa hồng nắng chiều đầy trời ba người tại tường thành đống tên ngồi nhìn xem trời chiều riêng phần mình trầm mặc không nói thấy nửa ngày tôn thượng hương bàn tay như ngọc trắng săn bên tóc mai bị gió đêm thổi loạn sợi tóc đối la tín nói la tín nếu như tương lai có một ngày ta đại ca bại trong tay ngươi bên trong ngươi có thể hay không đ ừ n g giết hán ừng la tín nhìn chăm chú lên nàng rực rỡ hai mắt rất trịnh trọng gật đầu nói ta đ á ứng ngươi tôn thượng hương thở một hơi dài nhẹ nhõm bình phục một chút tâm tình tràn ra nở nụ cười nói tốt rồi không có việc gì nàng từ đống tên bên trên nhảy xuống x o n g bộ luyện sư kêu lên luyện sư một hồi chúng ta đi đi dạo chợ đêm đi được bộ luyện sư cũng nhảy đến bên người nàng đáp vậy l i ề n cùng một chỗ đi la tín bước đi thong thả tới tôn thượng hương dùng tay ngừng lại hắn nói đây là nữ nhân chúng ta hoạt động không muốn ngươi cái này nam nhân tham gia nhìn thấy tôn thượng hương khôi phục ngày xưa nữ bá vương phong thái s á c thực đã không hề bị đến tôn sách sự kiện bối rối la tín yên lòng mở ra tay cười nói ngươi đây là đánh song trai cũng không cần hòa thượng ngươi hòa thượng này tổng đi theo hai chúng ta đại lời của cô nương nhưng có điểm không quá giống đứng đắn hòa thượng bộ luyện sư cười khanh k h á c h nói tôn thượng hương vô vô la tín bả vai thở dài nói lao la là, ta đại ca võ nghệ không kém ngươi lại không có ta thay ngươi cầu tình tương lai gặp được hắn ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút đừng bị hắn giết xem ra ta còn phải đa tạ ngươi quan tâm la tín t r e o k ẹ o nói tôn cô nương đại ân không lời cảm ơn nào cho hết ta chỉ có lấy thân báo đáp đi ai muốn ngươi tôn thượng hương bĩu môi kéo lên bộ luyện sư cánh tay nhanh nhẹn rời đi giải quyết tôn thượng hương chuyện la tín trong lòng một khối đá rơi xuống chậm rãi lắc lư trở về nhà hắn tiến phòng bếp muốn tìm ít đồ ăn lại căn bản không có quen hắn tiến vào hậu đường trước tiên phát hiện trương tinh thải gian phòng mở cửa liền tiến vào đi trương tinh thải cùng quan ngân bình hai tỷ bội lại đang chơi cắt bàn trò chơi la tín cười nói các ngươi đều lớn như vậy người làm sao mỗi ngày đang chơi bùn cát quan ngân bình hì hì cười nói la tướng q u â n ngươi đến tìm điều t h i ề n sao không phải la tín nói ta là tới kéo tráng đinh đêm nay luyện sư cùng thượng hương dạo phố đi không biết các ngươi ai sẽ nấu cơm ta bụng có chút đói trương tinh thải đứng lên thân nói xem ra ta cùng ngân bình vận khí không tốt bị ngươi bắt được chúng ta bây giờ liền đi nấu cơm không phải vậy đói chết la tướng quân thế nhưng là đại tội quan ngân bình cùng trương tinh thải cười hì hì đi phòng bếp la tín ở phía sau đường đi dạo xung quanh muốn tìm người trò chuyện sẽ thiên nghe được trương xuân hoa gian phòng bên trong v ă n động hắn giằng giặc đi tới chương ba trăm tám mươi ba giày cao góp thiên tài la tín đưa tay trên cửa gõ nhẹ hai lần hỏi xuân hoa ngươi ở nhà a môn không có đóng mời đến trương xuân hoa âm thanh có chút mơ hồ không rõ la tín đẩy ra khép môn đi vào trương xuân hoa mặc một bộ hắc b à o thủng thỉnh đưa lưng về phía la tín ngồi ở cạnh tường hình chữ nhật bản trang điểm trước đó loay hoay cái gì trong nhà còn muốn che đậy cái đại hắc b à o làm gì làm cho thần bí như vậy la tín cười nói ngươi có chuyện gì trương xuân hoa thấp giọng nói nàng dường như lại đem mặt nạ đeo lên âm thanh cách một bộ mặt nạ lộ ra rất xa xôi lệnh người nghe không rõ ràng la tín thuận miệng đáp cũng không có việc gì tìm người tâm sự hắn nói bốn phía dò xét trương xuân hoa gian phòng nhập môn bên tay phải bày biện một cái chất gỗ tủ dày phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng màu sắc khác nhau dày cao gót dày kiểu dáng không đồng nhất nhưng có một chút là giống nhau gót dày lại mảnh lại nhọn tất cả đều là kim loại chế tạo nghĩ đến chân cơ điêu thiền vương nguyên cơ mặc dày cao gót cũng tất cả đều là kim loại chế tạo la tín hỏi ngươi cùng chân cơ dày của các nàng tất cả đều là đặc chế dùng làm vũ khí a trương xuân nguyên đạo hừng chú ý này là ai nghĩ ra được thật sự là thiên tài đem giày cao g ó t xem như công kích hình vũ khí sử dụng cái này lý niệm bản thân liền đã vượt qua 2.000 n ă m thời không tại hiện đại nữ tử phòng lang thuật bên trong mới có đ ố i giày cao g ó t linh hoạt ứ n g dụng trương xuân nguyên từ chối cho ý kiến tủ giày bên cạnh là một cái cửa khung thông hướng nội thất nội thất bình thường bị nữ hải tử cất đặt c h ậ u tám xem như phòng vệ sinh dùng g i á n ộ i thất tường ngoài bên cạnh là trương xuân hoa dường nằm màu tím sậm tơ t ầ m nệm êm chỉnh t ề trải tại trên giường màu hồng tua cờ sa mỏng trướng khẽ tre giường nằm đối diện là cái áo khoác tủ tủ quần áo bên cạnh góc tường mã lấy lớn nhỏ hai cái hòm gỗ chính là ngày đó t ử vương nguyên cơ mật thất trong ngăn tủ chuyển tới cái gọi là bà bối ngươi đến nội thất ngăn tủ giúp ta cầm đồ vật bên trong đi ra trương xuân hoa cũng không quay đầu lại đối la tín nói vui vì ngươi cống hiến sức lực la tín vốn là quá nhản đi vào nội thất đối diện là một bộ hơi mở sa mỏng bình phong sau tấm bình phong là cái đại một b ồ n chậu gô đối diện là cái ngăn tủ la tín mở ra ngăn tủ phát hiện bên trong tất cả đều là g ụ c bào tháo t r ò n tám sững sờ nói n g ư ờ i muốn ta lấy cái gì g ụ c bào sao trương xuân hoa không có trả lời phía ngoài cửa phòng một tiếng cọn kẹt mở ra sau đó chấm dứt bên trên la tín đi ra xem xét trương xuân hoa đã ra ngoài quái nhân cầm thứ gì cũng không nói rõ ràng la tín nhún nhún vai trong phòng không ai la tín không khỏi đi đến kia hai cái hòm gỗ trước quan sát tỉ mỉ con mắt chuyển thầm nghĩ muốn hay không thừa dịp không ai mở ra xem nhìn phía trên đặt vào chính là tiểu dương trừ thuận tiện lưng cái dương hai cây dây lưng trên cái dương không có bất kỳ cái gì nắm tay cùng khóa cụ la tín đem dương gỗ nhỏ n h ấ t một chút cảm giác có chút nặng nề g h hắn lung lay cái dương bên trong không có văng động phảng phất là cái thật tâm cái dương cái dương sáu cái mặt đều khắc lấy phức tạp cổ phát hoa văn la tín nhìn không ra huyền cơ ở nơi nào hắn đem hai cái dương vẻ ngoài đều nghiên cứu một lần không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng trương xuân hoa đã ra ngoài thời gian rất lâu cũng không gặp trở về ngươi không về nữa ta coi như hủy đi cái dương là tín lẩm bẩm hắn đem hòm gỗ lật tới ngã xuống hoa khai dương khiếu môn lại đem đôi mắt tiến đến cái dương t ấ m ván gỗ đường nối châu nghiêm túc nhìn cuối cùng bông xuống cái dương thở dài chuột kéo r ù a không thể nào hà miệng quay người lại phát hiện trương xuân hoa chính ôm hai tay tựa tại đại môn bên trên nhìn xem hắn hoa la tín thình lình bị giật nảy mình nói ngươi trở về làm sao cũng không kích một tiếng ta liền muốn nhìn ngươi một chút đang làm cái gì trương xuân hoa ngọc sứ trắng non mị n màng mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem la tín nói không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích ta chỉ là chờ đến n h à n g chán cho nên hh ắ c ắ c ồ ngươi ra ngoài thay quần áo rồi la tín xứng sở mới vừa rồi còn bảo bọc đại hắc bảo trương xuân hoa hiện tại áo bào đen không gặp mặc một bộ màu tím sậm mở và táo váy liền áo váy liền áo trước lĩnh vê khoét sâu hình lộ ra ngả voi tinh tế da thịt trắng đoãn vân phong đột ngột từ mặt đất mọc lên nga nhưng tú lệ nhỏ hẹp thân eo váy liền áo vạt sau lau nhà mà và táo trước tại trên gối hai mươi cm chỗ liền n g h i ê n g p h â n hiện ra hai đầu thon dài chân bóng đùi ngọc chân mang một đôi mười hai cm cao màu đen dây buộc mảnh d à y cao gót dây buộc từ nàng tiểu xảo trên mắt cá chân phương hướng xuống lẫn nhau giao nhau c u â n gấp màu đen dây buộc cùng bạch ngọc tuyết nhị chân ngọc tôn nhau lên hết sức xinh đẹp trương xuân hoa doanh doanh đi tới ngồi tại trước bàn dựng lên một chân tiểu xảo dày cao gót khẽ động nhìn kỹ la tín cười nói ngươi tại ta trong phòng phát hiện cái gì bí mật rồi nói đi la tín hai tay một đám phát hiện hai cái thần bí cái dương còn có đây này trương xuân hoa truy vấn không bỏ còn có chính là la tín sờ lên cảm nói ngươi nội thất trong ngăn tủ chỉ có giục bào áo c h o n g tám ngươi chính là để cho ta cầm cái kia cho ngươi sao ta bảo ngươi cầm trương xuân hoa đại mi gảy nhẹ hỏi ngược lại la tín không hiểu ra sao vậy ngươi vừa rồi gọi ta đi bên trong ngăn tủ lấy cái gì trương xuân hoa xinh đẹp trước mắt ừng ta trong ngăn tủ quần áo xinh đẹp không không biết la tín ngoan ngoãn mà đáp quần áo phải mặc lên thân mới biết được có đẹp hay không trương xuân hoa mắng ngươi người này thật đúng thích chiếm tiện nghi la tín rất vô tội bung tay ta nơi nào chiếm tiện nghi trương xuân hoa chấp chấp lông mi thật dài sóng mắt tràn đầy hoa thải hỏi vừa rồi ta đều nói với ngươi thứ gì chương ba trăm tám mươi bốn khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân ngươi nói cái gì la tín hồi ước nói chính là để cho ta đến nội thất đem trong ngăn tủ đồ vật đưa cho ngươi còn có đây này trương xuân hoa mang trên mặt một loại lệnh người suy nghĩ không thấu nụ cười nói còn có la tín cố gắng nghĩ đến vừa rồi trương xuân hoa nói qua thứ gì lúc này sắc trời dần chìm trong phòng tia sáng tối sầm lại la tín rủ xuống mắt thấy trương xuân hoa đung đưa chân bóng đùi ngọc đang dần dần ảm đạm hạ gian phòng bên trong vẫn có thể thấy rõ nàng chia thẳng trên bàn chân bạch mảnh trên da thịt lưu động nước dạng ngọc nhuận sáng bóng nữ nhân này cũng thật sự là kỳ quái vừa rồi tại trong phòng mặc cái hắc bảo tử c h e được cực kỳ chặt chẽ quay đầu đi ra ngoài lại đổi một thân x i n h đẹp váy áo trở về trong đầu hắn đột nhiên thông suốt thốt ra vừa rồi cái kia áo bảo đen nữ không phải ngươi trương xuân hoa cười khanh khắc nói cái này có thể kỳ quái tại ta trong phòng không phải ta còn có thể là ai ít đến mặc dù vừa rồi nàng đưa lưng về phía ta tóc cũng hất lên ta không thấy được mặt của nàng bất quá bây giờ ngẫm lại tuyệt đối không phải là ngươi la tín nói không phải vậy ngươi càng không ngừng hỏi vừa rồi nội dung nói chuyện làm cái gì hắn hỏi vừa rồi người kia là kim tiên sinh không biết trương xuân hoa nhữ mày cười nói ta lại không có gặp phải nàng la tín cười nói hai người các ngươi cũng thật sự là kỳ quái vì cái gì luôn yêu thích mang mặt nạ các ngươi bộ này cách ăn mặc là thế nào ra đường trên đường có thể hay không khiến cho rộng rãi nhân dân quần chúng vây xem trương xuân hoa liếc hắn một cái nói chúng ta mang theo mặt nạ lúc cũng sẽ không đến trên đường đi dạo ngươi chuyển vào kim tiên sinh lại vụng trộm đến thăm nhà xem ra các ngươi là đem ta chỗ này xem như cơ quan la tín suy nghĩ nói xem ra thanh phong minh ngọc lộ hiệu quả trị liệu rất tốt ngươi lại biến thông minh trương xuân hoa cười nhẹ nhàng la tín nhãn t ỉ n h sáng lên trương xuân hoa nếu ngưng lên đan dược hắn không ngại đả xả tùy côn bên trên người cái kia dược hoàn s ắ c thực tốt từ khi ta ăn một hạt chân cũng không chua eo cũng không đau hiện tại vào chiều cũng không ngủ gà ngủ gợn không biết ngươi còn có hay không nhiều ta nguyện ý bỏ tiền hướng ngươi mua không bán trương xuân hoa dứt khoát một tiếng cự tuyệt ta tám tuổi bắt đầu học luyện đan tiêu tốn mười hai năm công phu thu thập dược liệu nghiên cứu luyện đan kỹ thuật mới rốt cục làm ra cái này bảy viên đan dược cô nương ta mười hai năm tâm huyết há lại dùng tiền liền có thể thu mua la tín gật đầu nói nói cũng phải hắn lùi lại mà cầu việc khác kia phương thuốc của ngươi có thể hay không nói cho ta chính ta tìm vật liệu thử làm một lần dù cho chính hắn luyện không tốt một hạt đan dược chỉ có thể tăng lên một hai cái điểm thuộc tính cái kia cũng xem như kiếm được ngươi nói có thể hay không cho ngươi đâu trương xuân hoa một mặt t r e o tức t h ầ n sắc đương nhiên không thể la tín thở dài một hơi cho dù là hắn c ó phương thuốc hắn cũng giống vậy không nỡ lấy ra cùng người cùng hưởng phương thuốc không thể nói cho ngươi bất quá nha trương xuân hoa trong mắt lưu ba nhẹ chuyển mỉm cười nói đan dược có thể cầm ngươi đồ vật đến đổi la tín mừng rỡ có thương lượng liền dễ làm đơn giản là hoa đại giới cỡ nào vấn đề thôi có thể sử dụng đồ vật đến giải quyết vấn đề cũng không thành vấn đề hắn nói với trương xuân hoa nói đi ngươi muốn ta thứ gì gió tinh huyền thiết thương hắn h ả o phóng vung tay lên cầm đi trương xuân hoa tức giận liếc hắn một cái do tinh huyền thiết thương vốn chính là chúng ta đưa lễ vật cho ngươi hiện tại ngươi ngược lại lấy ra cùng ta đổi bảo bối bàn tính này đánh cho đủ tinh nha la tín cười hắc hắc không có ý tứ nói cái này đều dựa vào ngươi d ư ợ c hoàn ăn nó đi sau ta liền biến thông minh đi trương xuân hoa mắng ít đến bẩn thiệu ta c h ừ huyền thiết thương ta cũng không có gì bảo bối đáng tiền la tín mở ra hai tay khó xử nói phượng dược huyền hồn khải mặc dù so gió tinh huyền thiết thương càng tốt hơn nhưng là phượng khải khôi phục thể lực công năng đối với hắn phi thường trọng yếu h ư ớ n g hồ không lâu sau đó liền muốn đối mặt thảo phạt viên thuật chiến dịch hắn thực tế không nguyện ý đem tốt như vậy dùng chiến khải cầm đi đổi điểm thuộc tính ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút trương xuân hoa nói thật không có la tín liền dẫn đều không muốn dẫn phượng khải hiểu rõ đem trương xuân hoa tâm tư dẫn ra đến lúc đó nàng để chân cơ đ i ề u thiền vương nguyên cơ mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn chiến khải như thế hắn ban đêm cũng đừng lại nghĩ ngủ gan rớt hắn thử thăm dò nói muốn không ta lấy thân báo đáp đổi lấy d ư ợ c hoàn có thể a quyết định như vậy trương xuân hoa ôm hai tay mười hai cm màu đen dây buộc mảnh d i à y cao gót đưa qua đến tại trên đùi hắn nhẹ nhàng v ậ y một chút đôi lông mày hàm sinh đẹp liếc mắt nhìn hắn la tín không khỏi dùng mình một cái hắn không nghĩ tới trương xuân hoa đáp ứng sảng khoái như vậy cái trước đáp ứng sảng khoái như vậy chính là vương nguyên cơ tại nàng đáp ứng một giây sau la tín trên thân kèm chút liền bị cắm mười mấy viên phi tiêu lại đến một cái đáp ứng rất sảng khoái là chân cơ tại nàng đáp ứng không bao lâu la tín suýt nữa liền bị màu đen roi ra quất đến ra chóc thịt bong có cái này hai lần t i ề n khoa la tín đối trương xuân hoa bảo trì vạn phần cảnh giác tùy thời chuẩn bị ứng phó nàng đột nhiên gây khó khăn trương xuân hoa đại mi hơi nhữu cười khanh khách sáng r ộ n g n g ư ờ i trên mặt đó là cái gì biểu lộ còn sợ ta ăn n g ư ờ i phải không khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân la tín cười hắc ta vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút ngươi đừng coi là thật ta thế nhưng là rất chân thành trương xuân hoa một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú la tín nói chỉ cần ngươi làm người của ta ta có thể lại cho hai ngươi hạt đan dược la tín kinh ngạc há to miệng làm người của ngươi có ý gì chương ba trăm tám mươi lăm hy vọng tùy thời tùy chỗ sai x ử ngươi la tín nghĩ thầm đây là muốn bắt đầu trình diễn bá đạo nữ tổng giám đốc yêu ta tiết mục sao tiến triển cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút gặp qua sơn trại đại vương đoạt nữ nhân làm áp trại phu nhân chưa thấy qua sơn trại phu nhân đoạt nam nhân làm ép trại đại vương trương xuân hoa thấy la tín một mặt nụ cười cổ quái sang r ộ n g đầu góc ngươi bên trong đang suy nghĩ dị quỷ ý tứ của ta đó là ngươi gia nhập chúng ta cho chúng ta làm việc ngươi nói hóa ra lại như vậy làm người của ngươi a la tín thất vọng thế nào ngươi còn muốn tài sắc kiêm thu trương xuân hoa tả phi hắn một chút la tín nhìn xem nàng hơi c u ộ n áo t h o á n g phát trắng sáng trắng non khuôn mặt tại ưu ám trong phòng c h á n phóng nhu hòa duyên dáng bộ mặt đường cong dường như một tôn hoàn mỹ ngọc sứ điêu khắc làm lòng người đậu hắn trung thực đáp đương nhiên nghĩ có thể chứ không thể trương xuân hoa cười nói như thế chẳng phải là ta sáu viên kim đan đều bị ngươi lừa gạt tới tay la tín thở dài ngươi liền là của ta ta vẫn là của ta hai chúng ta không cần thiết được chia rõ ràng như vậy đừng nhìn trái phải mà nói hắn trương xuân hoa hỏi ta thế nhưng là rất có thành ý mời người gia nhập chúng ta hai viên kim đan đúng là cái rất có dụ hoặc điều kiện la tín ở trong lòng tính toán hắn hiện tại đã có sáu bốn điểm tinh thần lực như lại được hai viên kim đan tinh thần lực liền có thể đạt tới tám bốn điểm hắn hiện tại còn có mười lăm điểm điểm thuộc tính vô dụng toàn bộ tăng thêm lập tức liền có thể nhảy lên trở thành tinh thần lực chín mươi chín đỉnh cấp trí giả cho dù hắn cũng không có tinh thần lực phương diện kỹ năng nhưng kết quả này vẫn rất hấp dẫn hắn vì cái gì ngươi nghĩ như vậy muốn để ta gia nhập la tín cười hì hì hỏi là nghĩ nhiều chế tạo một điểm cùng ta cơ hội tiếp xúc ca trương xuân hoa sóng mắt nhất c h u y ể n ngươi nếu là nhất định phải nghĩ như vậy ta cũng không phản đối ngươi vì đạt tới mục đích ngược lại là rộng rãi cực kỳ la tín đối trương xuân hoa tỏ vẻ kính nể trương xuân hoa lông mày vẩy một cái khắp không quan tâm mà nói người khác trong lòng muốn làm sao nghĩ ta đâu thèm được nếu quản không được không bằng làm thuận nước d ò n g thuyền nàng đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú la tín nói ta chỉ muốn biết giao dịch này ngươi có đáp ứng hay không la tín cũng nhìn chăm chú lên nàng dung nhan xinh đẹp nói chúng ta sớm đã là hợp tác lâu dài xuống tới thân mật minh h i ế u tình báo cũng tại lẫn nhau chia sẻ cùng ta gia nhập các ngươi cơ bản không có khác nhau quá nhiều đương nhiên không giống trương xuân hoa cười nói ta càng hy vọng có thể tùy thời tùy chỗ sai sử ngươi nàng ăn mặc màu đen dây buộc mảnh dày cao góp trắng đoan chân ngọc đưa qua đến mười hai cm cao lanh lảnh góp dày tại hắn trên bàn chân nhẹ nhàng vẹt lên trong mắt sáng thu thủy lưu ba lạc lạc khẽ cười nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy sao la tín tâm đáng thần mê sâu thân toát ra nhật ý trong đan đ i ể n dâng lên một đám lửa gật đầu nói nghĩ hắn đưa tay đi bắt con kia không an phận tiểu xảo mắt cá chân trương xuân hoa tiếng cười k h ẽ trung tướng chân thu hồi nói muốn liền gia nhập chúng ta la tín hỏi ta gia nhập các ngươi địa vị có thể hay không so ngươi cùng kim tiên sinh cao đương nhiên không thể ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mời cái người lãnh đạo trực tiếp trở về đè ép ta ngươi coi ta là đồ đần à. trương xuân hoa sáng rộng ta cũng không ngốc nha hiện tại ta làm minh h i ế u cùng các ngươi ngồi ngang hàng địa vị vẫn là bình đẳng vừa gia nhập các ngươi địa vị hạ xuống còn phải gọi các ngươi làm lão đại quá không có lời la tín lắc đầu nói ba viên kim đan trương xuân hoa tăng giá ngươi đã phục qua một viên kim đan tất nhiên biết nó diệu dụng nếu ngươi lại phục ba viên chính ngươi nghĩ nghĩ nàng dụ nói la tín nháy mắt mấy cái ba viên kim đan dụ hoặc lực thật rất lớn ta chỉ có một vấn đề cuối cùng mời nói ta gia nhập các ngươi về sau có thể hay không rời khỏi la tín vuốt cảm nói ta gia nhập các ngươi an kim đan lại lui ra ngoài trương xuân hoa bất đắc dĩ nói xem ra ngươi là thật không chịu cùng chúng ta cộng sự la tín vô tay một cái nói ta giới thiệu cho ngươi người tài tư mạ ý hắn mưu trí tại cả nước đều xem như số một số hai ngươi không bằng đi lôi kéo hắn tin tưởng hắn nhất định rất tình nguyện vì ngươi hiệu mệnh hắn cố ý đem tư mạ ý rời ra ngoài nghĩ thăm dò một chút trương xuân hoa bên này đối tư mạ ý nội t ì n h đến cùng hiệu bao nhiêu theo người áo đen g ầ n nút k h ô n g chế hoàng cung phòng bị lực lượng tư mạ ý ngược lại trở thành trong lòng hắn một cọc tâm sự trương xuân hoa không biết la tín tâm tư vừa nghe đến hắn dẫn tư mạ ý gương mặt xinh đẹp tăng lên, lên một tia khinh thường hắn cái loại người này sao có thể cùng chí dung song toàn la tướng quân so sánh nàng doanh doanh mà nhìn xem la tín nói trong mắt của ta cùng trong lòng đều chỉ có một mình ngươi những người khác cũng không đáng giá ta lôi kéo xem ra trương xuân hoa các nàng cũng không hề để ý từ mạng ý la tín c ư ờ i t h ầ m còn tại cho ta rót lời ngon ngọt đâu hắn hì hì cười nói không nghĩ tới ta tại trong lòng người phân lượng như vậy trọng như vậy ta càng không nóng nảy vì cái gì trương xuân hoa tò mò hỏi nếu ta đã đi vào ngươi tâm như vậy ngươi người còn có ngươi k í m đan tương lai sớm muộn còn không phải đều thuộc về ta la tín cười ha ha nói ta làm gì gia nhập các ngươi đâu đi trương xuân hoa mắng thì ra ngươi một mực tại tiêu khiến ta ta một mực rất chân thành la tín nói xuân hoa ngươi làm bạn gái của ta được chứ trương xuân hoa liếc mắt cho hắn nói không tốt nàng vừa nói một bên chậm rãi đeo lên nàng gai sắt găng tay la tín xem xét nàng đây là đàm phán hòa bình thất bại dự định muốn bắt đầu võ l ự c trinh phục vội nói ta đột nhiên phát hiện ta đói bụng gặp lại thân hình lóe lên nhảy đến cổng mở cửa muốn chạy kết quả ngoài cửa tình huống làm hắn kinh hãi chương ba trăm tám mươi sáu cái gì đều không nghe thấy la tín mở ra trương xuân hoa kia phiến màu tím sậm cửa phòng ngoài cửa tình huống làm hắn lấy làm kinh hãi bên ngoài vây một vòng người trương tinh thải cùng quan ngân bình hai người ngồi s ổ m trên mặt đất lỗ h a i g i n môn chính nghe được thú vị la tín đột nhiên mở cửa lệnh các nàng đột nhiên không kịp đề phòng đều duyên dáng gửi gọi g to một tiếng suýt nữa ngã nhào trên đất quan ngân bình gương mặt xinh đẹp bên trên cười đến như là một đoá thịnh phóng hoa b á c hợp h chương tinh thải thần sắc trầm tĩnh như nước trong mắt nhưng cũng hiện ra ý cười hai người đều nghe được mặt hiện màu hồng xấu hổ không thôi tôn thượng hương cùng lữ linh khởi hai người lẫn nhau dựng lấy bả vai ghé vào tinh thải cùng ngân bình trên lưng cũng chính dán lỗ h a i trên cửa q u a n chương hai nữ về sau khe đảo các nàng hai người ai ai têu i liền không khỏi té sấp về phía trước may mắn các nàng võ nghệ cao phản ứng nhanh phân biệt đưa tay bắt lấy đứng tại trước mặt la tín chân mới bảo trì cân bằng miễn đi một trận song song bị vùi dập giữa chợ tai nạn xấu hổ la tín nhìn xuống hai nữ một chút thầm nghĩ đây chính là trong truyền thuyết ôm nổi đi bộ luyện sư cùng điêu thiền phân biệt đứng ở tôn thượng hương cùng lữ linh khởi hai người bên cạnh cũng chính ngưng thần lắng nghe phòng nội la t í n cùng trương xuân hoa nói chuyện không ngờ tới la tín lời còn chưa dứt liền đã chạy vội tới cổng hai người nhất thời không kịp phản ứng mang trên mặt cười trộm biểu lộ không kịp thu riêng phần mình ăn một chút cười khẽ chân cơm ộ t tay dựng lấy bộ luyện sư một tay dựng lấy điêu tiền h chính phục trên cửa la tín vừa mở cửa nàng vội vàng tại hai người trên vai v ậ t kình bắn ra hai bước bên ngoài trương xuân hoa mặc thật hung khí vốn là chuẩn bị giáo huấn la tín nhìn thấy ngoài cửa vây nhiều người như vậy nhất thời cũng không tiện xuất thủ khoe miệng dương nhẹ cười nói hôm nay ta trước cửa này thật là náo nhiệt trương tinh thải cùng quan ngân bình từ trong đám người đứng lên nói đã làm tốt cơm chúng ta là tới gọi ngươi nhóm ăn cơm chúng ta cái gì đều không nghe thấy nói xong quan ngân bình đỏ mặt nhanh như chấp chạy trương tinh thải giằng giặc đi ra tôn thượng hương đối lữ linh khởi nói ta còn tưởng rằng bọn hắn muốn đánh lên nghĩ đến cho bọn hắn làm người điều giải không nghĩ tới bọn hắn vậy mà không đánh vậy trong này liền không cần đến ta lữ linh khởi nói lãng phí chúng ta có hảo ý hai người một mặt chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng đi la tín q u a n h tay đôi mắt tại còn lại điêu thiền bộ luyện sư cùng chân cơ trên mặt chuyện dù bận vẫn đ u n g dung chờ lấy ba người nói chuyện ý là nhìn các ngươi ba cái lại có cớ gì quá đáng tiếc điêu thiền lắc đầu một mặt tiếc rẻ nói ta còn tưởng rằng tương lai có thể cùng ngươi làm đồng sự đâu ma quỷ một bên đoàn trách nàng dỗi ngón tại la tín trên cánh tay hung h ă n g bấm một cái d ấ m lên mảnh giày cao gót lạc lạc văng đi bộ luyện sư ngân sắc liên thể áo ra bó người bọc lấy doanh nhuận thân thể tại ư u ám hành lang bên trong lóe từng tia từng tia ngân quang thi triển hết to lớn đường cong nàng c ư ờ i nói vì cái gì không đem kim đan ăn lại nói nhiều cơ hội tốt nàng lắc đầu đi theo điêu thiền đi chân cơ đi tới thoa nhuận sáng màu đỏ tươi môi son đan môi phụ đến hắn bên thai thấp giọng nói đêm nay đến ta trong phòng đến ta thay ngươi vốn nắn một chút sai lầm tư tưởng sau đó dùng nhọn ngón tay nhỏ nhắn k h ẽ bóp một chút cái cằm của hắn hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái dẫm lên màu đen không vấp mảnh cao gót dép lê khoản xoay gheo rán đi trương xuân hoa cũng bất động thanh sắc đi đi ra đối la tín nói nhớ kỹ giúp ta đóng cửa nói xong cũng ra ngoài la tín đi tại cuối cùng hắn đem trương xuân hoa cửa phòng đóng kỹ kinh c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người may mắn vừa rồi không có cùng trương xuân hoa làm cái gì không thể nói chuyện nếu không chẳng phải là đều bị đám này nữ nhân nghe được rồi hoàng gia vườn hoa trong lương đình lưu hiệp cùng tư đ ổ vương doãn ngồi đối diện một tên thái dám bưng lên một con nướng thịt dê cựu con đối lưu hiệp cùng vương doãn nói bậy hạ vương tư đ ổ thịt đã đã n ư ớ n g chín mời trầm dùng vương doãn bưng rượu lên ấm cung cung kính kính trước cho lưu hiệp chén rượu đổ đầy rượu sau đó mới cũng cho chính mình lưu hiệp nói nơi này cũng không phải là điện đường phía trên vương tư đ ổ người ta ở giữa không cần giữ lễ tiết quân thần có khác trưởng ấu có thứ tự là lập quốc đứng thẳng gốc rễ vương doãn kém nói cám ơn như thế nói đến trâm vẫn cảm thấy cùng la tướng quân ở chung càng tự tại chút lưu hiệp lạnh nhạt cười nói nghe được lưu hiệp nhắc lên la tín vương doãn nhìn xem chung quanh thái giám cung nữ đều đứng xa xa thừa cơ góp lời nói vậy hạ hôm nay la tướng quân để cử thanh châu cao thuận đi t r i n h phạt tôn sách lại chủ động yêu cầu lãnh binh lao thần cảm thấy chỉ sợ hắn quả thật có chút có chút không ổn vậy hạ nhất định không thể khiến cho hắn trưởng binh a vương tư đ ổ hôm nay chủ động yêu cầu dẫn binh xuất chiến cũng không chỉ la tướng quân một cái còn có công tôn toàn cùng viên thiệu hai người này hẳn là cũng có dị tâm lưu hiệp khoát tay nói ngươi thuyết pháp này có chút quá gỡ ép chu tâm bậy hạ bên ngoài nhưng không có lời đồn đại nói công tôn toàn cùng viên thiệu hai người có dị tâm vương doãn cực lực k h u y ê t nhủ lưu hiệp nói vật tận kỳ dụng người tận này tài như thế trị quốc quốc gia mới sẽ không suy bại năm đó hán cao tổ chính là tận dùng tiêu hà trương lương hàn g tín đám người chi tài p h ư ơ n g khai sáng ta đại hán bốn trăm năm thiên hạ ta t h ử a tổ chức ban cho sao dám có quên tổ tiên tri giáo hối bây giờ triều đình suy thoái thiên hạ có d ạ tâm người không biết bao nhiêu vậy hạ nghi chú ý cẩn thận không thể nhẹ tin người n h a nhất là la tín loại này chúng ta không cách nào dùng vũ lực ngăn được người vương do a nói n như thế chính là hắn bởi vì mới có thể quá mức kiệt xuất mà thu hoạch tội thiên hạ hiền giả như nghe việc này há không trái tim băng giá lưu hiệp nói không bằng châm cùng hắn chính diện giao phong một lần có hay không ra tâm thử một lần liền biết bệ hạ sao có thể đặt mình vào nguy hiểm mời bệ hạ nghĩ lại vương doãn vội vàng quỳ gối khẩn cầu c h â m ý đã quyết vương tư đồ không cần lại khuyên lưu hiệp đỡ dậy vương doãn nói vương doãn chỉ có thở dài chương ba trăm tám mươi bảy chịu không được chân cơ roi ra la tín tại trên bàn cơm cảm giác bầu không khí rất quỷ dị chúng mỹ nước đều thỉnh thoảng cười hì hì nghiêng mắt nhìn hắn một chút trong lòng của hắn một bực nói các ngươi luôn nhìn ta làm gì ta không cũng là bởi vì không chịu cho người làm tiểu đệ cho nên cự tuyệt ba viên kim đan giao dịch điều kiện a chút chuyện nhỏ này có cái gì tốt đáng giá các ngươi ngạc nhiên không có nha tôn thượng hương trừng mắt nhìn nói ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi hôm nay dường như đột nhiên đẹp trai hơn cho nên nhìn nhiều ngươi vài lần lữ linh khởi lạnh lùng phụ họa nàng nói xin ngươi đừng có tật giật mình dưới bàn có người tại nhẹ g i ẫ m chân của hắn, hắn ngửa ra sau thân thể liếc mắt xem xét một con tiêm bạch chân ngọc đan mặc mười bốn cm cao màu đen không vấp mảnh cao g ó t dép lê chính dẫm tại dày của hắn trên mặt năm con mượt mà trên ngón chân thoa màu đỏ tươi sơn móng tay la tín một chút liền nhận ra đây là chân cơ dày hắn d ư ơ n g mắt hướng chân cơ nhìn lại nữ vương chân hướng hắn chấp chớp mắt trái nước nhuận đan môi khẽ mở im lặng nói với hắn lời nói từ miệng nàng hình có thể xác định nàng đang nói đêm nay đến ta trong phòng đến ai muốn nửa đ ê m đi chịu roi ra la tín hướng chân cơ chen t r ớ c mắt ra hiệu đi chết ai ngờ một màn này bị giam ngân bình bắt được nàng đỏ lên gương mặt xinh đẹp cười nói la tướng quân ngươi làm sao ăn một bữa cơm còn muốn cùng chân cơ liếc mắt ra hiệu chúng nữ ý vị thâm trường đồng loạt ra một tiếng đều cười nói thì ra là thế nữ vương chân trắng non trên mặt khó được nổi lên lúc thì đỏ c h ó n g dưới bàn đưa chân đi đá quan ngân bình quan ngân bình cực nhạy bén đem hai chân hướng trên ghế co rụt lại chân cơ đá cái không không có đá chúng quan ngân bình đối chân cơ cười nói tiểu nha đầu buổi tối hôm nay ngươi đến ta trong phòng đến tỉ tỉ phải thật tốt giáo dục ngươi t r â n cơ dương cả giận nói ta không đi quan ngân bình cười hì hì nói ta ra không có la tướng quân như vậy dày chịu không được ra của ngươi roi chúng nữ đồng loạt cười to la tín thở dài ngân bình ngươi vừa tới thời điểm biết đ i ề u như vậy một cái nữ h à i tử hiện tại cũng là học với ai hoàn toàn xấu đi quan ngân bình đỏ bừng mặt hai ba miếng cầm chén bên trong cơm mới xong vung xuống bát đua nói ta ăn no mọi người mời c h ậ m dùng nhanh như chấp chạy trương tinh thải cơm nước xong xuôi đứng lên c h ậ m dãi nói ngân bình thường nói đoạn thời gian này đến nay la tướng quân đối ảnh hưởng của nàng s â u nhất nói xong một mặt bình tĩnh rằng g i ặ t đi đó chính là trách ta rồi la tín thầm nghĩ hắn quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn tôn thượng hương quan ngân bình khẳng định đều là bị nàng làm hư hắn chính là muốn mở miệng truy cứu nữ bá vương trách nhiệm tôn thượng hương phảng phất đoán được hắn tâm tư cầm chén đũa vừa để xuống hắn o sao ạ chạy mất tâm, lưu lại c chút chân chối, cái cơ chuyện cũng h nghẹn họng nhìn hiện như hội không cho, người với người tín nhiệm một mất tâm, làm tín tại tín vậy, đâu. lưu la liền người người người đều nói với đi lại nhìn về phía một bên khác bộ luyện sư bộ luyện sư khắp khuôn mặt là ôn lu cười nói chẳng lẽ ngươi muốn trách ta sao đối mặt luyện sư như vậy nữ nhân nỡ lòng nào hắn thở dài túi đầu xuống ăn cơm không trách lời nói của ta ta có thể ăn no bụng đi rồi bộ luyện sư buông xuống bát chân cơ cùng điêu thiền đồng loạt hướng nàng giơ ngón tay cái lên lữ linh khởi cũng ăn no ra ngoài trong phòng ăn chỉ còn lại bốn người trương xuân hoa ăn xong buông xuống bát đi qua la tín bên người lúc ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên lưng hắn chọc nhẹ một chút thấp giọng nói đêm nay ngươi đến ta trong phòng đến một chuyến nói xong eo thon với nhẹ ha ha ha giẫm lên d ậ y cao góc đi la tín có chút ngây người lẩm bẩm nhanh như vậy liền muốn bắt đầu lần thứ hai nắm tay rồi chân cơ ý vị sâu xa nói với điêu thiền xem ra thanh tiên sinh chiếm hữu la tín ý chí rất kiên định điều thiền gật đầu cười nói thanh tiên sinh dường như rất gấp muốn đem kim đan đưa cho la tín hà la tín hảo khí vượt mây nói với chân cơ từ trước đến nay chỉ có ta chiếm hữu người khác tuyệt sẽ không có người khác có thể chiếm hữu ta người nhớ kỹ cho ta một câu nói kia chân cơ cười khanh khách nói tiểu quỷ không cần nói khoác lác có bản lanh tối nay tới phòng ta chứng minh một chút điều thiền xem bọn hắn hai cái cũng cười nói xem ra muốn chiếm hữu la tín người cũng không chỉ thanh tiên sinh một cái đi ngươi nói lời này có phải là đang ghen t ị chân cơ tại điêu thiền mảnh nhu bên hông hung ác bấm một cái nha đuổi người chê ta làm phiền hai người các ngươi đơn độc ở c h u n g nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người ta đi chính là điêu thiền bắn người lên đến cười đi chớ đi nha la tín kêu lên ba người cũng có thể vui sướng chơi đùa nha điêu thiền cơ cơ bàn tay như ngọc trắng tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài trong phòng ăn hiện tại chỉ còn lại chân cơ cùng la tín hai người chân cơ nhìn từ trên xuống dưới la tín dường như đang suy nghĩ gì ý đồ xấu coi như ta dáng dấp đẹp trai ngươi cũng không cần thiết giống m è o thấy con chuột giống nhau nhìn ta đi la tín cảm giác lưng dâng lên một cỗ ý lạnh chân cơ trong mắt dạng dỡ thả ra cực nóng q u a n mang nói hiện tại không ai ở đây tiến hành giáo dục cũng là có thể la tín nhìn nàng liền muốn vung lên máy từ trên chân ngọc phủ lấy trong túi ra móc roi tranh thủ thời gian buông xuống bát đua nói ta ăn no ngươi mời chậm dùng hà ta còn có việc đi trước gặp lại nhìn xem la tín chạy đi bóng lưng chân cơ khì khì một tiếng bật cười nói tiểu quỷ chính là không trải qua dọa la tín đi ra hậu đường đi tới viện bên trong tàn bộ tự nói gần nhất cũng không biết làm sao đột nhiên liền rất được hoan g n ê n đứng dậy cái này cũng phải ta tiến gian phòng cái kia cũng phải ta tiến gian phòng ta lại không có phân thân thuật thịt đường tăng không đủ phân có biện pháp nào đâu hắn nhìn xem chung quanh ồ làm sao hôm nay nằm sấp tường đảng tất cả đều không gặp rồi chương ba trăm tám mươi tám tập thể bỏ bê công việc từ khi la tín được kỳ môn độn giáp bắt trận đồ kỹ năng này sát vách hai nhà nằm sấp tường hắn nhóm lại cũng không nhìn thấy bọn hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ thần tại la tín viện bên trong xuất nhập cũng nghe không đến các nữ thần thanh âm thanh thúy d â y nghe nhưng bọn hắn vẫn chăm chỉ không ngừng thủ vững tại nằm sấp tường việc làm tuyến đầu rất có muôn sông nghìn núi vĩnh viễn không ngược lại ta vì nữ thần tuyệt không lui khí thế cùng sức mạnh hiện tại không nhìn thấy những người này xuất hiện tại trên đầu tường la tín trong lòng mười phần buồn b ự c người đâu làm sao một cái cũng không thấy rồi la tín nổ nước bọc nói lúc này mới mấy ngày a nhanh như vậy liền từ bỏ rồi những này không có nghị lực ra hỏa hắn đi đến t ả o tháo một bên tường đây nằm sấp đi lên hướng bên kia nhìn không thể không nhắc t ả o tháo bên này bởi vì thuộc hắn nhất hệ người tương đối nhiều thật là người nhiều lực lượng mọi mọi người bình thường cũng đều tương đối ái cương kính nghiệp đem một đạo so le bất bình tường vây đỉnh quét dọn được sạch sẽ cơ đến liền mấp mô tường gạch đều dùng giấy d ắ p cùng thép mài rèn luyện được bình bình chính chính sáng đến có thể soi gương có thể so với đá c ẩ m thạch sàn nhà nhìn xem đạo này xinh đẹp tường vây la tín âm thầm gật đầu nếu như có thể mà nói hẳn là cho thuộc h á n đám người này ban phát năm tốt nhân viên thanh niên tiêu binh cùng ưu tú người làm việc cờ thưởng cùng giấy khen mới được bất quá đáng tiếc là hôm nay ưu tú người làm việc nhóm tập thể bỏ bê công việc la tín ghé vào đầu tường phát hiện tào tháo nhà trong viện một bóng người đều không có hậu đường trong đại sảnh ngược lại là mơ hồ có thể thấy được lóe lên ánh đèn có lẽ đám người kia tâm tình phiên muộn ngay tại ôm đoàn sưởi ấm mượn rượu giải sầu la tín đối với cái này cũng phi thường lý giải bởi vì cái gọi là ngày ngày nghĩ quân không gặp vua cộng ẩm nước trường giang cảm giác hắn cũng có thể trải nghiệm mượn rượu tiêu sầu không quan hệ chỉ cần nát t i ể u quỷ đừng leo tường tới mượn rượu làm càn liền tốt hắn rời đi tường v â y quay người hướng viện đi vào trong đúng lúc nhìn thấy phía trước viên hy cùng lữ bố đi ra nằm sấp tường vắng ngắt trên đầu tường đột nhiên toát ra hai cái người quen biết cũ la tín rất có vài phần tha hương nộ cố chi mừng rỡ đi qua phất tay hướng hai người hô viên tiểu nhị lao lữ đã ăn cơm c h ư a viên hy cùng lữ bố không ngờ tới la tín đêm nay sẽ nhiệt tình như vậy một mặt kinh ngạc gật đầu đáp vừa ăn xong hai người cũng rất nhanh phát hiện hôm nay tình huống cùng thường ngày không giống viên hy hướng tào tháo ra phương hướng dương lên bài hỏi la tướng quân bên kia chuyện gì xảy ra người tất cả đều bị bắt cóc rồi h ắ n cùng lữ bố hai cái cùng tào tháo nhà người sớm chiều tương đối cùng chung mối thủ lâu ngày sinh tỉnh đã sớm kết xuống cùng c h u n g trí hướng thâm hậu chiến hữu tình nghĩa đêm nay nhìn thấy bên kia không có bất kỳ ai trong lòng không khỏi cô đơn giờ phút này lại trực đêm gió đột khởi tiêu hàn lộ trọng chất cảm thấy có mấy phần đ i ề u hữu phiền muộn chi ý la tín nhún nhún vai nói không rõ ràng trong hậu đường đèn sáng đ o á n chừng là tại tập thể say rượu đi ai lữ bố thở dài nói hỏi thế gian tình là gì thẳng dậy người ôm đàn nâng ly viên h i vô vô bở vai của hắn an ủi lữ bố tướng quân người ta cùng là thiên nhai lưu là người không bằng cùng đi uống một chén hắn nhìn về phía la tín hâm mộ nói vẫn là la tướng quân hạnh phúc mỗi ngày có thể gặp đến chân cơ cùng nàng nói chuyện phiếm nói chuyện la tín cũng thở dài một hơi nói các ngươi không hiểu mọi nhà đều có n ỗ i khó xử riêng khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a mỗi lúc trời tối cái này cũng phải ta tiến phòng nàng cái kia cũng phải ta tiến phòng nàng ta chỉ là một người cũng sẽ không phân thân thuật làm sao thỏa mãn được nhiều người như vậy hắn lắc đầu không nói với các ngươi ta muốn đi tiến hành lần thứ hai nắm tay hội đàm dứt lời cong lên tay dạo bước tiến hậu đường viên hy cùng lữ bố sắc mặt đại biến viên hy nhìn về phía lữ bố một mặt hắt tuyến nói hắn đây là tại hướng chúng ta khoe khoang hắn rất được hoan nên sao lữ bố xanh mặt gật đầu nói ta xem là viên hy máu đi lên tuân mặt đỏ lên nói không được ta tuyệt không thể để la tín tiểu tử này chiếm lấy chân cơ hắn đối lữ bố nói lữ bố tướng quân chẳng lẽ ngươi liền chịu ngồi nhìn hắn chiếm lấy lữ cô nương cùng điều thiền cô nương lữ bố hừ lạnh một tiếng không nói lời nào viên hy hai tay hướng trên tường khe trống muốn vượt qua tường đi nhưng là chân đều dựng đến đầu tường trông thấy lữ bố đứng không núp n í c h thế là hắn nghĩ nghĩ vẫn là nhảy về tại chỗ mặc dù hắn cũng không quá tin phục trong truyền thuyết la tín những cái kia thực lực nhưng hắn thấy bình thường tất cả mọi người kiêng kỵ như vậy la tín hắn cũng không phải người ngu nhìn thấy người khác bất động chính mình còn không đi tranh làm chim đầu đàn lữ bố tướng quân la tín thực lực thật có đáng sợ như vậy sao l i ê n ngươi cũng không dám cùng hắn giao phong viên hy nói lữ bố trong lỗ mùi xuất khí khe nói ta cần phải sợ hắn hắn trong mắt ta bất quá là cỏ rác mà thôi t ậ p ngư một cái thế nhưng là ngươi dường như vẫn luôn tại tránh cùng hắn phát sinh xung đột hắn nhảy không được bao lâu mấy ngày nữa thế nhân sẽ biết ai mới là thiên hạ chân chính chiến thần ai mới là tuyệt thế vô song manh tướng lữ bố quay người hướng ngoài cửa đi lữ bố tướng quân ngươi đi đâu viên hy hỏi hắn nghe được lữ bố nói muốn mấy ngày nữa trong lòng thầm nghĩ ngươi không phải là muốn kéo qua mấy ngày lại lại kéo mấy ngày à? hắn hiện tại không chỉ hoài nghi la tín thực lực đều nhanh muốn bắt đầu hoài nghi lữ bố thực lực bên trên tào tháo nhà lữ bố cũng không quay đầu lại nói chờ một chút ta ta cũng đi ta muốn đem la tín vừa rồi phách lối khoe khoang sắc mặt nói cho bọn hắn để mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp thu thập la tín viên hy kêu lên hai người đến tào tháo bên ngoài phủ gõ cửa tào phủ gia đình đi ra mở cửa đem hai người đón vào bọn hắn theo gia đình tiến hậu đường lữ bố xương sở bọn hắn làm sao cũng ở nơi đây t r ư ơ n g ba trăm tám mươi chín không thể trêu vào đại hồng nhân t r ạ n g vạng tối thời điểm tào tháo cùng lưu bị một đám ngay tại trên tường rào nắm sấp một bên chú ý la tín trong viện tình huống một bên nói chuyện t h ế m gần nhất thật rất kỳ quái quan bình một bên dẫn theo cự kiếm của mình luyện lực cánh tay vừa nói la tướng quân trong nhà đã một thời gian thật dài chưa thấy qua có người đi ra đi lại chứ la tướng quân chính mình không phải sao t r ư ơ n g bao nhàm chán dùng giấy d ắ p rèn luyện lấy trên tường gạch đá xanh nói Ta trước mấy ngày trên đường gặp được tinh thải ra đường được cùng các cùng chuyện các mấy ngày xảy Ngân Bình, hỏi các nàng đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các nàng gặp gì, đã hỏi lưu ạ i chỉ c là ờ cười, i cái c gì không h ị nói.、Lưu、thiện từ trong ngực móc ra một cây vàng tỏi nói, nếu có ai có thể đem chân tướng tình nói cho ta, ta nguyện ý đem trên người ta vàng cho hết hắn. móc có có tỏi ai Lưu Lưu từ một thể ta, ta ta hết cho cho ra sự cây đem đem ý bị ở bên cạnh nghe không nói lời nào chỉ là phờ phạc mà ghé vào trên tường rào trong lòng nghĩ niệm tôn thượng hương một cái nhăn mày một nụ cười dâu g i ả i quan vũ liếc về bên cạnh tào tháo ngay tại gật g ù đắc ý không khỏi quan tâm chào hỏi nói tào tướng quân ngươi đây là cổ không tốt chắc hẳn phụ thân đau đầu chứng lại phạm tào phi nói tào tháo khoát tay háo ta ngay tại làm thơ đâu lần này cái này bài nhất định có thể để cho tiểu la không lời nào để nói ngươi dẹp đi đi nát t i ể u quỷ trương phi âm thanh giường như tiếng sấm giống nhau khinh miệt nói lần trước vứt người còn chưa đủ đ ạ i sao ngươi còn không bằng cùng hắn điệu bộ mỹ nhân tào phi lắc đầu nói hoa mỹ nhân không ổn trương phi không phục nói có gì không ổn so thơ thua đương nhiên đành phải đ i ệ u bộ trương tướng quân chính ngươi ngẫm lại họa mỹ nhân cần phải có mỹ nhân làm dạng bản la tín trong phủ nhiều mỹ nữ như vậy hắn mỗi ngày muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu chúng ta nơi nào hơn được hắn tào phi nói trương phi không phục một quyền nện ở trên tường rào kêu lên còn không có so qua làm sao sẽ biết nhất định sẽ thua không có chi khí lúc này gia đình tới bẩm báo tào tháo tướng quân bên ngoài có chấp kim nô tư mã ý đến đây tiếp mời hắn bảo tào tháo nói chỉ chốc lát tư mã ý sau lưng mang theo một cái dùng màu trắng băng vải cột mặt người đi đến hướng tào tháo thi lễ tào tướng quân mạng mội đến nhà có nhiều cái dày còn mời tướng quân thứ lỗi tào tháo chắp tay cười nói tư mã tướng quân đại gia quan g lâm ta vốn nên ngược lại dậy đón lấy mới là bây giờ không có từ xa tiếp đón còn mời thứ tội tư mã ý nói lúc trước được che tào tướng quân hướng thiên tử hết lòng ta mới có thể làm bên trên chấp kim nô chỉ là cung trong sự vụ bận rộn một mực không thể ở trước mặt đáp tạ tào tướng quân ơn tri ngộ trong lòng mười phần ấ y n ấ y cho nên hôm nay thừa dịp không có gì tục vụ mang theo cố ý tới hướng tào tướng quân bái tạ nơi nào nơi nào tướng quân tài cao ta chỉ là thay quốc gia tiến cử nhân tài mà thôi không tính là gì tào tháo kém tạ hai người lẫn nhau khách khí một trận tào tháo nhìn xem màu trắng băng vải mặt nghi hoặc mà hỏi t h ă m vị này là trương phi cười ha ha người khác che mặt đều là dùng miếng vải đen người này che mặt lại là dùng băng vải thực tế là suy nghĩ khác người rất sáng tạo đây là khuyển tử tư mã chiêu tư mã ý giới thiệu nói tào tháo kinh ngạc nói nghe nói sớm đi thời điểm công tử tại điện thanh lương trước bị l à tướng quân làm bị thương núi tính ra cũng sớm nên khỏi hẳn vì sao đến nay còn tại băng bó bên trong có phải là bệnh tình có trôi nhiều lần tư mã ý thở dài ai lần trước tổn thương vốn đã tốt rồi chỉ là trước mấy ngày khuyển tử lại bị la tướng quân làm bị thương cũ hoạn cho nên bất đắc dĩ lại buộc băng vải bên cạnh đám người vốn là đã đối tên của la tín cực kỳ mẫn cảm giác nghe xong lại là la tín làm nhao nhao x o n g tới la tướng quân vì cái gì nhiều lần xuất thủ hậu đà tư mã công tử thiểu la xuất thủ thật sự là quá ác la tín thực tế là khinh người quá đáng trên đời này chẳng lẽ liền không ai có thể trị h ắ n sao tư mã ý tướng quân ngươi hẳn là đem việc này mặt trần thánh thượng báo cáo la tín v i c ác tư ma ý thở dài không thôi nhìn trái phải một cái hỏi tào tháo nói tào tướng quân nơi đây nói chuyện có được hay không tào tháo hiểu ý nói xin mọi người đến hậu đường nói chuyện đám người đồng loạt vọt tới hậu đường tào tháo mệnh hạ nhân chuẩn bị tốt tiệt rượu đám người uống nghị sự tư ma ý dơ chén rượu nói với mọi người các vị ta cũng không phải không nghĩ tới đi bẩm báo thiên tử cầu hắn làm chủ thế nhưng là các ngươi cũng biết la tín là ủng hộ thiên tử chu trừ đồng trác đại công thần bệ hạ mặc dù thánh minh nhưng thời gian dài nhận la tín mê hoặc hắn tất nhiên sẽ thiên vị la tín ta đi cáo hắn có làm được cái gì nói không chừng còn biết bị thiên tử cho là ta hãm hại trung lương tào phi đảo mắt đám người châm ngòi thổi gió nói chẳng lẽ chúng ta liền mặc cho la tín ức hiếp hay sao ai khuyển tử nhiều lần bị đánh ta liền tự nhận xui xẹo tốt rồi không thể trêu vào cái kia thiên tử trước mặt đại hồng nhân tư mã ý một mặt trầm thống nói hãn tử thám tử trong miệng biết được tào la viên tam r a sự tình liền đến tìm cơ hội kích động la tín tình địch nhóm không nghĩ tới tảo phi cùng hắn tâm hữu linh tê ăn nhịp với nhau làm hắn mừng thầm trong lòng thế nhưng là ta không cam tâm phụ thân tư mã chiêu cũng phối hợp lấy tư mã y nói ta đường đường nam nhi bậy thượng mắt thấy nữ nhân mình yêu thích bị la tín cướp đi đại trượng phu có thể nào nhịn được cơn giận này hắn dùng sức nện một phát cái bàn kêu lên la tín tính là thứ gì đoạt nữ nhân của ta chẳng lẽ còn muốn ta nén giận ta cũng không phải thai giám hắn lời này lập tức nói đến trên mặt mọi người đỏ lên riêng phần mình trong lòng đều nghĩ ta cũng không phải thái giám lúc này gia đình dẫn lữ bố cùng viên hy tiến đến lữ bố nhìn thấy tư mạ ý biết hắn là chấp kim nô không khỏi s ư ơ n g sở viên hy tắc lớn tiếng kêu lên ai nha các ngươi làm sao còn có tâm tình uống rượu việc lớn không tốt chương ba trăm chín mươi thiểu tăng pháp hiệu xa giới tào tháo trong phủ nhao nhao lật trời tại viên hy thêm mắm thêm muối miêu tả la tín các loại t i ế n gian phòng về sau bình g i ấ m chua nhóm nhao nhao đánh vỡ trong lúc nhất thời quần t ì n h phân kích la tín đối với cái này hoàn toàn không biết gì hắn giờ phút này đang đứng tại trương xuân hoa cửa gian phòng tự hỏi cùng trương xuân hoa sắp đến lần thứ hai đàm phán cái này mấy cái thêm điểm thuộc tính kim đan đối với hắn lực hấp dẫn rất lớn hắn nguyện ý vì bọn chúng nói chuyện nhiều phán mấy lần hoặc là làm ra một chút lựa chọn nhưng hắn cũng không muốn vì kim đan cứ thế từ bỏ chính mình tự do tự tại thân phận lúc c h i ề u bộ luyện sư hỏi hắn vì cái gì không trước tiên đem kim đan ăn lại nói la tín rõ ràng đây chẳng qua là bộ luyện sư một loại trêu chọc nhân sinh tại thế không tín tắc không lập thành thật thủ tín chính là làm nhân chi b u ồ n cho nên cha mẹ của hắn mới có thể cho hắn đặt tên la tín nếu vì kim đan mà đồng ý gia nhập ă n vào bụng về sau lại lập tức rời khỏi loại chuyện này không cần nói la tín làm không được cho dù là bộ luyện sư biết nàng cũng tất không tán thành hắn nhẹ nhàng trên cửa gõ hai lần hạ giọng nói xuân hoa đồng thời cảnh giác nhìn hai bên một chút láng giềng gian phòng lo lắng kinh động những cái kia thích trộm bí tham gia náo nhiệt ra hỏa trong phòng không có phản ứng hắn tăng thêm lực lượng lại gõ hai lần bên trong trương xuân hoa âm thanh xa xa chuyển tới cửa không có khóa mời đến la tín vội vàng đẩy cửa lách mình đi vào đi vào s ứ n g sở gian phòng bên trong không ai phía sau nội thất bên trong chuyển ra tiếng nước trương xuân hoa ở bên trong nói ngươi chờ một hồi ta tắm rửa xong liền đi ra ngươi cũng quá lớn mật đi tắm thời điểm bên ngoài vậy mà rửa không ngoài đóng bên vậy cô ử a La an tín một toàn thức bình nói, phê h điểm an toàn ý thức đều ý k nam g Trương có. Xuân h o cười khách cửa Cô nói, nơi ai. khenh ký phòng này nữ đóng n xá, là tử tốt ta a quả nữ một mình một phòng nữ ở bên trong đi t ắ m phía ngoài la tín tại do dự muốn hay không đem cửa phòng mở ra lấy hướng mọi người tỏ vẻ trong sạch của h ắ n hiểu rõ bị người ngờ vực vô căn cứ thế nhưng là nếu như đem cửa mở ra nói không chừng lại sẽ dẫn tới chúng nữ vây xem ngược lại trở nên càng thêm k t liên dương đang miên man suy nghĩ bên trong hắn ánh mắt không tự giác liếc về kia hai con trên thùng gỗ miệng bên trong thốt ra ngươi hai cái này hòm gỗ muốn như thế nào mới có thể mở ra ngươi đoán trương xuân hoa ở bên trong ảo hảo đánh lấy bọt nước nói ta đoán muốn dùng c h ù y sắt lớn đem nó đập ra la tín nói ba láp hắn xác thực có một loại trực tiếp đem hòm gỗ đánh nát xung đậu trương xuân hoa nói ngươi đoán đúng ngày nào dương của ta nếu là nát ngươi chính là số một người bị tình nghi nội thất bên trong tiếng nước rầm rầm vang lên không ngừng la tín hỏi ngươi đến cùng là đang tắm vẫn là đang luyện ngắn đạo bơi lội làm sao tắm rửa động tĩnh lớn như vậy ngươi tiến đến nhìn xem chẳng phải sẽ biết trương xuân hoa cười khanh khách nói trong giọng nói dường như còn mang theo cổ vũ chi ý ha ha chiêu này l ử a gạt không được ta la tín cười nói nếu là la tín thật tin vào trương xuân hoa lời nói t i ế n nội thất nàng tất nhiên sẽ kêu to phi lễ sau đó điêu thiền cùng chân cơ liền sẽ hỏa tốc hiện thân đem la tín bắt người tăng cũng lấy được sau đó bức la tín viết nhận tội sách in dấu tay yêu cầu la tín bồi thường các loại tổn thất tinh thần thanh xuân tổn thất lớn nhất khả năng chính là bức la tín gia nhập tổ chức của các nàng trở thành thủ hạ của các nàng cung cấp các nàng tùy ý sai sự la tín cười hắc hắc pháp chế giáo dục tiết mục ta cũng thường nhìn nghị đối ta dùng chiêu này tiền nhân khiêu không có cửa đâu nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì trương xuân hoa ở bên trong ả o ào chơi nước la tín lại ngồi một trận cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra điêu thiền cười h i ế p mắt ló đầu vào nhìn thấy la tín sững sờ làm sao liền ngươi một cái xuân hoa đâu hắn dùng ngón tay trong ngón tay thất điêu thiền nghe được tiếng nước bừng tỉnh đại ngộ đóng cửa lại sau một lúc lâu nàng lại ló đầu vào trên mặt một tia đỏ ửng nói ngươi chú ý điểm tuyệt đối không được phạm sai lầm la tín hai tay hợp thành chữ thập hướng nàng không người nói a di đà phật c ầ n tuân nữ thí chủ dạy bảo tiểu tăng pháp hiệu sắc giới điêu thiền cười hì hì đi nghe được điêu thiền cửa phòng ầm một tiếng đóng lại la tín ám thở phào nhẹ nhõm may mắn mới vừa rồi không có thật tiến nổi thất đi khí còn không có thư xong môn một tiếng cọt kẹt lại mở tôn thượng hương đầu mò vào nàng vừa rồi trông thấy điêu thiền thăm dò hướng t r ư ờ n g xuân hoa trong phòng nhìn thời điểm ra đi mặt hiện màu hồng đoán chừng trong phòng nhất định có náo nhiệt nhìn liền bay tới nhìn thấy trong phòng liền la tín một người nữ bá vương không khỏi mặt hiện vui mừng nhãn tình sáng lên dụ đầu trở về trái phải nhìn quanh xác nhận trong thông đạo không ai mới đẩy cửa đi đến vừa đi vừa nói nói xuân hoa không tại vậy ngươi còn sững s ở ở đây làm cái gì không mau đem mở dương ra nhìn xem nàng hưng ơ phấn sát quyền má trưởng la tín xông nàng trừng mắt nhìn lúc này trương xuân hoa đúng lúc đó tại nội thất hò khan hai tiếng tôn thượng hương bước đến một nửa chân rừng ở không t r ú n g chậm rãi thu hồi đi vẫn nhìn t à hữu kinh ngạc nói nơi này không phải gian phòng của ta sao la tín ta tiến sai gian phòng rồi la tín gật đầu ha ha ha tôn thượng hương gãi gãi đầu cười nói phòng ở quá lớn có khi vậy mà cũng sẽ l ạ c đường nàng la tín nói đều tại ngươi mua lớn như vậy phòng ở nói xong n g ạ c h một tiếng chạy ra ngoài phanh khép cửa lại hai cái la tín cười nói xuân hoa ngươi đến cùng còn theo sắp xếp bao nhiêu người nằm ở bên ngoài không bằng đem các nàng toàn gọi vào đi ta cái gì cũng không có an bài ngươi cũng đừng oan buồng ta trương xuân hoa nói la tín nghe được nội thất một trận tất tất run lẩy bảy tiếng mặc quần áo theo thanh thúy dày cao gót kích lạc lạc c âm thanh trương xuân hoa đi ra chương ba trăm chín mươi mốt chỉ có hai hạng đáng t i ề n nhất trương xuân hoa dùng khăn mặt sắt nàng vừa tắm trưa khâu tóc đi đến la tín trước mặt ngồi xuống trên người nàng vẹn vẹn mặc một bộ ngân sắc tơ lụa áo choàng t ắ m một đầu hơi cuộn mái tóc nghiêng rũ xuống trước người lộ ra khắc một bên tiểu xảo lỗ thai cùng bạch ngọc thẳng tắc cổ áo choàng tắm cổ áo c h o n tắm cổ áo khe tre ngồi xuống trong thời gian ở giữa một vòng xanh nhạt hiện hiện la tín đáy mắt mỡ đông ngọc tuyết cơ ra bên trên còn thấm lấy tinh mị gióc nước p h n g ánh sáng long lanh tơ lụa tài năng dán chặt lấy nàng no bụng long nguyện chuyển thân tuyến làm lòng người đậu áo choàng tắm không dài vẹn vẹn che đậy qua nàng nhỏ hẹp thân eo hạ phong tròn đường vòng cung sau khi ngồi xuống nàng trùng điệp lên thon dài trắng non đ ù i ngọc trên chân ngọc màu đen mười cm mảnh cao gót dép lê tay trước hai cây màu đen đai mỏng bọc tại nàng trắng non thịt hồ trên ngón chân đen trắng so sánh hạ phá lệ làm người khác chú ý la tín trong lòng thầm nghĩ nàng sẽ không đột nhiên hô phi lệ a mặc dù hắn cái gì cũng không làm nhưng d ư ớ i tình hình như thế trương xuân hoa nếu là hô to phi lễ tin tưởng hắn là nhảy và o hoàng hà cũng rửa không sạch nhưng là hắn lo ngại trương xuân hoa lau tóc nói ta còn tưởng rằng đêm nay ngươi sẽ không lại đến kim đan tốt như vậy bà bối có mấy người nguyện ý bỏ lỡ đâu la tin thẳng thắn nói trương xuân hoa n g n g đầu một đôi mắt mỹ lệ nhìn chăm chú lên nét mặt của hắn nói thế nhưng là ngươi buổi chiều đã cự tuyệt qua một lần đối với ngươi mà nói gia nhập chúng ta là không thể nào tiếp thu được chuyện a la tín nhún nhún vai nói tin tưởng chân cơ cùng điều thiền đều có nói qua cho ngươi ta cái này nhân sinh tính t à n mạng không thích bị ước thúc tha thứ ta cả đời không bị trói buộc phóng túng yêu tự do bị ta buổi chiều nói sai sử hù đến rồi trương xuân hoa giải thích nói ta câu nói kia chỉ là chỉ đùa một chút ngươi như gia nhập có thể bảo trì ngươi tự tại không quan trọng việc nhỏ quyết sẽ không quấy dày ngươi ngươi chỉ cần tại lúc cần thiết hiệp trợ chúng ta là được rồi nàng nói bổ sung lấy ngươi võ nghệ cùng trí kế căn bản không khó làm được la tín rủ xuống mí mắt nhìn chằm chằm nàng chân bóng chia thẳng đùi ngọc rất chân thành suy nghĩ hồi lâu ngẩng đầu nói với nàng thực tế thật có lỗi ta lo lắng ta gia nhập về sau không cách nào làm được ngươi mong muốn cho nên cùng này tương lai thất tín còn không bằng ngay từ đầu cũng đừng đáp ứng trương xuân hoa nhìn ra thái độ của hắn mười phần kiên quyết xinh đẹp trên mặt khó nén vẻ thất vọng thở dài xem ra ngươi tâm ý đã quyết ta cũng liền không còn làm khó la tín an ủi nàng nói nhưng ta vẫn là minh hữu i của các ngươi về sau nếu là có dùng đến lấy ta địa phương chỉ cần không tổn hại ích lợi quốc gia không vi phạm làm người lương tâm ta nhất định kiệt lực tương trợ trương xuân hoa dùng khăn mặt lau tóc trầm ngâm một trận nói nếu hạng thứ nhất giao dịch chúng ta không có đàng thành vậy bây giờ đến nói một chút hạng thứ hai đi còn có hạng thứ hai giao dịch la tín rất kinh ngạc trước khi hắn tới cẩn thận suy nghĩ qua kết quả phát hiện trừ chính mình một thân võ nghệ bên ngoài Hắn không bản cơ có có trừ h ể lấy a giao hoa hoa trao làm là là nàng nàng thương trường phượng cũng trường không có khả năng dùng tinh thiết khải khải đổi. do tạo, tạo, dịch dực bạc, các các chế căn có thẻ đánh huyền huyền hồn hạ khả t để xuân xuân bản sư r kỳ cái đó ra hắn cũng liền thừa la phủ cùng quảng tụ lâu cái này hai hạng địa sản giá trị ít tiền nhưng t r ư ờ n g xuân hoa các nàng căn bản không có khả năng nhìn lên những vật này t r ư ờ n g xuân hoa gật đầu nói chúng ta đối ngươi kỳ môn đồn giáp b ắ t trận đồ hết sức cảm thấy hứng thú ngươi nếu có thể đem trận đồ này truyền thụ cho chúng ta bảng giá từ ngươi đến mở la tín b ừ n g tỉnh đại ngộ chỉ sợ đây mới là trương xuân hoa sẽ chủ động yêu cầu và ở la phủ nguyên nhân căn bản nhất t r â n cơ cùng điêu thiền khẳng định hướng nàng cùng kim tiên sinh báo cáo la tín ra thần kỳ trận đồ chuyện tốt như vậy dùng trận đ ồ không thể nghi ngờ mười phần thích hợp trương xuân hoa loại này xử lý thần bí việc làm người hoàn toàn thỏa mãn các nàng đối an toàn cùng bí ẩn tất cả nhu cầu khó trách các nàng sẽ đem nơi này xem như làm việc địa điểm chỉ cần đi vào bắt trận đồ bên trong cũng không cần lại lo lắng sẽ bị trộm xem nghe trộm nếu có bắt trận đồ bản vẽ hoặc là khiếu môn la tín cũng không tiếc rẻ lấy r a đổi lấy kim đan bởi vì hắn biết trương xuân hoa đ i ề u thiền các nàng cùng mình không có chút nào xung đột lợi ích đã làm để các nàng nắm giữ bắt trận đồ cũng không có quan hệ gì đáng tiếc cái này bắt trận đồ là hệ thống sở bàn tặng năng lực hoàn toàn không cách nào h ủy nhiệm la tín cười khổ nói ta ngược lại là rất tình nguyện lấy r a đổi với ngươi chỉ tiếc cái này bắt trận đồ đến từ ta năng lực không có cách nào hướng các ngươi truyền thụ trương xuân hoa nghe vậy lấy làm kinh hãi chẳng lẽ đây là đến từ trí hồn năng lực đặc thù ngươi là đấu hồn trí hồn song tu bất thế kỳ tài ta cũng không có trí hồn la tín lắc đầu nói chỉ là bắt trận đồ liền cùng ta đấu hồn giống nhau không cách nào phục chế cho người khác ta rõ ràng trương xuân hoa ngậm nhẹ gương mặt đẹp tiếc rẻ thở dài ta đánh hai hạng bản tính đều thất bại ai có lẽ đây chính là thiên mệnh đi la tín trong lòng vẫn là đối kim đan có mang ý nghĩ hỏi nàng muốn không ngươi suy nghĩ lại một chút ta chỗ này có cái gì là ngươi cần chúng ta nói lại trương xuân hoa một đôi mắt đẹp từ trên xuống dưới dò xét la tín cuối cùng cười nói không có la tín mở ra hai tay bất đắc dĩ nói không nghĩ tới ta vang danh thiên hạng toàn thân cao thấp cũng chỉ có hai hạng là đáng tiền ngươi liền thỏa mãn đi tuyệt đại bộ phận người tại ta chỗ này liền một hạng đáng tiền đều không có trương xuân hoa cười an ủi hắn mà lại nàng khét cắn tinh nhuận đan môi nói nữ tử phải lập gia đình lời nói ngươi sẽ là cái tốt đối tượng la tín hai mắt sáng lên thật vậy ngươi cũng đừng khách khí với ta chúng ta mau đem gạo nấu thành c ơ m đi trương xuân hoa phun nhan cười một tiếng hống ngươi chơi ngươi còn làm thật rồi chương ba trăm chín mươi hai chư quân tiến công la tín phủ trương xuân hoa doanh doanh đứng lên thon dài chân bóng đùi ngọc dẫm lên mười cm màu đen mảnh cao g ó t dép lê nhẹ bước bước liên tục eo rắn khoảng bảy ở giữa đi tới cửa mở cửa phòng cười nói chuyện của chúng ta đã nói xong ta liền không lưu ngươi mời đi la tín đi đến trước mặt nàng dựa muốn nói chuyện mặc dù nói xong chúng ta không phải còn có thể nói chuyện tình cảm tâm sự nhân sinh sao đêm dài đằng đắng đêm đẹp khổ ngắn chúng ta không muốn không phụ tốt đẹp thời gian trương xuân hoa đảo đôi mắt đẹp mỉm cười dắt tay của hắn nói ngươi đi theo ta la tín cảm thụ được nàng thon thon tay ngọc non mịn nhu hòa ra thịt hỏi đi đâu trương xuân hoa dắt hắn đi đến trong thông đạo hướng hắn phất phất tay nói ngủ ngon lập tức thân hình nhẹ nhàng tránh vào trong nhà nhàn nhạt làn gió thơm thổi qua phanh một tiếng đem cửa phòng đóng lại u i ngươi như vậy c h ủ khách cũng quá ác điểm đi la tín hướng trương xuân hoa cửa phòng kêu lên bên trong truyền đến trương xuân hoa lạc lạc kiểu tiếng cười bên cạnh cửa phòng mở ra điêu thiền thò đầu ra khuynh quốc khuynh thành dung nhan đ ầ y mang theo ý cười trứng mắt nhìn hỏi bị đuổi ra ngoài rồi không đợi la tín trả lời lữ linh khởi cũng từ trong phòng của nàng n ô đầu ra hỏi chẳng lẽ ngươi còn không đánh lại nàng trương tinh t h ả i cùng quan ngân bình gian phòng mở ra một đường nhỏ hai người cười hắc hắc từ trong khe cửa len lén nhìn ra phía ngoài cũng không nói chuyện đừng nhìn đừng nhìn coi không vừa mắt la tín hướng chúng nữ khua tay nói nếu ai lại nhìn ta liền đến nàng trong phòng đi vừa dứt lời điêu thiền lữ linh khởi trương tinh t h ả i quan ngân bình tất cả đều đem đầu r ụ t trở về tiếng đóng cửa liên tiếp la tín cười hắc hắc sợ rồi sao liền không tin ta còn chị không được các ngươi ban g một thanh âm vang lên chân cơ gian phòng đại môn mở ra nữ vương thanh tú động lòng người đứng tại cổng túc hạ mười bốn cm màu đen siêu mảnh cao gót dép lê trong tay dẫn theo chuyên môn binh khí màu đen roi ra cười híp mắt nhìn xem hắn nói ta dường như nghe được có người nói ai lại nhìn liền t i ế n ai gian phòng la tín tiến lên ôm nhẹ vai thơm của nàng mang theo nàng hướng trong phòng đi vừa đi vừa nói ngươi vừa rồi nhất định là nghe lầm đêm dài đi ngủ sớm một chút đi nói xong thân hình dường như lôi điện mau l ẹ nhảy ra ngoài cửa phanh đem cửa phòng mang lên chỉ nghe được đùng một tiếng vang dọn chân cơ roi ra từ bên trong quất vào trên vắng cửa la tín phun một cái lưỡi cũng may ta tốc độ cao không phải vậy dừng lại roi chạy không được viên hy tại tàu phủ hậu đường nước miếng tung bay nói hết la tín như thế nào khoe khoang mình bị chúng nữ tử kéo vào gian phòng mọi người nghe được đều là sắc mặt tái xanh viên công tử ngươi cũng đừng lại nói tư mã ý giả vờ rất cẩn thận nói tất cả mọi người không thể trêu vào l à tướng quân ngươi chính là nói toa thiên chúng ta cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì tội gì hướng chúng ta trên vết thương sắt muối hắn rất do muốn dương trước ước đạo lý đang ngồi có một nửa là khí huyết tràn đầy người trẻ tuổi không chịu thua tính tình cưỡng càng để bọn hắn nhẫn bọn họ càng phát ra cảm thấy không thể lại nhẫn các vị kết quả của ta các ngươi nhìn thấy hắn đánh gây ta một lần sương núi ta không sợ hãi chút nào lần nữa liều mạng với hắn thế là ta lần thứ hai bị đánh gáy mũi mặc dù khi thắng khi bại nhưng ta không có lôi bước ta xứng đáng phụ mẫu cho ta thân nam nhi thế nhưng là các vị tuyệt đối đừng học ta ta chính là các vị vết xe đổ a tư mã chiêu che tại băng vải bên trong mặt ông ông nói tư mã chiêu một người còn không sợ la tín chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ cộng lại còn không bằng tư mã huynh một người sao chẳng lẽ chúng ta còn muốn bỏ mặc la tín mỗi ngày ban đêm tại chúng ta âu hiếm nữ tử gian phòng bên trong làm sằng làm b ậ y sao đại t r ư ở n g phu ai có thể chịu được lục này tào phi cổ động đoàn người nói trương bao đứng dậy ta nhìn không nổi quan bình thấy nghĩa đệ đứng dậy hắn cũng đi ra nói ta cũng không muốn nhẫn hai vị huynh đệ đều quyết định chuyện ta làm đại ca đành phải phụ bồi liệu thiện nói